Mời các bạn cùng nghe phần 14 của chuyện con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hạ. mươi 256 chuyện cũ hạ, tần văn nhân suy xét rất nhiều, lại không nghĩ rằng cố hoài cần lấy ra chính là một tờ hưu thư. Lúc ấy nàng trong lòng đã may mắn lại đau lòng, may mắn với trưởng phu tâm không đủ ngoan độc, không nghĩ đem nàng đưa vào chỗ chết đau lòng với hắn đối bọn họ hôn nhân phản bội. Thấy hắn ghé vào nàng đầu gối trước khóc lóc thảm thiết tần văn nhân mới khắc sâu lý giải lúc trước đại ca không tán đồng, hắn ôn nhu biến thành yếu đuối, hắn không thể bảo hộ nàng ở cực khổ trước mặt hắn lựa chọn từ bỏ. Tần văn nhân trong lòng đã đau lại khổ, lại không hối hận lộ là nàng tuyền, lại khó nàng cũng đến đi xuống đi. Bởi vì nhìn ra cố hoài cần cũng không có hại nàng chi tâm cho nên nàng cũng không có lập tức rời đi, bởi vì nàng cũng không tưởng bị hưu bỏ, mặc dù là phải rời khỏi cố gia cũng nên là hòa ly. Nhưng này đó với ngay lúc đó nàng tới nói đều là việc nhỏ, nàng có lớn hơn nữa sự yêu cầu làm tỉ như chuẩn bị ngục tốt làm nàng ca ca ở trong tù dễ chịu điểm, liên lạc chiều thần nghĩ cách cứu viện hắn. Nhưng thế cục thay đổi trong nháy mắt ca ca chân trước bị quan tiến tử lao cấm vệ quân sau lưng liền đem tần ra bao quanh vây quanh, lại là liền tàu từ cùng mới ba tuổi chất nữ đều không buông tha. Tần văn nhân cảm giác được mưa gió sắp đến gấp gáp cảm, đồng thời nàng cũng đã nhận ra cố phủ nội gợn sóng. Bên người nàng người đều không phải ăn chay, ở nàng không có tinh lực quản lý nội trạch khi, nàng bên người ma ma cùng bên người nha đầu vì nàng mang đến trực tiếp tin tức. Nàng thế mới biết nguyên lai nàng bị hưu bỏ vẫn là đường thị cùng Khương thị đề nghị, các nàng hiển nhiên thực sợ hãi cố gia nhân nàng liên lụy trong đó. Mà nàng của hồi môn nha đầu càng là từ Khương thị nơi đó biết cố hỏi cần hưu nàng sau liền muốn cưới phương gia nhị tiểu thư, bọn họ hai người gần nhất đi lại thân mật thường xuyên hẹn hò Tần văn nhân cho rằng chính mình sẽ thương tâm rơi lệ nhưng mà cũng không có lúc ấy nàng bình tĩnh tự giữ liền nàng đều có chút không thể tin tưởng Nàng đem trong tầm tay có thể biến hiện đồ vật toàn bộ đổi thành ngân phiếu bên người mang theo Sau đó đem của hồi môn bán mình khế toàn bộ giao cho bọn họ lấy ra một cái cũng không ở của hồi môn đơn từ thượng cố ra tất cả mọi người không biết thôn trang cho bọn hắn Sau đó nàng liền bắt đầu chuẩn bị thoát đi cố ra nàng biết nếu hưu thư chỉ là cố hoài cần khiếp đảm yếu đối hạ viết kia hết thảy đều còn có cứu vãn đường sống chờ cố hầu gia cùng cố lão phu nhân trở về nàng là lưu lại vẫn là hòa ly đều có thể thương lượng nhưng nếu là cố gia tam phòng người cộng đồng quyết định mặc dù cố hầu gia cùng cố lão phu nhân lại kiên kỵ tần ra ở nàng đã biết tình hình thực tế dưới tình huống cũng sẽ không bỏ qua nàng bọn họ cũng sẽ khống chế được nàng sau đó làm nàng chậm rãi suy yếu u buồn đến chết Cố hầu ra cùng cố lão phu nhân cũng không phải là cố hoài cần tam huynh đệ, bọn họ sẽ không mềm lòng, cũng muốn quả quyết đến nhiều. Cho nên nàng phải rời khỏi, rời đi kinh thành, nhưng trước đó, nàng đến làm tốt sung túc chuẩn bị. Tần văn nhân lúc ấy là kế hoạch hồi nhữ ninh, hoặc dọn đến đại sư huynh trong nhà đi ít nhất có thể tạm thời giữ được tánh mạng, sau đó tiếp tục vì huynh trưởng du tàu. Nhưng nàng mới đem của hồi môn bán mình khế cấp đi ra ngoài hoàng đế phán quyết liền xuống dưới lưu đài Quỳnh Châu. Này cùng tần tín phương sở phạm mưu phản tội cực không tương xứng phán quyết làm tần văn nhân biết hoàng đế minh bạch hắn đại ca lão an uổng Nhưng mà hắn vẫn như cũ như vậy phán quyết Này ý nghĩa rất khó thuyết phục hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hoặc đặc xá tần tín phương Tuy rằng rất khó nhưng tần văn nhân vẫn như cũ muốn nếm thử một vài cho nên ngày hôm sau tần tín phương bọn họ bị lưu đầy ra kinh khi nàng không có đi theo Mà là lưu tại kinh thành muốn tiếp tục đả thông quan hệ Đồng thời nàng cũng không nói cho huynh tẩu nàng một ngày trước thu được cố hỏi cần hưu thư, nàng cười đem người đưa ra kinh thành. Nhưng nguy cơ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, không biết là ai cùng Khương Thị góp lời chảm thảo muốn trừ tận gốc mà Khương Thị hoặc là xuất phát từ đối cố phủ sầu lo hoặc là muốn không hề nỗi lo về sau tham ô nàng của hồi môn đồng ý cái này đề nghị. Chờ nàng biết tin tức khi đã chậm nàng chỉ có thể ở mấy cái tâm phúc yểm hộ hạ mang theo một cái bao vây chạy ra cố phủ chạy ra kinh thành. Không đến nửa tháng thời gian, đã từng ân ái phu thê ân đoạn nghĩa tuyệt, đã từng thân thiện thân mật chị em dâu dục trí nàng vào chỗ chết tần văn nhân khó chịu đến cơ hồ muốn chết đi, nhưng mà cực khổ trải qua đến nhiều tâm cũng liền chết lặng cùng cương ngạnh. Nhưng lại chết lặng cùng cương ngạnh nàng cũng không thể bình tĩnh tiếp thu thiểu chất nữ bé chết kia hài từ là bởi vì nàng cùng cảnh vân mới chết cũng là vì cố ra từng bước ép sát mà chết. Thù này cha tấn tần văn nhân 15 năm, nàng sao có thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng trong lòng lại hật nhìn đến chính mình đã từng thích người biến thành như vậy tần văn nhân vẫn như cũ ngăn không được thất vọng cùng khổ sở Hà tử bội cầm tay nàng ôm lấy nàng bảo vai nói đừng khó chịu dùng bảo lộ nói tới nói người cả đời này khó tránh khỏi sẽ gặp được mấy cái nhân cha người đừng đem bọn họ để ở trong lòng liền hào Tần văn nhân đối đầu từ cười cười dựa vào nàng trên vai không nói lời nào Cố hầu ra cường thế ra tay, bất luận là ba cái nhi tử vẫn là ba cái con dâu tất cả đều không dám lại lén làm động tác. Tần thị của hồi môn thực mau trải vút rõ ràng, khiếm khuyết dùng khương thị cùng đường thị của hồi môn bổ thượng một ít sau, còn thừa tất cả đều từ cố ra phủ kho chung lấy. Cũng may cố gia là võ tướng xuất thân, đánh giặc khi cướp đoạt không ít chiến lợi phẩm, vài thứ kia vẫn luôn đôi ở nhà kho tần văn nhân những cái đó giá trị liên thành đồ cất giữ bọn họ bồi không ra liền dùng mấy thứ này tới bồi phó, một kiện giá trị không đủ liền cấp hai kiện hoặc tam kiện. Cứ như vậy, sửa sang lại ra tới đồ vật so năm đó tần văn nhân gà tiến vào khi nâng đồ vật còn muốn nhiều. Đây là cố phủ đại phủ kho chìa khóa vẫn luôn ở cố lão phu nhân trên tay, đều là kế hoạch để lại cho hậu nhân gia truyền chi dùng. Đường Thị cùng Khương Thị căn bản không biết cố phù còn có như vậy thứ tốt, nhưng chỉ cần nghĩ vậy tốt hơn đồ vật thế nhưng đều phải bồi cấp tần văn nhân, các nàng hận đến đôi mắt đều đỏ bừng. Nhưng các nàng hoàn toàn không có can đảm lượng phản đối, bởi vì cố hầu gia nói được thì làm được đem Khương Thị đưa về Khương gia mặc kệ nhị phòng hài tử như thế nào cầu cũng chưa dùng, liền cố hoài tín đều bị cố hầu gia đuổi tới trong từ đường quỳ một ngày. Đường Thị cảm thấy, nếu không phải nàng còn muốn vào cung khóc tang, chỉ sợ cũng sẽ bị đưa về đường ra. mà phương thị càng không cần phải nói tần văn nhân đi rồi nàng liền ngã bệnh nhưng cố hầu gia cũng không tính toán làm nàng chữa khỏi bệnh lại đi trực tiếp đem cố hoài cần cùng phương thị nhét vào xe ngựa làm người áp giải bọn họ về quê cố nhạc khang không nói một lời sách bao vây lên xe chiếu cố hắn nương cố hầu gia ngăn lại hắn nói khang nhi ngươi còn muốn đi học làm hộ vệ hộ tống bọn họ đó là cố nhạc khang trầm mà cùng cố hầu gia hành lễ quật cường nói mẫu thân bệnh thể trầm kha thân là con cái có thể nào không ở một bên hầu hạ Chờ mẫu thân thân thể Hảo Tôn Nhi lại vào kinh đọc sách đó là Cố Hầu ra sắc mặt có chút khó coi, lại không có lại ngăn đón hắn Mà là lại cấp đoàn xe bát 10 cái hộ vệ Làm cho bọn họ an toàn đem người hộ tống trở lại quê quán Cố Nhạc Khang bỏ lên trên xe ngựa Phương Thị chính vẻ mặt thần sắc có bệnh nằm ở trong xe Cố Hoài Cần cao mày ngồi ở một bên Cố Nhạc Khang không để ý tới hắn Bỏ đến Phương Thị bên người đem nàng nâng dậy tới huy nàng uống nước Phương Thị nhìn Cố Hoài Cần không ngừng rơi lệ Cố nhạc khang trong lòng bực bội cường ngạnh rót nàng nửa chén nước sau liền đem người buông, mặt vô biểu tình nói, ngươi nghỉ ngươi đi, muốn cái gì cùng bọn nha đầu nói. Sau đó vén rèm lên liền nhảy xuống xe ngựa tìm người muốn con ngựa. Ngồi trên lưng ngựa cái loại này sắp cảm giác hít thở không thông mới thoáng yếu bớt chút nếu không phải sợ hắn tổ phụ làm hắn nương ở trên đường phát sinh ngoài ý muốn, hắn mới sẽ không đi theo đi theo đâu. Cố nhạc khang nhìn phồn hoa náo nhiệt kinh thành đường phố chỉ cảm thấy trong lòng hư không lạnh băng thật sự. Hắn nắm chặt trong tay dây cương ánh mắt dần dần kiên nghị, hắn muốn chạy trốn đi ra ngoài, chạy ra cố ra loại này lệnh người hít thở không thông chói buộc tam ca nói qua chỉ có chính mình bản lĩnh cũng đủ đại tài năng cùng trên đời cực khổ vật lộn, hắn cũng muốn trở nên cường đại lên mới hào. Tần văn nhân từ cố ra trở về ngày thứ năm, cố ra liền đem cần bồi phó của hồi môn cùng này 15 năm qua bình quân tiền lời cho nàng đưa tới. Là từ mới vừa kết thúc khóc tang không hai ngày đường thị tự mình đưa tới, nàng sắc mặt xanh trắng, tiểu tụy không thôi, hiển nhiên bị rất lớn đà kích. Lúc này đây bồi phó, đường thị cùng khương thị cơ hồ đào không của hồi môn. Bởi vì tần ra những cái đó đồ cất giữ giá trị thật sự quá cao, lấy đi ra ngoài bán có lẽ rất khó trong khoảng thời gian ngắn biến hiện, nhưng chúng nó giá trị lại thật sự rất cao, đặc biệt là ở người thu thập cùng nào đó người đọc sách trong mắt vài thứ kia là vật báu vô giá. các nàng thảo nếu không trở về đồ vật chỉ có thể từ cố phủ đại phủ kho tìm kiếm giá trị tương đương đồ vật bồi phó nếu là còn tìm không đến chỉ có thể từ các nàng của hồi môn lấy tiền đi ra ngoài mua những cái đó giá trị liên thành đồ cất giữ bồi phó chỉ là bồi phó liền cơ hồ đào không các nàng của hồi môn huống chi còn muốn bồi phó 15 năm tiền lời Đường Thị cùng Khương Thị cũng không phải giỏi về kinh doanh người, năm đó các nàng bắt được tần văn nhân của hồi môn, để tránh nàng của hồi môn quây rối các nàng đem cửa hàng cùng thôn trang quản sự cập đứa ở đều xa thải, một lần nữa lại an bài người đi vào. Đồng dạng các nàng cũng mất đi cửa hàng vốn có khách nguyên cùng cung ứng thương, hết thảy đều yêu cầu một lần nữa bắt đầu. Đầu ba năm, mấy cái cửa hàng thậm chí thôn trang đều là lỗ lã các nàng căn bản tìm không ra nguyên nhân ở nơi nào. Mà gần nhất 10 năm tới tiền lời tuy hào chút nhưng vẫn như cũng có các biệt cửa hàng cùng thôn trang lỗ lã Nhưng tần văn nhân đưa tới 5 năm sổ sách tất cả đều lợi nhuận Lại lợi nhuận còn không ít này ý nghĩa các nàng không chỉ có muốn đem này 15 năm qua kiếm toàn nhổ ra còn phải trợ cấp không ít đi vào Đường thị sắc mặt sao có thể đẹp Nàng còn không có cùng Tần Văn Nhân mặt đối mặt giao phong quá, nhưng kỳ thật nàng là sợ hãi nàng, cố phủ ba cái con dâu Tần Văn Nhân thân phận tối cao cả vào cửa sau bên ngoài thượng cũng là nàng nhất đến lão phu nhân sùng ái. Năm đó vì cố phủ trên dưới, nàng cùng Khương Thị khuyến khích cố hoài cần hiu thê trong lòng không phải không giả cho nên tái kiến Tần Văn Nhân, đường thị sắc mặt lại khó coi cũng không khỏi bài trừ một nụ cười tới. Tần văn nhân lại không để ý tới nàng, lập tức cầm của hồi môn đơn từ đi kiểm kê, xác định trong đó không có đồ dỏng cùng chứng mục vấn đề sau mới ở của hồi môn đơn từ thượng ký tên cho thấy đã tiếp thu xong, hai nhà xem như hoàn toàn thanh toán xong. Bạch nhất đường khiêng nữ nữ từ bên ngoài lắc lư tiến vào thấy trong viện chất đầy đồ vật mà ngay cả đặt chân địa phương đều không có, không khỏi cảm thán. Nguyên lai ngươi của hồi môn nhiều như vậy, trách không được năm đó như vậy nhiều người tưởng cưới ngươi, này cưới ngươi cùng cưới một tòa kim sơn có cái gì khác nhau Tần văn nhân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm hắn làm cho hài từ mặt chú ý lời nói, lúc này mới ngồi đối diện ở hắn trên cổ nữu nữ nói, nữu nữ xuống dưới, ngươi đều bao lớn rồi còn ngồi ở bạch thuốc thuốc trên cổ Ta không, nữu nữu ôm đồm khẩn bạch nhất đừng đầu tóc, ta liền thích như vậy ngồi, bạch nhất đừng ngao một tiếng kêu ra tới tiểu cô nãi nãi ngươi nhẹ điểm a ta đầu không phải làm bằng sắt tóc cũng không phải rút ti nha nữu nữu chào đến càng khẩn tần văn nhân buồn cười rỗi tay đi đem nàng chào hạ tới vừa buồn cười lại bực nói xem ngươi về sau còn đem nàng phóng trên cổ sao đường thị nhìn bọn họ hai đại một tiểu sắc mặt quái dị lên Dần gian sớm có nghe đồn, nói Tần Văn Nhân tái giá, thả còn sinh một cái nữ nhi, nhưng theo sau lại có người bác bỏ tin đồn nói Hải Tử là Tần Tín Phương cùng Hà Tử bội, mà Kiên Nam Tử cũng chỉ là Tần Tín Phương bạn tốt. Nhưng tiền mặt xem ra, Hải Tử là Tần Tín Phương Hà Tử bội vì thật Tần Văn Nhân cùng Kiên Nam Tử quan hệ lại chưa chắc là giả. Đường thị rũ xuống đôi mắt suy tư, ánh mắt liền quét tới rồi bên chân một cái dương nhỏ, nàng biết bên trong chính là một cháp đông châu, năm đó tần văn nhân gả vào cửa khi tặng của hồi môn, bất quá nàng càng ái ngọc thạch bởi vậy này đông châu vẫn luôn phóng không cần Nàng nam hạ sau kia cháp chân châu liền bị nàng cùng đường thị phân, hiện tại trong dương trang chính là các nàng hoa giá cao tiền từ cửa hàng tân mua trở về tốt nhất đông châu Nàng trong lòng không khỏi cười thảm, bất luận tần văn nhân cùng này nam từ quan hệ như thế nào đều cùng nàng không quan hệ tần gia đã cầm hòa ly công văn ở nha môn tạo sách toàn kinh thành người đều biết cố ra đem hưu thư biến hòa ly thư cố tần hai nhà trừ bỏ cố cảnh vân không còn có liên hệ. Mặc dù tần văn nhân thật cùng này nam từ có đặc biệt quan hệ cũng không hề là nhược điểm. Đường thị sắc mặt càng thêm hôi bại, ngẩn đầu lên nhìn về phía tần văn nhân, nói nếu của hồi môn đã giao tiếp hảo ta đây liền trước cáo tư. Tần văn nhân khẽ gật đầu, nghiêng đầu nói, hồng đào tiễn khách. chương 257, đồng hành. Xe ngựa đã rời đi phố Linh Thánh tới trước môn đường cái Lê Bảo Lộ liền vén lên bức màn, ghé vào cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài ăn vặt nàng còn đá đá cố cảnh vân, mau đi xem bên kia thấy muốn ăn khiến cho nhị lâm mua tới. Cố cảnh vân liền nhìn về phía trên bàn hộp đồ ăn, Lê Bảo Lộ lập tức đem hộp đồ ăn sách lên tới phóng tới một bên, chấn định tự nhiên nói cái này có thể lưu đến giữa trưa ăn. Chê cười, bọn họ đều ra tới, đương nhiên muốn ăn trên đường mỹ thực mới hảo, như thế nào còn khổ ba ba ăn từ trong nhà mang cơm sáng đâu. Cố Cảnh Vân bất đắc dĩ, đành phải vén lên bên kia cửa sổ xe, nói là tuyển hắn thích ăn, bất quá là giúp Lê Bảo Lộ sang chọn nàng thích ăn. Bên này Cố Cảnh Vân mới cho Lê Bảo Lộ điểm một lung bánh bao nhân nước, bên kia Lê Bảo Lộ đã một hơi điểm vài dạng, cũng đào một đống tiền đồng trả tiền. Cũng may lúc này sắc trời còn sớm, trên đường người đi đường thiếu, Lê Bảo Lộ ghé vào cửa sổ xe biên trực tiếp điểm, bán hàng rong đem đồ vật bao hảo cho nàng đưa qua căn bản không cần nhị lâm xuống xe tiếp nhận. Trừ bỏ một ít có thể sử dụng lá sen hoặc giấy dầu bao sớm một chút, Lê Bảo Lộ còn điểm một chén bún thịt, hai chén tàu phứ ngọt đến nỗi chén, Lê Bảo Lộ tay chân tốc hành từ một bên hành lý đào ra tới. Nhữ Ninh ở Hà Nam, Khai Phong còn muốn hướng đi về phía Nam 2 ngày mới đến, từ Kinh Thành qua đi, khoái mã muốn 6 ngày tả hữu nhưng ngồi xe ngựa ít nhất đến 10 ngày, Lê Bảo Lộ sao có thể không mang theo chén. Không chỉ có chén, nồi cùng các loại nguyên liệu nấu ăn phối liệu đều có trên xe ngựa bàn nhỏ một trống, chỉ cần nhị lâm xe ngựa giá đến hảo, bọn họ là có thể đương ở nhà giống nhau dùng cơm sáng. Cố Cảnh Vân Yên lặng mà móc ra tiền đồng tới đài thọ, nhìn Lê Bảo Lộ điểm nửa con phố ăn vặt thẳng ra khỏi cửa thành mới tiếc hận đem đầu lùi về tới chuẩn bị dùng cơm. Lê Bảo Lộ đem còn nóng hổi tàu phớ đưa cho hắn một chén, nói: "Chúng ta còn ở trường thân thể, hẳn là ăn nhiều một chút." Cố Cảnh Vân Yên lặng mà tiếp nhận ăn nửa chén liền buông, quét đôi đến tràn đầy cái bàn, cuối cùng vẫn là lựa chọn ăn hắn điểm bánh bao nhân nước. Bánh bao nhân nước nước canh nóng bỏng tươi mới, cố cảnh vân cắn khai ra trước đem nước canh mút tẫn, lúc này mới phân làm tam khẩu đem bánh bao ăn xong. Hắn cấp Lê Bảo Lộ gấp một cái nói, không thể so giang chiết kém. Lê Bảo Lộ liền nếm một cái, ánh mắt sáng lên liên tục gật đầu. Là ăn ngon, đáng tiếc chỉ có một lung. Cố cảnh vân yên lặng nhìn lướt qua trên bàn xếp thành tiểu sơn giống nhau đồ ăn, hỏi, ngươi ăn cho hết sao? Hiện tại ăn không hết nhưng giữa trưa phía trước khẳng định có thể ăn xong. ba bốn tuổi thiếu nữ, dạ dày chính là cái động không đáy, nàng lại thèm ăn, sao có thể ăn không hết. cố Cảnh Vân luôn luôn tự hạn chế, nhưng ở Lê Bảo Lộ ảnh hưởng hà cũng không khỏi ăn xong rồi một chén tào phớ, năm cái bánh bao nhân nước, lại ăn một cái kẹp thịt ba chỉ bánh bao thấy Bảo Lộ đem một chén bún thịt ăn xong còn muốn rỗi tay lấy một cái khác bánh kẹp thịt hắn không khỏi vỗ nhẹ một chút tay nàng. Đừng ăn quá nhiều trong chốc lát lại ăn, Lê Bảo Lộ hít hít cái mũi, chính là hương nào, đại gia thái thái. Làm sao vậy? Lê Bảo Lộ sốc lên cửa sổ xe ra bên ngoài đảo qua, liếc mắt một cái liền nhìn đến chính giá chiếc xe ngựa đầy mặt hủy khuất chừng mắt bọn họ thuận tâm, nhìn đến Lê Bảo Lộ thuận tâm cơ hồ rơi lệ đầy mặt. Thái thái, ngài rốt cuộc tới. Triệu Ninh đã nghe được động tĩnh sốc lên màn xe, hắn gõ một chút thuận tâm đầu nhảy xuống xe ngựa chắp tay thi lễ nói, sư nương tiên sinh, học sinh tại đây chờ đã lâu. Lê Bảo Lộ ghé vào cửa sổ xe thượng xem hắn. Chờ chúng ta làm gì? Từ rằng có việc đệ thử làm thay, tiên sinh muốn ra ngoài, đệ thử tự nhiên muốn đi theo hầu hạ. Lê Bảo Lộ chỉ hắn, nói tiếng người, học sinh tưởng đi theo tiên sinh một khối đi nhữ ninh, đã có thể một đường du lịch cũng sẽ không rơi xuống việc học. Cố cảnh vân nhàn nhà thanh âm truyền ra, người cùng thư viện xin nghỉ, là đã thỉnh nghỉ dài hạn quá xong năm lại trở về đi học cũng không quan trọng. hắn đã thi đầu cử nhân thư viện tiên sinh có thể dạy hắn vốn dĩ liền hữu hạn, huống chi hắn còn có thân truyền sư phụ cho nên hắn vừa xin nghỉ nói tùy tiên sinh đi ra ngoài du lịch thư viện lập tức liền phê giả ở trong thư viện đọc sách cố nhiên quan trọng nhưng du lịch tăng trưởng kiến thức đồng dạng quan trọng lê bảo lộ nghiêng đầu nhìn về phía cố cảnh vân thấy hắn hơi hơi gật đầu nàng liền hướng bên ngoài vung tay lên được rồi lên xe đuổi kịp đi triệu ninh vui mừng xoay người liền phải lên xe từ từ Lê Bảo Lộ nhìn đến trong xe sớm thực hỏi các ngươi dùng cơm sáng sao. Không có, thuận tâm đoạt ở triệu ninh phía trước nói, công tử sợ không đuổi kịp hôm nay sáng sớm thư viện một mực cửa chúng ta liền ra tới, chỉ tới kịp uống một ngụm nước ấm ai biết luôn luôn lên đường dậy sớm có cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ thế nhưng canh giờ này mới ra khỏi thành môn, bọn họ đều ở chỗ này thổi hơn nửa canh giờ gió lạnh có hay không. Không ăn nha, Lê Bảo Lộ cười hắc hắc, sư nương nơi này có a ngoan đồ như mau tới lĩnh thưởng. Triệu Ninh bất đắc dĩ tiến lên, Lê Bảo Lộ đem không cơ hội ăn xong sớm thực tác hơn phân nửa cấp Triệu Ninh hòa thuận tâm còn lại lại phân chút cấp nhị lâm, xe ngựa lúc này mới không không ít. Đến nỗi mới không không ít mà không có không xong là bởi vì Lê Bảo Lộ còn mua thịt heo bô, hạnh bô, bánh hạt rẻ chờ các loại ăn vặt hiện tại phân loại đặt ở xe ngựa trong một góc chờ nàng lâm hạnh. Cố Cảnh Vân biết nàng là cái đồ tham ăn, cũng không chê trong xe hỗn tạp hương vị, đem cửa sổ xe mở ra, màn xe cố định lên, làm gió thô từ từ thổi qua. Hắn liền ngồi xếp bằng ngồi ở phô thật dày cái đệm trên xe, lấy ra bàn cờ đến chính mình chơi cờ. Lê Bảo lộ chính đem phía chính mình cảnh sắc xem ghét thấy thế ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện, nói ta bồi ngươi hạ. Cố Cảnh Vân liền đem bài cờ cho nàng, làm nàng trước hạ. Lê Bảo Lộ nhéo lên một viên quân cờ rừng ở bàn cờ chính giữa, hỏi, chúng ta lần này cần ở bên ngoài ngốc bao lâu thời gian? Ăn Tết trước hồi kinh, cố cảnh vân khắp nơi bàn cờ thượng rơi xuống một từ mỉm cười nói, năm nay chúng ta một nhà cuối cùng là đoàn tụ như thế nào cũng muốn hảo hảo quá một cái năm mới hảo. Nhữ ninh cũng không có nhiều ít sản nghiệp tế điền vẫn luôn là tông tộc người ở quản lý Chúng ta chỉ đi thẩm tra đối chiếu chứng mục là được còn lại còn trở về sản nghiệp Có thể từ tông tộc tìm người quản lý cũng có thể đem trước kia lão bộc triệu hồi Bởi vì có chương trình lần này cần làm sự cũng không khó cho nên có cảnh vân mới ý bảo nhị lâm chậm rãi đi Mấu chốt chính là thoải mái bọn họ không lên đường Tổng muốn lưu đủ thời gian cho mẫu thân cùng cữu cữu bọn họ xử lý kinh thành sự Lê Bảo Lộ cũng biết bọn họ lần này đi ra ngoài mục đích nói là xử lý tần gia sản nghiệp kỳ thật chính là thị hiềm làm cho tần cố hai nhà đánh lên tới khi không dao động cập đến cố cảnh vân cho nên biết được bọn họ sẽ hồi kinh ăn Tết sau Lê Bảo Lộ liền không hề hỏi. Một hàng năm người, thầy trò ba cái đi hai ngày nghỉ một ngày, nhìn đến đẹp cảnh trí dừng lại thường thường cảnh, đánh đàn múa kiếm, đi qua cổ tháp bảo xem cũng dừng lại nghỉ ngơi một hai ngày, cùng hòa thượng đàm kinh, cùng đạo sĩ luận đạo kinh, sử tử tập Phật đạo, cố cảnh vân dường như không chỗ nào không duyệt, không nói chịu ninh, chính là vẫn luôn đi theo cố cảnh vân lớn lên lê bảo lộ ở một bên nghe xong đều được lợi rất nhiều. Cuối cùng bọn họ thu hoạch miễn phí dừng chân, Mỹ vị đồ chay cùng địa phương đặc sắc Mỹ thực, đại sư cùng đạo sĩ Hiếu Nghị. Ba người mỗi phải rời khỏi một chỗ giờ địa phương, tiễn đưa hòa thượng đạo sĩ toàn lưu luyến chia tay, đương nhiên đối tượng là cố cảnh vân. Đoàn người như vậy lừa ăn lừa uống, không, là bị nhiệt tình khoản đãi tới rồi khai phong phủ. Khai phong chính là một tòa ngàn năm cổ thành, lịch sử đã lâu thả phong cảnh hợp lòng người, lê bảo lộ quyết định tại đây nghỉ ngơi hai ngày lại khởi hành hướng nhữ ninh đi. Hơn nữa làm Hà Nam thủ phủ tần ra ở khai phong sản nghiệp cũng không ít Vừa lúc có thể trước tiên làm chút ngầm hỏi điều tra chờ trở lại nhữ ninh tiếp nhận này đó sản nghiệp khi cũng có thể càng tốt điều hành Nhị Lâm ở một nhà nhìn qua rất cao lớn thượng khách nếm trước dừng lại xe ngựa Mới nhảy xuống trong tiệm tiểu nhị liền nhiệt tình nganh ra tới Một ngụm Hà Nam khẩu âm hỏi Khách quan là muốn nghỉ chân vẫn là muốn ăn cơm Nhị Lâm sững sốt một hồi lâu mới nghe hiểu hắn nói chính là gì Lập tức nói chúng ta ở trọ Hảo lạc ngài vài vị, là muốn trụ thượng phòng vẫn là muốn trụ trung phòng, một ngữ chưa lạc, hắn liền nhìn đến từ trong xe xuống dưới lê bảo lộ thấy nàng kéo phụ nhân kiều tóc ăn mặc đơn giản mộc mạc, nhưng hắn đón đi rước về liếc mắt một cái liền nhìn ra trên người nàng nguyên liệu không tiện nghi, lập tức sửa lời nói, khách quan không bằng bao cái sân, đã phương tiện an toàn lại tư mật. Các ngươi khách nếm còn có sân, có có tiểu nhị cười đến thấy nha không thấy mắt. Bọn im khai phong từ nam chí bác quan quyến cùng phú quý nhân ra nhiều, này khách nếm liền làm cho hào chút phía sau có mấy cái đơn độc tiểu viện nhi, nếu khách quan cố ý nhưng đơn độc thuê cái tiếp theo chính mình ở phương tiện kỳ thật cũng không nhiều lắm quý. Lê bảo lộ bổn không nghĩ phí cái này kính nhi, một cái sân mặc kệ nói như thế nào đều phải so trụ mấy cái phòng quý, bọn họ hiện tại không kém tiền, nhưng cũng sẽ không như vậy lãng phí, nhưng vừa vào cửa ánh mắt ở khách nếm nội đảo qua nàng liền sửa lại chú ý, hỏi sân bao nhiêu tiền một đêm. Tiểu nhị thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy làm chủ chính là Lê Bảo Lộ, hắn lập tức đem tầm mắt từ triệu ninh cùng cố cảnh vân trên người thu hồi, sửa tung ta tung tăng đi theo Lê Bảo Lộ phía sau nói, hồi Thái thái, sân cũng phân lớn nhỏ, có một tòa sân có bốn gian phòng, còn mang theo cái phòng bếp nhỏ, một ngày hai lượng bạc bên trong còn có cái phòng bếp nhỏ miễn phí sử dụng, mỗi ngày bọn yêm khách điếm còn cung cấp sớm thực cùng ăn khuya. Ngài đừng nhìn này hai lượng quý, đó là bọn yêm khách niếm còn có mặt khác phục vụ liệt khách quan nhóm dùng nước ấm, nước trà đều là miễn phí, khách quan nhóm phải có gì hỏi, phàm là khai phong phủ nội sự, bọn yêm đều biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Vốn đang có chút do dự mà hay không muốn đổi một nhà khách niếm lê bảo lộ nghe vậy nhịn không được cười lên một tiếng. hào kia liền định ra ngươi nói cái kia sân. Tiểu nhị cao hứng đến đôi mắt đều cười thành một cái phùng, lập tức kho người thỉnh Lê Bảo Lộ sau này đi, vung tay lên liền có khách niếm tiểu nhị giúp bọn hắn đem xe ngựa dắt đến cửa sau từ cửa sau tiến khách niếm. Khách niếm này từ trước mặt xem có ba tầng, lôi tới khách nhân rộn ràng nhốn nháo cho nên nhị lâm mới có thể theo bản năng lựa chọn khách niếm này, lại không nghĩ rằng tiến khách niếm Lê Bảo Lộ liền phát hiện đại đường ngồi lại có hai phần ba là người giang hồ. Người giang hồ cũng có tốt có xấu, nhưng có một chút lại là công nhận có người giang hồ lui tới địa phương thông thường đều sẽ không có gì chuyện tốt, dễ dàng bị liên lụy tiến sự kiện chung. Cho nên lúc ấy Lê Bảo Lộ là tưởng xoay người khác tìm một nhà khách điếm, nhưng ánh mắt ra bên ngoài đảo qua thế nhưng phát hiện bên ngoài trên đường cái hoặc cưỡi ngựa, hoặc ngồi xe ngựa hoặc đi người chung cũng hỗn tạp không ít người giang hồ. Lê Bảo Lộ lúc này mới lâm thời quyết định muốn bao cái sân. Chương 258, nửa đêm. Khách điếm mặt sau cộng kiến năm cái sân, có lớn có bé, Lê Bảo Lộ bọn họ trụ từng bước thăng trước liền bên phải biên trong một góc độc môn độc viện rất là thanh tĩnh. Lê Bảo Lộ thực vừa lòng, Cố Cảnh Vân cũng thực vừa lòng, hơi hơi gật gật đầu nói, làm phòng bếp cho chúng ta thiếu chút nước ấm, chúng ta yêu cầu rửa mặt một phen. Tiểu nhị lập tức kho người cười nói, khách quan yên tâm, phòng bếp nước ấm vẫn luôn bị tiểu nhân này liền đi cho ngài lấy tới. Được rồi, các ngươi đem chính mình hành lý dọn đến chính mình phòng đi thôi, đại gia trước rửa mặt trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài ăn ngon. Triệu Ninh nhấc tay nói, sư nương ta có thể hay không xin ở khách niếm dùng cơm. cố Cảnh Vân cũng nói ta cũng mệt mỏi, không nghĩ đi lại. Vậy làm tiểu nhị đem đồ ăn bắt được trong viện tới chúng ta ở chỗ này dùng, đã thanh tĩnh lại phương tiện. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thật đúng là sợ Lê Bảo Lộ muốn tiếp tục chinh phục Mỹ thực thế giới đâu. Lê Bảo Lộ đồng ý ở trong sân dùng cơm lại càng có rất nhiều xuất phát từ an toàn suy xét. Bên ngoài người giang hồ quá nhiều, bọn họ có thể né tránh liền né tránh. Chờ đến tiểu nhị lãnh người đem nước ấm sách tới. Lê Bảo Lộ liền điểm cơm chưa thuận tiện đào năm lượng bạc dự chi phòng phí cùng trước khi dùng cơm, chờ tạp dịch đều lui ra ngoài sau nàng liền móc ra một phen tiền đồng thưởng hắn, cười hỏi các ngươi khách nếm sinh ý cũng thật hảo. mới vào cửa thời điểm phát hiện đại đường đều mau ngồi đầy ta nguyên là sợ các ngươi không có đồ thượng phòng, hoặc là thượng phòng chỗ đó khách nhân nhiều ồn ào lúc này mới tuyển bao sân, nhưng một đường đi tới lại phát hiện mặt sau sân dường như liền ở chúng ta một nhà. Tiểu nhị lập tức kho người cười nói, phu nhân băn khoăn nguyên cũng không sai, chúng ta khách nếm thượng phòng đích xác không còn mấy gian. Tiểu nhân xem bọn công tử thượng người đọc sách lúc này mới kiến nghị phu nhân bao sân. Lê bảo lộ lại cho hắn một phen tiền đồng, cười hỏi, đây là như thế nào nói. Tiểu nhị lại đem tiền đồng đầy trở về cười nói, cũng không phải cái gì bí mật này khai phong phủ nội có thể kiến tốt như vậy. Sân đương khách điếm tổng cộng cũng liền hai nhà, bọn im khách điếm đó là trong đó một nhà. Nhưng viện này cũng không phải ai đều nguyện ý thuê quá vãng khách thương ngại quý Bọn họ phần lớn chỉ cần một gian thượng phòng Còn lại tiểu nhị hộ vệ toàn trụ đại dường chung Một đêm xuống dưới tính toán đâu ra đấy cũng liền bốn năm trăm văn Người giang hồ càng không cần phải nói tích độc lai độc vãng Hy vọng kết bè kết đội đều sẽ lựa chọn phòng cho khách Ở tại mặt sau sân lại ít đi không ít tiện lợi Bởi vậy nguyện ý trụ này đó sân nhiều là quan lại nhân gia Người đọc sách cùng thân hào Người chú ý chính là một cái thanh tĩnh Ta quần chúng quan nhóm đi theo mang theo dương mây, hiển nhiên là người đọc sách người đọc sách nhưng không phải ái thanh tĩnh. Hơn nữ hiện tại khách niếm chủ đa số là người giang hồ tiểu nhân sợ bọn họ thô thanh thô khí quấy giày khách quan nhóm, lúc này mới kiến nghị phu nhân bao sân. Các người khai phong phủ như thế nào nhiều như vậy người giang hồ. Lê Bảo Lộ nhíu mày hỏi chẳng lẽ là địa phương tập tục đại gia sùng võ không thành. Kia Đào không phải, Tiểu Nhị cười nói, cũng liền trong khoảng thời gian này, Khai Phong phủ Trịnh gia bảo Trịnh lão gia muốn quá 50 đại thọ quảng mời các lộ anh hùng hào kiệt tiến đến sự tiệc này không Khai Phong phủ mới náo nhiệt lên sao? Nguyên lai like là mừng thọ a, quá cái thọ động tĩnh đều lớn như vậy, Lê Bảo lộ trực giác vị này Trịnh lão gia tiệc mừng thọ sẽ không quá thuận lợi, tivi thượng đều là như vậy diễn. Cũng không phải là năm bắc các lộ hào kiệt đều tụ ở khai phong phủ, không chỉ có chúng ta khách điếm mặt khác khách điếm cũng đều trụ đầy người giang hồ. Lê Bảo Lộ đem trên bàn tiền đồng cho hắn, cười nói, đa tạ tiểu ca đề điểm, xem ra về sau lên phố phải cẩn thận chút ta thấy bọn họ đều mang theo đao kiếm, nhưng đừng cùng bọn họ xung đột mới hào. Tiểu nhị tắc không thèm để ý nói, người giang hồ tính tình tuy bảo, lại cũng không phải không nói lý, huống chi còn có trịnh gia bảo cùng phủ nha ở đâu, phía trước chi phủ đại nhân chính là ra lệnh không được người giang hồ ở trong thành ẩu đà để tránh thương cập vô tội. Trịnh lão gia tự mình đảm bảo, bằng không như vậy nhiều người mang theo vũ khí chi phủ đại nhân cũng không dám thả bọn họ tùy ý vào thành. Lê bảo lộ như suy tư gì, trịnh lão gia ở khai phong phủ uy vọng rất cao. Trịnh lão gia là chúng ta nơi này nổi danh đại thiện nhân, tu kiều lót đường, cứu tế nạn dân, không thiếu làm tốt sự, nhưng ở ta Hà Nam lại không thế nào số được với danh hào, bác có hoài khánh lưu thị, Nam có những ninh tần thị, chính là ở khai phong phủ, nếu bàn về uy vọng lớn nhất kia vẫn là thượng gia, nhà hắn ra quá nhị phẩm biên giới đại quan, hiện tại cũng có không ít con cháu ở triều làm quan, hơn nữa cũng là có tiếng đại thiện nhân. Trịnh gia liền kém chút nhà hắn đồng ruộng cập cửa hàng đều không ít bất quá không ra quá quan Nhưng thật ra ở trên giang hồ danh vọng rất đại Giống nhau làm quan chỉ cần không phải ngu xuẩn đều sẽ trở thành bá tánh trong miệng người lương thiện Lê bảo lộ đối này đó người lương thiện danh dự chỉ tin một nửa Nhưng nàng đối trịnh lão gia ở trên giang hồ địa vị rất tò mò Chỉ là qua cái thọ thế nhưng có thể đem nhiều như vậy người giang hồ gom lại cùng nhau Muốn hay không khoa trương như vậy Bất quá này, Ti Lòng Hiếu Kỳ thực mau liền bị nàng chụp được đi, nàng cảm thấy bụng có điểm đói bụng. Các ngươi khai phong phủ có cái gì đặc sắc đồ ăn? Đều ở nơi nào có thể ăn đến chính tông nhất? Nhắc đến ăn, tiểu nhị tinh thần rung lên, đôi mắt tỏa sáng nói, nói đến khai phong phủ ăn ngon, kia đến đầu đầy bộ bốn bảo, dùng chính là gà, vịt ngỗng cùng chim cút làm lưu, bốn bảo nùng hương tiên giã tập trung ở bên nhau tinh khiết và thơm phác mũi tươi mới mỹ vị, làm được tốt nhất đầu bếp liền ở bọn yêm khách nếm sau bếp đảm đương trù bếp còn có cá chép bồi mặt. cố Cảnh Vân khoác ướt tóc ra tới khi tiểu nhị mới nói được khai phong đầu đường lưu lão quẻ thịt dê giường đất bánh bao, nghe nói là dùng đặc thù nước chấm hầm nấu tốt thịt dê cảnh kẹp ở hơi mỏng bạch diện bánh gian còn chưa nhập khẩu chỉ nghe kia nói hương khí khiến cho dân cư thủy bốn phía. Nghe mùi hương có thể hay không nước miếng bốn phía cố Cảnh Vân không biết, hắn chỉ biết chỉ là nghe kia tiểu nhị miêu tả lê bảo lộ liền nước miếng bốn phía. hắn đứng ở bình phong khẩu lẳng lặng mà nhìn tiểu nhị tiểu nhị đánh một cái dùng mình quay đầu thấy cố cảnh vân nguy hiểm trực giác làm hắn lập tức ngừng câu chuyện nói tóm lại khai phong phụ ăn ngon đồ vật nhiều lắm đâu phu nhân lên phố tùy tiện vừa hỏi liền biết tiểu nhân hiện đi sau bếp nhìn xem xem ngài điểm đồ ăn hảo không có dứt lời đối cố cảnh vân hành lễ kho người lui ra vừa ra sân liền phi chân chạy lên ai nha má ơi vừa rồi nhưng hù chết hắn cố cảnh vân đưa cho lê bảo lộ một chương khăn sát sát nước miếng lê bảo lộ lập tức tiếp nhận sát nước miếng lao xong rồi mới phát giác mắc mưu bị lừa cố cảnh vân trong mắt mang cười nói liền như vậy thích ăn trong cuộc đời lạc thú trừ bỏ không ngừng thăm dò không biết liền chỉ có mỹ thực cùng ngủ có thể làm ta thần hồn điên đảo nguyên lai like ngươi trong cuộc đời lạc thú còn bao gồm thăm dò không biết ta lại là chưa bao giờ nhìn ra đã tới Đó là người ánh mắt không tốt buổi tối đọc sách xem nhiều đi, về sau nên nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem non xanh nước biếc bằng không về sau muốn thành có mắt như mù. Liền ngươi ngụy biện nhiều. Lê Bảo Lộ đầy mặt nghiêm túc nói, không, đây là thân là một người y thuật cao siêu bác sĩ cho ngươi lời khuyên. Như vậy bác sĩ đại nhân, xin hỏi ta như vậy khoác ướt tóc bao lâu sẽ sinh bệnh? Lê Bảo Lộ đứng dậy xa quá làm khăn lông cho hắn rào tóc đô miệng nói, Ngươi đều bao lớn rồi còn sẽ không chính mình rào tóc vạn nhất về sau ta không ở bên cạnh ngươi ngươi liền vẫn luôn như vậy khoác. Cô Cảnh Vân tươi cười lạnh lùng, Ngươi không ở ta bên người có thể đi chỗ nào, tỉ như ta đi ra ngoài ăn ngon không trở về tỉ như ta quyết định cùng khuê mật một khối trụ bên ngoài không trở về nhà đâu. Cố Cảnh Vân trừ trừ khóe miệng nói, Ngươi có khuê mật. Ách hiện tại không có về sau tổng hội có ta mới 13 tuổi đâu tuổi còn nhỏ. Sẽ không có, cố cảnh vân nhàn nhạt nói, ngươi là đã kết hôn phụ nữ, những cái đó tiểu cô nương sẽ không nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chơi, mà những cái đó đã kết hôn phụ nữ, ngươi tuổi tác cùng các nàng kém quá lớn, sẽ không có cộng đồng đề tài. Cùng với đi tìm không biết hay không tồn tại khuê mật ngươi còn không bằng hảo hảo đi theo ta bên người đâu, có nói cái gì liền cùng ta nói. Nhưng ngươi là nam, lê bảo lộ nhấp miệng. mạnh mẽ đem tóc của hắn một rào, ném xuống khăn nói, hảo tự mình sơ. Cố Cảnh Vân không thèm để ý tìm ra lực chải đầu, tùy ý lấy quá một cái dây lưng đem tóc cột chắc. Bảo Lộ đi phòng rửa mặt rửa mặt chờ nàng tẩy xong, Cố Cảnh Vân liền cầm lấy làm khăn lông thế nàng sát tóc. Lê Bảo Lộ cũng tập mãi thành thói quen ngồi ở ghế trên tùy ý hắn sát, bởi vì ngón tay mát xa đầu thượng đặc biệt thoải mái, nàng có chút mơ màng sắp ngủ lên. Thấy nàng đôi mắt nửa khép lên, Cố Cảnh Vân khóe miệng hơi kiều. Cô Cảnh Vân tinh tế đem nàng tóc lau khô, lúc này mới cầm lấy lực thế nàng chải đầu, Lê Bảo Lộ cái này là thật sự thoải mái ngủ rồi. Chờ đến nàng tỉnh lại khi đã đến trên giường, cô Cảnh Vân chính một tay đáp ở nàng trên eo, một tay gối lên đầu hạ, mặt hướng nàng phát ra rất nhỏ thả lâu dài tiếng hít thở, hiền nhiên ngủ đến chính thục. Lê Bảo Lộ có một lát hoảng hốt, có một loại không biết đêm nay là đêm nào, nơi đây là nơi nào cảm giác, nửa ngày nàng ký ức mới dần dần thu hồi. nàng nhớ rõ nàng tắm rửa xong tẩy xong tóc ra tới đang chờ ăn cơm chưa đâu nghĩ đến ăn cơm chưa lê bảo lộ bụng liền một trận ục cục kêu nàng phùng bụng khuôn mặt nhỏ đỏ lên vội đi coi trường cảnh vân thấy hắn còn nặng nề ngủ lúc này mới yên tâm lặng lẽ xốc lên chăn đứng dậy trong nhà một mảnh hắc ám chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu đến địa phương có một tầng hơi mỏng ánh sáng lê bảo lộ chớp chớp mắt chờ đến đôi mắt thấy chứng hắc ám lúc này mới bắt đầu tìm kiếm khởi ăn. Ngoại thất ẩn ẩn bay tới một trận hương khí, Lê Bảo Lộ theo mùi hương tìm đi, bên ngoài thất chân tường nơi đó tìm được một cái chính phóng than củi bếp lò, mặt trên giá một ngụm cái đến kín mít tiểu nồi. Lê Bảo Lộ mở ra, một trận hương khí xông vào mũi, nàng nhìn không được đè đè bụng nâng lên nồi tới liền phải bắt gọn, một trận nhỏ vụn thanh âm truyền đến, sau đó trong nhà sáng lên tới, Lê Bảo Lộ vừa nhắc đầu liền đối thượng chính dơ ngọn nến cố cảnh vân. cố cảnh vân nhìn đến thê thử ngồi xổm trên mặt đất đáng thương vô cùng bưng một cái nồi nhìn không được lại là buồn cười lại là đau lòng Người liền tính toán như vậy ăn bằng không đâu trên bàn có mì sợi cùng cải trắng đi lấy tới cố cảnh vân đem chân đèn đặt ở một bên ngồi xổm xuống đem than thổi châm thực mau liền đem trong nồi canh nấu khai hắn đem mì sợi hạ tiến trong nồi lại ném xuống một phen cải trắng đây là ta cố ý cho ngươi điểm bộ bốn bảo Nhân người vẫn luôn không tỉnh khiến cho than ôn, người ăn trước, nếu là không đủ lại kêu tiểu nhị đưa chút ăn khuya tới. chương 259, trộm. Lê Bảo Lộ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường ăn đến mồ hôi đầy đầu cố cảnh vân liền ngồi ở nàng đối diện nhìn nàng ăn, đột nhiên cảm thấy bụng cũng có chút đói bụng. Lê Bảo Lộ mẫn cảm ngắm hắn liếc mắt một cái cầm cái chén nhỏ cho hắn gắp chút đẩy đến trước mặt hắn nói, người cũng ăn chút đi. 15 tuổi thiếu niên buổi tối như thế nào có thể không ăn khuya đâu. Cố Cảnh Vân nhéo đôi đũa bồi nàng ăn, hắn cảm thấy chỉ cần cùng nàng ở bên nhau liền không cần lo lắng ăn uống không tốt. Ăn uống no đủ, Lê Bảo Lộ lại có chút mệt dã rời, cố Cảnh Vân liền xoay người hồi nội thất cầm phong thư ra tới. Cựu cữu tin tới rồi, kinh thành sự đã xử lý tốt, hắn làm chúng ta khi nào trở về đều được những ninh sự đó là giao cho gia hạ nhân cũng có thể. Cựu cữu nhất định là ghét bỏ chúng ta trên đường đi được lâu lắm. Lê Bảo Lộ tiếp nhận tin biên hủy đi biên nói, 10 ngày lộ trình chúng ta đi rồi 18 thiên còn chưa tới. Nha, Lê Bảo Lộ nhanh chóng nhìn lứt qua tin nội dung, cố hầu già ở cố hoài cần đi rồi ngày hôm sau liền thế hắn hướng triều đình thượng chết tư quan, lý do là hắn sinh bệnh, không thể lại đảm nhiệm Hàn Lâm viện công tác. Hoàng đế đem sổ con ném cho Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, đồng ý. Vì thế cố hoài cần không hề là viên chức, chỉ là từng đã làm quan trước thám hoa lang. đồng thời có ngự sử buộc tội cố hầu gia trị gia không nghiêm này từ đình thê khác cưới tần thị năm ngày trước mới cùng ngươi nhi tử hòa ly kia phương thì cũng không phải là ở bọn họ hôn nhân tồn tục trong lúc cưới sao cố hầu gia thân là trung dũng hầu biết rõ luật pháp còn dung túng này từ bại hoại không khí ảnh hưởng cực kỳ ác liệt hoàng đế không làm cố hầu gia thượng chiết tự biện hắn cũng không tưởng tần gia trở thành triều thần đánh tùy trận lấy cớ chẳng sợ điểm xuất phát là vì tần gia hào tần tín phương đồng dạng không có cái này yêu thích mà cố hầu gia thực biết điều thượng triết kỳ hài rời khỏi triều đình chỉ làm một nhàn tàn hầu gia hoàng đế ý thứ ý thứ giữ lại hai lần sau liền duẫn bởi vậy hiện tại cố gia còn ở triều làm quan đó là cố hoài đức cùng cố hoài tín nhưng bọn hắn đều là ân ấm xuất sĩ thả vì nhàn tàn quan võ cũng không cụ bị thượng triều tư cách bổn bị cố ra cho kỳ vọng cao cố hoài cần cũng phế đi, hiện giờ cố gia khô cạn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở đời thứ ba trên người, mà đời thứ ba trung yếu tú nhất đó là cố nhạc khang. Trước kia cố nhạc khang là thám hoa lang đích trường tử, mẫu tộc phương gia lại cùng Lan Quý Phi có thân, đã bay cái nổi tiếng thiên hạ đại nho vi sư chính mình cũng thông minh nhạy bén, quả thực chính là trời sinh nhân sinh người thắng, mà bất quá hai năm, hết thảy đều long trời lửa đất. Hắn còn quá tuổi trẻ tương lai có thể đi đến nào một bước ai đều không biết hiển nhiên cố ra đối hắn cũng không bằng dĩ vãng coi trọng bằng không sẽ không cho phép hắn đi theo cha mẹ về quê. Lê Bảo Lộ lại còn nhớ rõ năm đó mới gặp khi cái kia thần thái phi dương kiêu ngạo tự phụ đến hận không thể đem đầu ngưỡng đến bầu trời đi thiếu niên. Nàng lúc ấy thực chán ghét hắn cao ngạo nhưng lúc này lại xem có lẽ với hắn tới nói đoạn thời gian đó chỉ sợ là tốt đẹp nhất đi. Lê Bảo Lộ vốn đang có chút nhảy nhót tâm khe khẽ thở dài, đem tin gấp lại đặt ở một bên. Cố hầu ra nhưng thật ra quả quyết lý do thoái thác quan liền từ quan, nói ẩn lui liền ẩn lui. Trừ phi hắn bỏ được làm như tử tôn từ nhóm đều thượng chiến trường, lại lấy quân công mưu đường ra, bằng không ngốc tại trong chiều cũng bất quá là làm người chê cười. Cố cảnh vân nhàn nhạt nói, đáng tiếc hắn muốn cho cố gia truyền võ vì văn ta kia mấy cái đường huynh lập tức công phu đều giống nhau, thượng chiến trường bất quá là bằng thêm mấy cái mạng người. Nếu ta là hắn ta sẽ mau chóng làm mấy cái tôn bối chạy nhanh sinh hài tử, sau đó cường điệu bồi dưỡng đời sau, nếu sinh hạ hài tử vẫn như cũ không có đọc sách thiên phú, vì cố thị không hoàn toàn suy tàn hắn chỉ có thể làm cho bọn họ tập võ, về sau tòng quân. Tuy rằng khả năng hội chiến chết xa trường, lại cũng có thể bảo cố thị mãn môn vinh hoa. Hiện tại cố thị vinh hoa còn không phải là cố hầu ra cùng hắn mấy cái thứ huynh đệ liều chết tránh hạ sao. Cố Cảnh Vân khóe miệng chọn cười lạnh, cố ra khó được ra một cái sẽ đọc sách thiên tài, cố hầu gia khuynh tẫn tâm lực bồi dưỡng hắn, lại hao tổn tâm cơ vì hắn cầu thú hắn mẫu thân, chỉ tiếc một bước sai, từng bước sai, vài thập niên nỗ lực nháy mắt hóa thành bọt nước. Có tần ra ở, về sau cố thì muốn đi quan văn một đường sẽ càng thêm gian nan, trừ phi đi thực nghiệp, tại địa phương thượng có thật đánh thật công tích bằng không rất khó xuất đầu. Lê Bảo Lộ cũng đã nghĩ tới điểm này. Biết cố ra quá đến sẽ không quá hảo nàng liền an tâm rồi, nàng thực mau rời đi lực chú ý, vuốt giấy viết thư nói, chúng ta muốn ở Khai Phong lưu hai ngày, không bằng chúng ta cũng cấp cứu cứu hồi phong thư đi, cũng làm cho bọn họ biết chúng ta bình an thuận lợi. Cố cảnh vân lẳng lặng mà xem nàng, thuận tiện cho ta sư phụ cũng viết phong thư ta hỏi hỏi hắn Khai Phong phủ sự, nếu là Khai Phong giang hồ thế lực quá mức rắc rối phức tạp ta cảm thấy chúng ta hồi trình khi vẫn là vòng qua Khai Phong đi. Dân không cùng quan đấu ta treo tứ phẩm hàn lâm chức quan, ngươi cảm thấy những cái đó người giang hồ rốt cuộc vì cái gì sẽ đến chọc chúng ta. cố Cảnh Vân rất tò mò nhìn chằm chằm thê tử đầu, không nháo minh bạch nàng mạch não, không nên là những cái đó người giang hồ tránh bọn họ này đó làm quan sao. Ai? Lê Bảo Lộ thật mạnh thở dài một hơi, yêu thương nhìn bên ngoài đen tuyền phía chân trời nói, người phải biết rằng trên đời có một loại địa phương kêu, giang hồ có một loại người kêu, não tàn, người đã quên chúng ta nơi sâu thẳm trong ký ức cùng với chúng ta luyện công kia 10000 một cái giang hồ chuyện xưa. bên trong có gần nửa phân tranh tức dậy không thể hiểu được một lời không hợp liền rút kiếm giáp giết ất ất nhi tử liền tức giận phấn đấu đi sát giáp báo thù cha sau đó giáp nhi tử lại đi sát ất nhi tử hai nhà ngươi sát xong ta ta lại giết ngươi nháy mắt thành kẻ thù truyền kiếp sát sát sinh sinh vô cùng tận rồi cố cảnh vân đau đầu đỡ chán cho nên lê bảo lộ ánh mắt kiên định hà quyết định nói làm đại sở tam hảo công dân vì tự thân an toàn chúng ta có thể trốn tránh liền tuyệt không đi tìm này đó yêu nhất gây họa người giang hồ sư phụ ngươi cũng là người giang hồ ngươi cảm thấy một cái người giang hồ sẽ cả ngày trên cổ treo một cái hài tử đi dạo phố mua một ít ăn còn muốn cò kè mặc cả sao cố cảnh vân sư phụ ta sớm đã bị chúng ta đồng hóa thành ở nhà hảo nam nhân đừng lại lấy người giang hồ cái loại này thao hán từ tới cùng sư phụ ta làm tương đối cố cảnh vân thấy nàng vẻ mặt có trung vinh dự bộ dáng không khỏi cười hỏi kia muốn hay không thật cấp sư phụ tìm cái sư nương làm hắn thành gia lập nghiệp đâu Loại này cá nhân vấn đề hay là nên sư phụ chính mình đi giải quyết. Lê Bảo Lộ đặc xem đến khai. Hắn phải có thích người cưới làm sư nương tự nhiên càng tốt, không có cũng không gì không tốt, làm một cái sông qua giang hồ, đi qua thiên hạ hiệp khách tới nói cưới một cái không có tiếng nói chung thê tử so độc thân còn muốn thống khổ, đến lúc đó hại chính mình còn chưa tính còn hại người khác cùng hài tử. Dù sao sư phụ ta còn trẻ đâu, loại này vấn đề có thể chậm rãi suy xét. cố Cảnh Vân trên mặt tươi cười dần dần thu hồi. Hắn nghĩ tới hắn mẫu thân. Nàng tuổi này tại thế nhân trong mắt đích xác không tính tuổi trẻ thành thân sớm đều có thể làm tổ mẫu. Nhưng lấy nàng còn dư lại thọ mệnh tới nói, nàng còn thực tuổi trẻ. Cho dù là thân thể không tốt lấy hiện tại tần gia năng lực cũng có thể bảo nàng ít nhất sống thêm 20 năm. Hắn có bảo lộ một đường làm bạn về sau khả năng còn sẽ có hài từ cho nên sẽ không tịch mịch nhưng nàng đâu. hắn không cảm thấy làm nhi tử hắn có thể lúc nào cũng bồi ở bên người nàng người đều là sẽ tịch mịch có chút lời nói đối tượng không đối liền sẽ không nói cố cảnh vân nhìn lê bảo lộ ngơ ngẩn phát ngốc lê bảo lộ sơ sơ gương mặt hỏi làm sao vậy cố cảnh vân khoe miệng hơi trọn đứng dậy nói ta giúp ngươi mài mực tin ngươi tới viết đi lê bảo lộ không thể hiểu được lại sơ sơ gương mặt xác nhận không dơ đồ vật sau mới phô khai giấy viết thư Hai phong thư đều là Lê Bảo Lộ viết cố cảnh vân đối báo bình an loại này không kỹ thuật hàm lượng tin luôn luôn không có hứng thú. Thấy Lê Bảo Lộ đem tin viết hảo phong ấn, hắn mới đứng dậy nói cũng tiêu thực đến không sai biệt lắm chúng ta rửa mặt ngủ đi. Lê Bảo Lộ lúc này mới phát hiện bụng không căng nhưng nàng cũng không mệt nhọc. Nhưng lúc này canh thâm lộ trọng bên ngoài chỉ có thấp thấp mà vài tiếng côn trùng kêu vang, hiển nhiên khai phong sống về đêm từ lâu kết thúc nhìn nhìn cố cảnh vân đáy mắt quầng thâm mắt, lê bảo lộ thành thành thật thật mà đi theo hắn bỏ lên trên giường nằm hào. Lê Bảo Lộ từ giữa trưa liền bắt đầu ngủ, Cố Cảnh Vân lại là bình thường làm việc và nghỉ ngơi, bởi vậy một nằm lên giường liền ngủ rồi, chỉ còn lại có Lê Bảo Lộ chừng mắt một đôi tròn xoay mắt to nhìn màn thượng đa dạng, thẳng đến đem mặt trên hoa văn miêu tả một lần nàng mới lại quay đầu đi nhìn chằm chằm Cố Cảnh Vân nhìn, vẫn là một chút buồn ngủ không có. Ai nha, đúng là buồn giàu, sớm biết rằng ban ngày không ngủ như vậy nhiều. Hoặc là vừa rồi liền không nên bị Cố Cảnh Vân dẫn nói như vậy nói nhiều, hẳn là ăn một lần no liền bò trên giường. Bất quá có cảnh vân thật là đẹp mắt, trên mặt trẻ con phì chỉ để lại đinh điểm bóng dáng, hắn mặt dần dần nảy nở, khóe miệng mân khẩn khi hiện ra chút góc cạnh sắc bén tới, mà nay hắn bởi vì ngủ, sắc mặt mềm nhẹ, lại có một loại nàng chưa bao giờ gặp qua tuấn thú cùng suy nhược. Lê Bảo Lộ trong lòng ái đến không được nhịn không được thấu tiến lên đi nhẹ nhàng mà hôn hôn hắn gương mặt mềm mại thịt thịt còn mang theo nhàn nhạt hương khí. Lê Bảo Lộ sắc mặt bạo Hồng, bước lên chăn liền đem chính mình vùi vào đi, đà điều giống nhau đem chính mình giấu đi. Cố Cảnh Vân trong lòng rất là bất đắc dĩ, như sớm tim đập cũng chậm rãi an tĩnh lại, hắn làm bộ phiên một cái thân, đem trong chăn người ôm vào trong lòng ngực. Lê Bảo Lộ cứng đờ thân mình ngây người trong chốc lát, xác định cố Cảnh Vân không tỉnh lại, lúc này mới trộm sốc lên chăn ở hắn trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế nằm, nàng nhìn chằm chằm trước mắt màu trắng áo trong, mí mắt cũng dần dần trọng lên Ngủ đến nhiều tự nhiên thức dậy sớm, sắc trời còn chưa lượng gà gáy ba lần khi Lê Bảo Lộ liền tỉnh thấy có cảnh vân còn ngủ say, liền biết hắn nhân lữ đồ mệt nhọc còn chưa hoãn lại đây, nàng cũng không gọi hắn, lặng lẽ sốc lên chăn xuống giường, đổi hào quần áo liền mở cửa đi ra ngoài. Toàn bộ sân đều là im ắng, chỉ có phía trước khách niếm ẩn ẩn truyền ra chút thanh âm tựa hồ là trong tiệm bọn tiểu nhị đang ở bận rộn Lê Bảo Lộ đứng ở trong bóng đêm thật sâu mà hút một ngụm không khí trong lành, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy lên trong viện đứng sừng sững núi giả, ngồi xếp băng ngồi ở mặt trên luyện tập nội công. Nàng này vừa đà tọa đó là nửa canh giờ, hắc ám dần dần tan đi, chân trời đầu tiên là xuất hiện điểm điểm dáng màu, sau đó dạng mây đỏ phá vỡ càng ngày càng nhiều tầng mây, không đến 15 phút liền nhiễm hồng nửa bầu trời cam vàng dường như thái dương cũng từ đỉnh núi lộ ra nho nhỏ một góc. Lê Bảo Lộ hít sâu một hơi, kết thúc công việc đang muốn đứng dậy nhảy xuống núi giả, phát hiện nói vài đạo tầm mắt rừng ở trên người nàng, nàng lập tức đình chỉ động tác, tiếp tục ngồi ở núi giả thượng ngẩng đầu nhìn phía chân trời mặt trời mọc. Chờ đến toàn bộ thái dương đều nhảy ra tới, bọn họ cửa phòng cũng mở ra, Lê Bảo Lộ quay đầu lại đối cố cảnh vân cười vẫy tay. Phu quân mau đến xem, hôm nay mặt trời mọc rất đẹp đâu. chương 260 thiết cục. Cố cảnh vân quay đầu nhìn về phía đông phương, chỉ là hắn chạm đến thấp mái hiên che đậy, chỉ có thể nhìn đến một mảnh mây đỏ. Hắn cũng không tiếc hận, vén lên áo choàng liền bỏ lên trên núi giả, tới rồi mặt trên liền đứng ở bên người nàng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng một cái mới quay đầu đi nhìn bầu trời thế thái dương. Hắn khẽ gật đầu nói, ngày huy thanh tỏa điện trọng mái tịch sương mù thu. Đích xác không tồi, bất quá nếu bản về mặt trời mọc đương thuộc Thái Sơn tốt nhất cứ nghe mặt trời mọc là lúc hỗn độn sơ phân, mấy tía mờ mịt tim ngày nhảy lên gia vân, xem chi như dâng lên hồng bùn. vạn vật càn khôn khiếp người tâm hồn, người nếu là thích lần sau chúng ta đường vòng sơn đông trước thượng Thái Sơn xem ngày lại về nhà như thế nào. Lê Bảo Lộ ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá sừng sốt sừng sốt, nàng chính là không nghĩ làm trộm ngắm nàng người biết nàng ở luyện võ, biết nàng biết võ công, lúc này mới làm bộ thưởng thức mặt trời mọc nào biết đâu rằng sẽ dẫn ra cỗ cảnh vân nhiều như vậy lời nói tới. Bất quá đăng thái sơn xem ngày đâu. Lê Bảo Lộ ấn hả trong lòng nhảy nhót, do dự nói, như vậy không hảo đi cữu cữu còn chờ chúng ta về nhà ăn Tết đâu. Thấy tiểu thê từ hai mắt sáng lấp lánh, hắn liền cười nói, không có gì không tốt, bất quá là đổi con đường đi, đến lúc đó chúng ta trước tiên một ít khởi hành, đó là ở trên đường nhiều chậm trễ mấy ngày cũng không có gì. Lê Bảo Lộ lập tức nói, ta đều nghe ngươi. cố Cảnh Vân liền hướng nàng rỗi tay, Lê Bảo Lộ cầm hắn tay liền đứng lên, hai người cho nhau nâng xuống núi đi, nhu nhược tiểu tâm vô cùng. Chỗ tối mấy người thấy kia đối tiểu phu thê vào nhà sau mới đưa khai một cái phòng cửa sổ đóng lại, một vị thanh y hiệp sĩ cười nói, là cái người đọc sách tiểu phu thê nhưng thật ra ân ái. Mặt khác mấy cái cửa sổ người cũng không hề đem cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ để ở trong lòng. Mà đỡ Lê Bảo Lộ vào nhà cố cảnh vân lại cười như không cười nhìn trong tay tay nhỏ nói tự ngươi học được khinh công tới nay ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy thành thật đi xuống sơn tới, như thế nào ngươi sợ bọn họ. Không sợ nhưng cũng không nghĩ chọc phiền toái. Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ thấp giọng nói, sư phụ ta ở trên giang hồ thanh danh tuy hào, nhưng kẻ thù cũng không ít ta vẫn là điệu thấp tốt hơn. Vậy ngươi nhưng đến đem cái đuôi buộc chặt tới, đừng làm cho người phát hiện ngươi tập võ, đặc biệt là không thể làm người ngươi học chính là hắn công phu. Điểm này Lê Bảo Lộ đặc biệt có tin tưởng, nàng vỗ bộ ngực nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ta không nghĩ ai cũng nhìn không ra tới. Lê Bảo Lộ nói chính là thật sự phán đoán một người hay không tập võ trừ bỏ bắt mạch thử nội lực đó là xem hắn cử chỉ Học tập ngoại công người bước chân trầm ổn, huyệt thái dương xông ra, mà học tập nội công người bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng Đặc biệt là bọn họ này đó giỏi về khinh công người, cơ hồ rơi xuống đất không tiếng động tỉ như nàng sư phụ Nếu là không chỉ ý che lấp hắn ngày thường đi ở bùn trên mặt đất liền cái dấu chân tử đều không có Bởi vì tập võ, loại này đều là khắc vào trong xương cốt thói quen, trừ phi cố ý giả tạo, bằng không rất khó sửa đổi. Nhưng Lê Bảo Lộ nàng không giống nhau, nàng trong đầu có kiếp trước 20 năm sau ký ức cử chỉ động tác là đã khắc vào trong xương cốt. Nàng học tập khinh công cũng không có đem nó trở thành trong sinh hoạt một bộ phận, trừ bỏ tiến vào núi rừng, ở bên ngoài khi trừ phi yêu cầu, bằng không nàng đều sẽ cùng người bình thường giống nhau đi đường, thanh âm tư thế đều không hề sơ hở. Hơn nữa bảnh nhất đừng giáo nàng che giấu phương pháp là liền nàng sư phụ đều có thể không thể gạt được đi cho nên làm bộ không có võ công nàng hoàn toàn không có áp lực nha. Lê Bảo Lộ vui dạo rực đem nàng cái dương mở ra từ bên trong lấy ra một bao sao sáu cánh đừng ở cánh tay mang lên, sau đó vén tay áo liền cột vào cánh tay thưởng. cố Cảnh Vân thấy nàng còn tới eo lưng mang đựng một loạt sao sáu cánh, liền trừ trừ khóe miệng bất đắc dĩ nói, người không phải muốn trang quan thái thái sao, như thế nào hướng trên người trang mấy thứ này. Để ngừa vạn nhất sao, đem ám khí thàng hảo, nàng lúc này mới đem túi một lần nữa nhét vào trong dương khóa kỹ cùng cố cảnh vân tay nắm tay xuất viện. Triệu ninh vừa vặn rửa mặt trải đầu xong, thấy tiên sinh cùng sư nương đều phải ra cửa, vội vung tóc nhảy ra tới. Lê bảo lộ thấy thương mắt, từ quy nha, ngươi muốn ổn trọng chút a Triệu ninh ổn trọng hành lễ. Tiên sinh, sư nương, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? tự nhiên là muốn đi dùng cơm sáng chờ dùng xong rồi cơm sáng ta đem khai phong phủ dạo một dạo thuận tiện đem chúng ta tần ra sản nghiệp tuần tra một lần đoàn người liền nói liền đi ra ngoài mới từ hậu viện quẹo vào khách điếm đại đường liền thấy hôm qua chiêu đãi bọn họ tiểu nhị tiểu nhị lập tức ân cần chào đón khách quan nhóm là dùng sớm thực sao thấy lê bảo lộ gật đầu hắn lập tức tươi cười đầy mặt nói lầu hai có nhã tọa khách quan nhóm ở phía trên có chuyên môn chỗ ngồi tiểu nhân dẫn chư vị đi lên Lê Bảo Lộ nhướng mày, không dự đoán được khách niếm phục vụ như vậy chu đáo cứ như vậy hai lượng bạc một đêm giống như cũng không phải đặc biệt quý. Lê Bảo Lộ bọn họ hướng lầu hai lúc đi, lầu ba cũng chính xuống dưới hai người, hai bên vừa lúc ở lầu hai tương ngộ đối phương thấy Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân liền đối với hai người mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi qua. Lê Bảo Lộ đối này nói ánh mắt lại quen thuộc bất quá, người tập võ ngũ cảm đều nhanh nhạy, nàng dám dùng nàng sớm thực thể vừa rồi nhìn lén nàng người nhất định có bọn họ. Lê Bảo Lộ rụt rè đối với đối phương gật gật đầu, ánh mắt lưu chuyển gian cũng đã đem hai người ghi tạc trong lòng. Không khéo thật sự, bọn họ ngồi vị trí vừa lúc liền liền nhau, bất quá bọn họ chỗ ngồi muốn càng tốt điểm vừa lúc sát cửa sổ. Triệu Ninh trước hầu hạ tiên sinh cùng sư nương ngồi xuống, sau đó chính mình bị thuận tâm hầu hạ ở đối diện ngồi xuống. Lê Bảo Lộ liền đối với nhị lâm hòa thuận tâm phất tay nói, ra cửa bên ngoài hết thầy dàn lược các ngươi cũng ngồi xuống đi. Nhị lâm thật cẩn thận ngồi nửa bên mông, thuận tâm lại là nhìn về phía triệu ninh Triệu ninh liền gật đầu nói, sư nương kêu ngươi ngồi, ngươi liền ngồi xuống đi Thuận tâm lúc này mới ngồi xuống, cách vách tòa hai người hiển nhiên kinh ngạc Thanh y nam từ còn xoay đầu tới trên dưới đánh giá một chút cố cảnh vân cùng lê bảo lộ Hiển nhiên không quá minh bạch triệu ninh một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên như thế nào kêu một thiếu niên làm thiên sinh Cô Cảnh Vân ánh mắt hơi trầm xuống, hiển nhiên đồng dạng không thích loại này bị nhìn trộm cảm giác, hắn trầm khuôn mặt đối triệu ninh nói, dùng quá cơm sáng ngươi liền chấp ta thiệp thượng chi phủ đại nhân trong phủ một chuyến, theo lý thuyết ta về quê, nguyên nên tự mình tới cửa bái phòng một chút quan phụ mẫu. Đột nhiên thay đổi hành trình làm triệu ninh cả kinh, bất quá hắn thực cơ linh không hỏi nhiều, mà là đứng dậy thua tay cung ứng. Là, Cô Cảnh Vân vừa lòng gật đầu. cách vách bàn hai người lại trong lòng cả kinh thiếu niên này thật lớn khẩu khí tựa hồ cũng không đem một phù chi phủ để vào mắt cô cảnh vân đã trầm khuôn mặt dùng xong rồi cơm sáng hắn trầm khuôn mặt vận may thế nghiêm nghị không chỉ có triệu ninh chính là lê bảo lộ cũng thu hồi trên mặt tươi cười ngoan ngoãn dùng cơm sáng khách điếm người giang hồ chiếm bảy thành đãi bọn họ dùng xong cơm sáng khi mới náo nhiệt lên hồ bằng gọi hữu kêu rượu gọi món ăn thật náo nhiệt sinh sôi đem một nhà khách điếm biến thành tử lầu lê bảo lộ ân cần cho hắn châm trà đang muốn ăn xong trà liền đứng dậy rời đi liền nghe thấy cách vách bàn thanh y nam tử nói trịnh hạo đêm này ngày sinh làm được lớn như vậy chưa chắc là có thể đem người đưa tới đừng đến cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo ngược lại làm bạch y phi hiệp cấp nhớ thương thượng hắn đối diện bạch y nam tử nhấp một miệng trà nhàn nhạt nói lâu nghe bạch y phi hiệp uy danh nhưng ta thật đúng là không thấy qua hắn nhiều như vậy võ lâm hào kiệt tại đây trịnh hạo cũng chưa che giấu mục đích của hắn hắn chưa chắc dám đến Tổ huynh xem thường hắn, thanh y nam từ cười nói, bạch thi phi hiệp như vậy hiệp sĩ là biết rõ Sơn có hồ thiên hướng hồ Sơn hành, hắn thích náo nhiệt nghe nói khai phong có này việc trọng đại, trịnh hạo lại cùng hắn có chút ân oán, chỉ điểm này hắn liền có tám phần khả năng tính sẽ đến, lại vừa nghe nói trịnh hạo chúc thọ là vì chờ hắn tới cửa hắn liền càng đến tới. Lê bảo lộ không nhịn xuống uống hết trong tay trà, dùng ánh mắt cùng cố cảnh vân giao lưu. Chẳng lẽ sư phụ ta ở chúng người giang hồ cảm nhận chung liền như vậy Xuân? cố cảnh vân rũ mắt trầm tư một lát cuối cùng đối lê bảo lộ gật gật đầu cảm thấy mười mấy năm trước bạch nhất đường thật sự khả năng sẽ như vậy xuân nhưng hiện tại mười mấy năm qua đi người đều là sẽ biến huống chi hắn còn bị bảo lộ lăn lộn mười năm tưởng bất biến đều khó triệu ninh cũng không nhận thức bạch nhất đường càng không biết cách vách nói kia bạch chi phi hiệp là hắn sư nương sư phụ không hề tâm lý gánh nặng dùng cơm cơm sáng xúc miệng sau liền đứng dậy nói tiên sinh học sinh đi cố cảnh vân vứt tay đi thôi Triệu Ninh liền mang theo thuận tâm trở về lấy thiệp đi bái phòng khai phong phủ chi phủ đại nhân. Thuận tâm đem trên bàn cuối cùng hai khối điểm tâm thuận đi rồi, vội đi theo nhà mình chủ từ phía sau. Cố cảnh vân cũng đạn y đứng dậy. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Muốn hỏi tham tin tức cũng không phải chỉ có khách điếm này mà thôi. Thành y nam tử nhìn chăm chú bọn họ rời đi, đám người ra khách điếm mới quay đầu lại đối bạch khi nam tử nói kia thiếu niên bước chân huyền truyền nhẹ nhàng, hẳn là tập quá nội lực. Bảy thi nam tử bật cười lắc đầu. Viên huynh thật là thời khắc không quên bản chức A. Xem kia thiếu niên quanh thân khí độ chỉ sợ xuất từ quan lại nhà từ nhỏ học chút công phu phòng thân cũng là có. Vừa rồi ngươi không phải nghe được hắn làm chính mình học sinh đi bái phòng chi phủ sao. Hắn cũng không phải người giang hồ. Thành y nam tử lại cười nói. Gặp gỡ đó là duyên phận. Mặc dù hắn không phải người trong giang hồ ai biết sau này sẽ không có dùng được với lẫn nhau địa phương. Biết nhiều hơn chút tổng không chỗ hỏng. Vậy thì nam tử lắc đầu không nói, hắn biết đây là viên huynh chức nghiệp cho phép, hắn là thu thập mua bán tin tức, ở trên đường nhìn đến một cái tóc hối cua dân chúng đều hận không thể nhìn chằm chằm ra một thỏi bạc tới. Mà đi ở khai phong đầu đường cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ lại không khỏi cảm thán khởi bạch nhất đường năng lượng tới, xem này đầy đường người giang hồ, nguyên lai đều là hướng về phía nàng sư phụ tới sao. Cũng không biết hắn đã từng đã làm gì thiên nộ nhân oán sự. Lê bảo lộ cùng cố cảnh vân truyền âm nói ta còn tưởng rằng kia gì trịnh lão gia rất có kêu gọi lực đâu quá cái thọ đều có thể thỉnh như vậy nhiều người tới nguyên lai là vì ta sư phụ Bất quá ra cửa trước ta không nghe sư phụ muốn tới khai phong nha Cố cảnh vân nội lực không đủ để truyền âm bởi vậy hắn bình tĩnh nga một tiếng thấp thấp nói Hắn lão nhân gia chỉ sợ còn không biết việc này đâu Lê bảo lộ buồn bã cho nên bọn họ đây là bãi diễn cấp người mù xem a. Nàng sư phụ hiện tại kinh thành vui đến quên cả trời đất đâu, mỗi ngày mang theo nữ nữ đi dạo phố đông dạo phố tây, đã hoàn toàn cùng giang hồ ngăn cách khai. Như vậy tưởng tưởng Lê Bảo Lộ nhìn này đầy đường hưng phấn dị thường người giang hồ trong ánh mắt không khỏi mang theo ba phần đồng tình, đối vị kia không thấy quá mặt trịnh lão ra cũng không phải như vậy chán ghét. Dám tính kế nàng sư phụ xem nàng sư phụ như thế nào hố chết hắn. Tính kế vai chính không có tới thả vai chính từ đầu tới đuôi liền không biết việc này cầu đối phương diện tích bóng ma tâm lý. chương 261 manh mối. Tuy rằng biết nàng sư phụ không có khả năng nhập ung, nhưng nàng vẫn là muốn biết này đó người giang hồ vì cái gì nhầm vào nàng sư phụ. Hai người liền đi dạo phố thu thập tin tức liền hướng nhà bọn họ cửa hàng dạo đi. Tần ra năm đó bị sao, trừ bỏ tế điền còn lại tài sản đều bị thu không, trừ bỏ trong nhà sách vừa điền tịch bị tần tín phương trước tiên phó thác cấp bạn bè bảo quản ngoại còn lại đồ vật đều về nước kho. 15 năm, những cái đó đồng ruộng chỉ có thiếu bộ phận còn treo ở quan phủ danh nghĩa còn lại đều bị bán, mà cửa hàng càng không cần phải nói, năm đó hoàng đế nghe không được tần ra sự, nội vụ phủ cũng quản không đến địa phương đi lên, những cái đó cửa hàng liền cũng tất cả đều thuê đi ra ngoài, quan phủ mỗi năm chỉ thu chút tiền thuê. Hiện tại tần ra sử lại án xử sai, đã từng sao không ra sản là hoàng đế lên tiếng muốn trả lại địa phương quan liền căn cứ năm đó sao không quyền sách từ quan điền thượng hoặc là chuộc về một ít góp đủ số còn cho bọn hắn. Mà cửa hàng càng đơn giản, trực tiếp đem cửa hàng thu hồi là được. Bất quá năm nay đã thuê, bọn họ muốn tới sang năm mới có thể có được cửa hàng quyền sở hữu cùng sử dụng quyền. Tuy rằng tiên đế hạ chỉ là muốn chiếu đơn trả lại, nhưng bị sao đồ vật sao có thể thật sự toàn bộ còn trở về. cửa hàng đồ vật vàng bạc cập đồng ruộng đều có hao tồn bất quá tần thị cũng không để ý này đó có thể sửa lại án xử sai bọn họ đã thực thỏa mãn chỉ cần người còn ở tần thị thàng thư còn ở bọn họ liền không nhụt chí cũng sẽ không oán giận cô cảnh vân cũng chỉ là xem các cửa hàng vị trí kinh doanh đồ vật cùng lượng người lấy hảo xác định chờ thu hồi cửa hàng sau nhà bọn họ muốn làm cái gì sinh ý Cái này công tác cũng không khó, bởi vậy hai vợ chồng son biên đi dạo phố vừa làm điều tra, lê bảo lộ quẹo vào một khác điều phồn hoa đường phố khi trên tay nhiều cái giấy dầu bao, nàng nhéo lên một khối bánh giày cắn một ngụm cảm thấy lại ngọt lại nhu, liền cấp cố cảnh vân uy một ngụm. Cố cảnh vân thấu đi lên cắn một ngụm, gật đầu nói, không tồi, buổi tối có thể ăn chút đương ăn khuya. Hai người vừa đi vừa tiến một nhà sinh ý thịnh vượng tơ lụa trang, cái này cửa hàng cũng là bọn họ tần gia. Lê Bảo Lộ nhìn này to rộng mặt tiền cửa hiệu, người đến người đi đường phố, vừa lòng gật đầu. Vị trí này không tồi chính là không làm buôn bán, quang một năm tiền thuê liền không ít. Bên cạnh một người nghe được nàng lời nói, quay đầu xem vợ chồng son, cười nói, hai vị là muốn thuê cửa hàng. Trên phố này nhưng không hảo thuê, không ai ra tay. Lê Bảo Lộ hứng thú bừng bừng hỏi, trên phố này cửa hàng thực đoạt tay. Đây là bọn im khai phong phủ nhất phồn hoa hai con phố chi nhất các ngươi nói đoạt không đoạt tay Chỉ cần một có cửa hàng không ra tới, đều còn không có thả ra lời nói đi liền có rất nhiều người phủng bạc tới thuê Người nọ nói, một khi thuê xuống dưới, chỉ cần không phải sinh ý thật sự làm không đi xuống liền sẽ không thoái tô tỷ như nhà này, này tơ lụa trang khai 13 năm, bao nhiêu người mong chờ đổi chi phủ đại nhân thời điểm có thể một lần nữa khai thuê, nhưng ai cũng đoạt bất quá trịnh ra Còn không phải bởi vì này cửa hàng ngay từ đầu đó là trịnh gia thuê. Lê bảo lộ trên mặt tươi cười hơi đạm Là vị kia sắp quá 50 đại thọ trịnh lão ra sao? Cũng không phải là vị kia. Người nọ vỗ đùi nói trịnh lão ra nhưng có tiền. Qua cái ngày sinh đều có thể thỉnh như vậy nhiều người tới. Nghe nói ngày đó trịnh gia bảo sẽ mở rộng ra môn hộ. Làm 10 ngày thì cơ động đâu. Mà kệ là ai chỉ cần đi liền có cơm ăn. Như vậy xa hoa cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đích xác không phải người bình thường. Lê bảo lộ như suy tư gì nói, bọn họ đi rồi tam gia cửa hàng, tam gia đều là trịnh gia thuê, phía trước bọn họ còn chưa hoài nghi, nhân kia hai nhà cửa hàng không chỉ có ở cùng con phố thượng còn vừa lúc là nghiêng đối diện, trịnh gia lại là khai phong phủ điểm được với danh hào kẻ có tiền, có thể cùng quan phủ thuê hạ phạm quan cửa hàng cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng đây là đệ tam gia, hơn nữa. Lê bảo lộ ngẩng đầu nhìn nhìn tơ lụa trang tấm biển, trực giác này không phải là cuối cùng một nhà. Cố Cảnh Vân ánh mắt nhàn nhạt, xoay người nói, "Đi thôi, đổi cái địa phương hỏi một chút xem." Người nọ vừa nghe liền cho rằng bọn họ thật là muốn thuê cửa hàng, liền hảo tâm nói, "Các ngươi không bằng đến mặt khác mấy cái phố nhìn xem, có lẽ có không cửa hàng cũng nói không chừng." Cố Cảnh Vân mỉm cười cùng hắn nói lời cảm tạ, "Chúng ta này liền đi tìm xem." Hai người cũng chưa tâm tư lại đi dạo phố, làm Nhị Lâm trở về đem xe ngựa tới rồi, hai người trước đi xuống một nhà cửa hàng đi. Chờ nhị lâm đem xe ngựa tới rồi, một hàng ba người liền ngồi xe ngựa đem dự tính hai ngày lượng công việc một ngày nội hoàn thành. Khai phong phủ nội tần gia tổng cộng có bảy gia cửa hàng, hảo đoạn đường có bốn gia, còn có tam gia cửa hàng không phải phi thường tiểu chính là ở hẻo lánh đoạn đường, lượng người cũng không lớn. Nhưng mà bảy gia có năm gia bị trịnh gia thuê đi. Còn thứ hai nhà cửa hàng, một nhà ở một cái tiểu phố chỗ mặt chỗ, vị trí rất rộng mở nhưng lượng người thiếu, khách thuê họ hoàng, nghe nói ở trong nhà môn có một môn thân thích bởi vậy mới có hạnh thuê hạ cửa hàng khai ra quán trà. Bọn họ đi vào ngồi trong chốc lát liền hỏi thăm đại khái quán trà sinh ý cũng không nhiều tuy không có lỗ lã nhưng cũng không kiếm nhiều ít này vẫn là bởi vì quan phủ muốn tiền thuê thấp. Như vậy đại một cái mặt tiền cửa hiệu trên dưới hai tầng, một tháng chỉ năm lượng bạc mà vừa rồi bọn họ xem tơ lụa trang, Lê Bảo Lộ hỏi qua cái kia trên đường không sai biệt lắm đại cửa hàng, một tháng chỉ tiền thuê đã kêu tới rồi 300 lượng, vẫn là có tiền thuê không đến, có thể thấy được hai người khác nhau. Mà một khác gian đồng dạng là bị trong nhà môn có thân người thuê cửa hàng tắc rất nhỏ, mặt tiền cửa hiệu chỉ có hơn 40 bình phương, là khai tiệm tạp hóa, sinh ý đồng dạng chẳng ra gì. Này hai nhà muốn thu hồi đều rất đơn giản. bọn họ kiếm không nhiều lắm, hơn nữa cũng không dám cùng nha môn đối nghịch cho nên muốn thu hồi hẳn là không khó khăn. Nhưng Trịnh gia thuê đi kia năm gia cửa hàng, Cố Cảnh Vân nói, trở về thấy Tử Quy, hắn bái phòng chi phủ hẳn là đã trở lại. Triệu Ninh không chỉ có đã trở lại, hắn còn đem Cố Cảnh Vân cho hắn lưu tác nghiệp cấp làm xong. thiệp một tiến dần lên đi Tôn Chi Phủ liền tự mình thấy ta còn nói ngày mai muốn muốn bái phòng tiên sinh, bất quá học sinh cấp chối từ thuyết minh ngày tiên sinh sẽ ở Chiêu thiên trong lâu mở tiệc chiêu đãi hắn. Thực hào, Cô Cảnh Vân cùng Tôn Chi Phủ cung cấp đều là tứ phẩm quan cùng đẳng cấp hạ kinh quan so địa phương quan tôn quý, nhưng Tôn Chi Phủ là cha mẹ hắn quan, về sau tần gia ở Nhữ Ninh nhiều ít còn muốn dựa vào hắn chiếu cố, bởi vậy từ hắn tới mở tiệc chiêu đãi đối phương nhất thích hợp bất quá. lê bảo lộ đem cái dương chỗ sâu trong mũ có rèm tìm ra tới lại thay đổi thân quần áo lúc này mới dáng người phiêu giật ở cố cảnh vân trước mặt xoay một vòng tròn hỏi giống không giống một cái nữ hiệp cố cảnh vân trên dưới đánh giá nàng gật đầu nói giống nhưng mười mấy tuổi tiểu nữ hiệp một mình ra khử hiển nhiên không hợp với lẽ thường lê bảo lộ trong mắt vừa truyền lại hồi nội thất phiên cái dương cấp cố cảnh vân tìm ra một bộ xiêm y còn có một cái màu đen kiểu nam mũ có rèm Cô cảnh vân thay sau đi ra triệu ninh đôi mắt đều thẳng, hắn run dày miệng hỏi. Tiên sinh, sư nương, các ngươi đang làm gì? Lê bảo lộ thay quần áo nha. Thay quần áo đi làm cái gì? Lê bảo lộ cười hắc hắc hướng hắn chớp chớp mắt nói, đương nhiên là đi làm kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại sự lạc. Cố cảnh vân một cái tát trụ ở nàng trên đầu. Đừng hù dọa tiểu hài tử. Cô cảnh vân quay đầu đối triệu ninh nói, chúng ta chính là tưởng giấu giếm thân phận đi ra ngoài chơi chơi. triệu ninh nhìn xem sư nương lại nhìn xem thiên sinh quyết đoán xoay người trở về phòng đọc sách người trẻ tuổi thế giới hắn có chút không hiểu được tính dù sao bất luận là trí lực vẫn là vũ lực hắn đều so ra kém hai người hà tất lại rối rắm hai người chờ đến trời tối mới lặng lẽ rời đi khách điếm sở dĩ nói lặng lẽ là bởi vì bọn họ là từ trên nóc nhà đi Lê bảo lộ ôm cố cảnh vân từ nóc nhà thượng nhảy xuống, dừng ở một cái âm u nhỏ hẹp ngõ nhỏ, cố cảnh vân sửa sang lại quần áo, lúc này mới mang mũ có rèm đi ra ngoài. Bọn họ hôm nay đi dạo nửa ngày, ở từ lâu cùng trà lâu đều hỏi thăm quá tin tức bất quá bọn họ vừa thấy liền không phải người giang hồ cũng bởi vậy không ai nguyện ý phản ứng bọn họ nếu là hỏi thăm vừa thấy liền có vấn đề. Nghe xong một buổi sáng bát quái, nói cái gì đều có chính là rất ít có người đề cập lần này tiệc mừng thọ mục đích cùng nguyên nhân. Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ cơ hồ muốn hoài nghi buổi sáng cái kia tin tức chân thật tính. Cho nên không có biện pháp bọn họ chỉ có thể làm người giang hồ đi tiểu lầu cùng trà lâu lại đi một lần. Ở trà lâu cùng Tửu lầu gian do dự một chút Lê Bảo Lộ quyết đoán lựa chọn tiểu lầu thích uống rượu người đa số ái nói chuyện ái người nói chuyện đa số ái để lộ bí mật. Lê Bảo Lộ biên hướng tử lầu đi biên giáo cố Cảnh Vân. Về sau ngươi không cần học bọn họ uống rượu. Lại khó chịu lại xú chính mình không dễ chịu, người khác cũng không chịu nổi, đối thân thể còn không hào đi lạc đi lạc. cố Cảnh Vân bước chân không loạn đi ở nàng bên trái, dường như nàng rong dài đối tượng không phải chính mình giống nhau. Vì làm cho bọn họ thoạt nhìn giống người giang hồ, Lê Bảo Lộ còn cầm nàng trường tiêu cấp cố Cảnh Vân đừng ở trên eo, không có biện pháp bọn họ đã không đao cũng không kiếm, chỉ có thể lấy cái này đảm đương vũ khí. Tuy rằng cố cảnh vân cũng không minh bạch một chi tiêu là như thế nào trở thành vũ khí, nhưng hiển nhiên người giang hồ thực mua trướng. Hai người tuyển một nhà nhìn qua phi thường náo nhiệt Tửu lầu đi vào, đi vào cố cảnh vân liền hoảng hốt một chút, bên trong đại đường cái bàn đều ngồi người, trên bàn hoặc thả kiếm, hoặc thả đao, các loại vũ khí đều có, rất là ồn ào, hiển nhiên mọi người đều là người trong giang hồ. cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ vừa tiến đến, chúng người giang hồ ánh mắt liền hoặc quang minh chính đại hoặc trộm bắn lại đây, đãi thấy rõ là hai cái vóc người nhỏ gầy, giấu đầu lộ đôi tiểu hậu sinh khi liền sôi nổi thu hồi ánh mắt. Hiện tại khai phong phủ loạn thật sự, rất nhiều người giang hồ đều hướng nơi này chạy, chính là muốn phân một ly canh, ngay cả như vậy tiểu nhân hài tử đều dám chạy tới xem náo nhiệt thật là không muốn sống nữa. Tiểu nhị vội vàng chào đón, cười hỏi, hai vị khách quan là uống rượu. Nhưng chắc chắn có chỗ ngồi. Lê bảo lộ ánh mắt ở đại đường đào qua, hơi hơi có chút thất vọng. Phía dưới nơi này không vị trí sao. Tiểu nhị vẻ mặt khó xử. Đại đường toàn ngồi đầy, chỉ có lầu hai còn có mấy bàn nhã tỏa. Vậy thượng lầu hai đi. Tiểu nhị thức khắc vẻ mặt cao hứng. Hai vị khách quan bên trong thỉnh. Lầu 2 cũng thực ồn ào, lại so với đại đường hào rất nhiều, đại gia top 5 top 3 ngồi ở ghế trên nói chuyện phiếm, còn có mấy bàn đua ở bên nhau uống rượu, bất quá đại gia muốn so dưới lầu người muốn văn nhã, nhất quan trọng chính là lầu 2 có rất nhiều nữ sinh còn đều là mang kiếm nữ sinh. lê bảo lộ lần đầu tiên thấy nữ hiệp giống nhau nhân vật nhìn không được đi đánh giá các nàng thấy các nàng hoặc hoạt bát hoặc trầm ổn hoặc văn tĩnh ngồi ở ghế trên uống rượu nói chuyện phiếm không khỏi cảm thán lan quý phi đối nữ tử trói buộc lệnh tựa hồ đối trong chốn giang hồ nữ tử ảnh hưởng cũng không lớn Ít nhất các nàng có thể trường kiếm đi thiên nhai, có thể không mang mũ có rèm cùng nam tử ngồi cùng bàn mà thực ngồi cùng bàn uống rượu, nàng thậm chí thấy một cái tiểu cô nương chân chính hung hăng rầm ở một khắc nam tử trên chân, hai bên bất động thanh sắc ngồi, dưới chân lại nháy mắt qua mười mấy chiêu. Lê Bảo Lộ đôi mắt đều trừng lớn, nháy mắt cảm thấy chính mình từ thư hương thế gia xuyên đến kiếm hiệp thế giới. cố cảnh vân thấy nàng đi tới đi tới liền bất động trong lòng bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người đem người dắt lấy đi theo tiểu nhị tìm trương cái bàn ngồi xuống chương hai tìm hiểu thưởng tới hồ trúc diệp thanh tới hồ trà lại đến chút các ngươi trong tiệm nổi danh ăn sáng điểm tâm cố cảnh vân lấy ra một thòi bạc vứt cho đếm tiểu nhị có vẻ đã nho nhã lại tiêu xái Lầu hai ngồi người đều trộm đánh giá hai người, thấy bọn họ vóc người nhỏ bé, ngón tay trắng nõn hoánh nhuận, vừa thấy đó là sống trong nhung lụa tiểu hài tử, liền đều thu hồi tầm mắt không hề chú ý. Người tập võ đều sẽ căn cứ thân hình, lòa lồ bên ngoài làn da phán đoán đối phương tuổi, này hai người tuy che khuất khuôn mặt, nhưng từ thanh âm thân hình cùng bàn tay tới xem, số tuổi tuyệt đối không vượt qua 18 kia tiểu cô nương hẳn là càng tiểu, chỉ sợ còn chưa cập kê. Người trong giang hồ chẳng sợ từ ba tuổi khi bắt đầu tập võ, 10 năm xuống dưới thiên phú tốt nhất cũng liền lược có chút thành tựu cho nên không ai đem này hai đứa nhỏ đặt ở trong lòng. Nhân bọn họ ra tay hào phóng, chỉ cho rằng bọn họ là nhà ai chuồn êm ra tới xem náo nhiệt hài tử, sợ bị đại nhân chảo mới giấu đầu lộ đuôi thiên lại thích náo nhiệt lúc này mới tiến đến tiểu lầu tới. Các trường bối đều âm thầm lắc đầu, hiện tại hậu bối càng ngày càng khó quản giáo, mà tuổi cùng hai người không sai biệt lắm thiếu hiệp nhóm tắc có chút đồng tình quét hai người liếc mắt một cái, đặc biệt là cái kia hoạt bát đến mới vừa ở cái bàn phía dưới cùng người so nửa ngày chân công tiểu cô nương, nàng lần này cũng là trộm chuồn ra tới kết quả vận khí không tốt xem náo nhiệt thời điểm bị nàng sư huynh phát hiện cấp bắt được tới. Nàng cảm thấy này hai người trang điểm so nàng còn muốn khoa trương khẳng định không dùng được bao lâu liền sẽ bị người nhà phát hiện cho nên đánh trong lòng vô cùng đồng tình bọn họ. Lê bảo lộ chính diện đối kia cô nương ngồi, thấy ánh mắt của nàng liền nhịn không được đối nàng cong môi cười, cười xong mới phát hiện đối phương nhìn không thấy, liền sách lên trên bàn ấm trà đổ một ly trà, lấy trà đãi rượu hướng nàng hơi hơi ý bảo. Đây là cố ý kết giao nàng ý tứ, người trong giang hồ đều biết điểm này, này tiểu cô nương luôn luôn hoạt bát hiếu động, yêu thích giao hữu thấy thế mông xê dịch bị sư huynh sư thì chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau liền ngồi thẳng thân mình, sau đó lại vặn vẹo thân mình, không ngừng nhìn trộm nhìn về phía đối diện cái bàn. Lăng bích rất là bất đắc dĩ nhìn tiểu sư muội thấy nàng cùng đối diện người cách thật dày màn che đều có thể giao lưu, liền ho nhẹ một tiếng nói tính ngươi đi đi, chỉ là không chuẩn hồ nháo. tiểu sư muội thấp thấp mà hoan hô một tiếng đứng dậy liền nhảy tới rồi lê bảo lộ bọn họ cái bàn trước mặt nàng chỉ quét cấu cảnh vân liếc mắt một cái liền nhìn về phía lê bảo lộ ta là tương dương triều dương kiếm truyền nhân trần châu ngươi tên là gì như vậy trực tiếp sức khoát bất quá nàng thích Lê bảo lộ nghĩ nghĩ cảm thấy đối phương như vậy có thành ý nàng không thể có lệ, bởi vậy nàng đem màn che vén lên đôi ở mũ thượng chỉ làm nó rũ xuống một nửa, vừa lúc ở đối với Trần Châu bên này lộ ra một cái tiểu giác có thể cho đối phương nhìn đến nàng bộ dáng lại sẽ không quá rõ ràng, nàng nhấp miệng nói ta kêu thuần hy tập chính là trưởng pháp. Chưa nói chính mình dòng họ cùng sư từ, bất quá Trần Châu tỏ vẻ lý giải, bọn họ muốn trốn tránh trường bối sao Nàng ngồi ở bên người nàng, ngắm có cảnh vân liếc mắt một cái thấp giọng hỏi, ngươi cũng là lần đầu tiên ra xa nhà Không phải, Lê Bảo Lộ đồng dạng nhỏ giọng cùng nàng ghé vào cùng nhau Nhưng lại là lần đầu tiên đi giang hồ, ta là lần đầu tiên Trần Châu đôi mắt tinh lượng, hưng phấn cùng nàng nói: "Cha ta tổng nói giang hồ hung hiểm, không muốn ta ra tới, lần này ta là trộm chạy tới thẳng đến vào Khai Phong phủ mới bị bắt được, nhân cự chỉnh bảo trù ngày sinh không hai ngày mới có thể lưu lại, bằng không cha ta khẳng định làm ta sư huynh sư tỷ đưa ta trở về." Lê Bảo Lộ quét đối diện cái bàn liếc mắt một cái, mọi người đều là tập võ người trong, các nàng thanh âm mặc dù đè thấp cũng vô dụng, đi theo bọn họ bên tai nói chuyện không hai dạng khác biệt, đây cũng là lăng bích như thế yên tâm Trần Châu lại đây nguyên nhân chi nhất. Lê Bảo Lộ hàm hồ nói, chúng ta cũng là gạt người trong nhà tới Trần Châu liền hâm mộ nhìn nàng nói, người ít nhất còn có cái bạn nhi Lê Bảo Lộ ở lời nói thật cùng lời nói dối gian do dự một chút quyết định nửa thật nửa giả nói, đây là ta vị hôn phu Trần Châu kinh ngạc, người như vậy tiểu liền đính hôn nha, ta ba tuổi liền đính hôn, nguyên lai là oa oa thân Trần Châu bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn nói kia chờ các ngươi thành thân ta khả năng đi xem lễ Đến lúc đó ngươi phải có thời gian ta nhất định mời ngươi. Hai cái tiểu nữ hài này liền kết giao bằng hữu. Điếm tiểu nhị bưng bọn họ rượu và thức ăn tới. cố cảnh vân yên lặng ở một bên cấp lê bảo lộ châm trà. Không nói một lời. Ta thời gian rất nhiều. Nhất định tùy kêu tùy đến. Không nhất định đi. Ngươi đều bắt đầu lưu lạc giang hồ. Đến lúc đó khẳng định từ Nam Chí Bắc đi. Cha ta chỉ sợ không được ta ra xa nhà. Trần Châu rất là buồn giàu. Lần này vẫn là ta trộm chuồn ra tới đâu, bằng không khẳng định cũng tới không được khai phong. Đó là thực đáng tiếc giống khai phong phủ như vậy việc trọng đại khả ngộ bất khả cầu Lê Bảo Lộ cười nói. Cũng không phải là, Trần Châu đô miệng nói, trừ bỏ mấy đại môn phái tổ chức tỉ thí cũng chỉ có thuyền võ lâm minh chủ khi mới có như thế thịnh hội. Nhưng ai biết bọn họ khi nào tổ chức tỉ thí cùng đổi minh chủ a Tiểu hài từ đều ái xem náo nhiệt Trần Châu nói cho nên ta mới trộm chạy ra chẳng sợ không thể đi theo tiến Trịnh Gia Bảo tới thấu xem náo nhiệt cũng hào, Không sợ ta đều hỏi thăm hào. nếu là trong nhà đại nhân không mang theo chúng ta chúng ta liền chính mình đi Trịnh Gia Bảo muốn khai 10 ngày tiệc cơ động đâu. Trần Châu xì một tiếng cười ra tới. Tuần Hy muội muội ngươi thật đầu Trịnh Gia Bảo tiệc cơ động cùng chiêu đãi chúng ta võ lâm nhân sĩ yến hội là không giống nhau không có thiệp mời nhưng vào không được cần có người mang mới được. Lê bảo lộ trợn mắt há hốc mồm, hợp lại này đó người giang hồ không tính ở 10 ngày thiệp cơ động nội Nhiều như vậy người giang hồ, mọi người đều nhận được thiệp sao Trần Châu gật đầu, không sai biệt lắm đi, phàm là nổi danh hào đều thu được thiệp môn phái thiệp nhưng mang 10 người tiến tràng, cá nhân thiệp cũng có thể mang ba người tiến tràng Đừng nhìn hiện tại khai phong phủ người giang hồ nhiều kỳ thật đều là đại sở các nơi tụ ở bên nhau hào kiệt nếu không phải Tây vực cùng Bắc vực cách khá xa thu được tin tức muộn chỉ sợ bọn họ cũng có thể đuổi ở ngày chính từ tới. Lê bảo lộ dùng mình cùng cố cảnh vân liếc nhau đều có chút ngưng trọng mở thiệt chiêu đãi nhiều người như vậy đến hoa đi bao nhiêu tiền. Trịnh gia bất quá là khai phong phủ xếp hạng top 10 hương thân thôi thế nhưng phú hào đến tận đây. Mấu chốt nhất chính là nàng sư phụ có gì đáng giá đại gia như vậy nhớ thương. Từ triều đình tuyên bố xá lệnh đến bây giờ bất qua 41 thiên toàn bộ giang hồ liền nhằm vào nàng sư phụ bầy lớn như vậy một cái cục. Lê bảo lộ nhịn xuống đi mặt hãn xúc động, thở dài, trịnh bảo chủ hào cao uy vọng a thế nhưng có thể như vậy đoàn thời gian kêu gọi nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ. Trần Châu cười nhạo một tiếng, không khách khí nói, hắn một cái tam liêu quyền pháp truyền nhân có thể có cái gì uy vọng. Bất quá là nương bạch thi phi hiệp danh hào nổi danh mưu lợi. Châu Châu. Lăng bích không tán đồng kêu một tiếng, chừng mắt nàng nói, người phía trước đáp ứng ta nói đều đã quên Trần Châu le lưỡi, nói thầm nói, mọi người đều biết đến sự, lại còn không cho nói Lê bảo lộ trong lòng cùng miêu trào từ ở cào giống nhau thiên trên mặt không thể biểu lộ nửa phần Nàng trộm mà kéo kéo nàng tay áo thấp giọng nói, người xưa thì cũng là vì ngươi hảo, nơi này dù sao cũng là trịnh bảo chủ địa bàn Lăng bích cũng nghe đến câu này nói nhỏ hơi hơi gật đầu hy vọng tiểu sư muội bạn mới cái này bằng hữu có thể khuyên nhiều giới một chút nàng không phải chỉ có quan trường yêu cầu bằng hữu giang hồ vưu gì ra cửa bên ngoài sư môn là cậy vào bằng hữu chính là tương đỡ tương trợ giao hữu rộng khắp người giang hồ cho dù là không xu dính túi mỗi đến một chỗ cũng không trột giả khiếp đảm bởi vì bọn họ có bằng hữu nhỏ đến ăn uống chơi có thể tìm bằng hữu lớn đến cùng người đánh nhau bị người đuổi giết khi có thể tìm bằng hữu đồng dạng người cũng muốn đối bằng hữu như thế trả giá người ở giang hồ đi luôn có yêu cầu bằng hữu trợ giúp thời điểm cho nên người giang hồ vự ái kết giao bạch nhất đường cùng lê bảo lộ nhất thường khoác lác một chút chính là hắn bằng hữu trải rộng đại sở mặc kệ đến chỗ nào cũng không thiếu ăn uống ít giao hữu như vậy rộng khắp bạch nhất đường lê bảo lộ nháo không rõ như thế nào còn có như vậy nhiều người giang hồ muốn vây ẩu hắn sao liền không ai tới giúp giúp nàng đâu Lê Bảo Lộ ở trong lòng vì nàng sư phụ thở dài, trên mặt cũng thở dài một hơi, nhỏ giọng hỏi, ngươi gặp qua bài kỳ phi hiệp sao? Trần Châu sắc mặt quái dị nói, ta năm nay mới 15, sao có thể gặp qua hắn? Lê Bảo Lộ lúc này mới hoàn hồn, trên mặt bình tĩnh gật đầu nói, cũng là, khi đó hắn sớm bị lưu Đài Quỳnh Châu. Cũng không phải là, Trần Châu tà hữu nhìn xem, nhỏ giọng nói, bất quá ta cha mẹ gặp qua hắn, còn cùng hắn là bạn tốt đâu? Lê Bảo lộ sắc mặt quái dị, trên giang hồ Bằng Hữu cũng quá không bền chắc đi. Nếu là Bằng Hữu làm gì muốn tới đổ nàng sư phụ, cho nên cha ta mới mang theo ta sư huynh sư tỷ tới cấp bạch chi phi hiệp căng bãi. Lê Bảo lộ nghe thế cuối cùng một câu không khỏi tinh thần rung lên hứng thú bừng bừng thấp giọng hỏi: kia cấp bạch chi phi hiệp căng bãi người nhiều sao? Hắn như vậy người tốt. Cuối cùng có một cái chi kỷ trần châu tiểu bằng hữu đồng dạng đè thấp thanh âm nói, chính là bài thi phi hiệp như vậy người tốt, bọn họ thế nhưng cũng tưởng tính kế ta nương ngầm đều mắng bọn họ thấy lợi quên nghĩa, bất qua tới cấp bài thi phi hiệp căng bãi người làm theo không nhỏ, lần này trịnh bảo trù có thể hay không thực hiện được còn không nhất định đâu. Vậy ngươi nhưng thật ra nói sư phụ ta trên người có gì lợi nhưng đồ nha. Võ lâm bí tịch. nàng toàn lật qua, trừ bỏ bổn môn phái nội công tâm pháp cùng khinh công, còn lại toàn vì trung phẩm tốt nhất cũng chỉ là trung thượng, đại gia không cần thiết như vậy đua đi đoạt lấy kia mấy quyền bí tịch đi. đến nỗi bổn môn phái công pháp, nàng sư phụ là chính thống truyền nhân, ở hắn không chết trước ai dám trắng trợn táo bạo đoạt. này không phải minh nói có thể cướp đoạt đường phái công pháp sao? kia giang hồ còn không lớn loạn. trên giang hồ tuy là một đám người thô giáp nhưng bọn hắn cũng có chính mình quy củ cướp đoạt còn có truyền nhân đừng phái công pháp nãi tối kỵ trừ phi đối phương trong nhà từ tuyệt hoặc là truyền nhân ấu tiểu yêu cầu người nuôi nấng mới có thể lớn lên bằng không ai dám ra tay liền sẽ bị hoa vì tàn nịnh người trong võ lâm là có thể thay trời hành đạo Hắn sư phụ trên tay những cái đó bí tịch không phải đổi lấy chính là đánh cuộc tới nếu không chính là hắc ăn hắc tới đây cũng là hắn có thể quang minh chính đại lấy ra tới làm nàng học nguyên nhân Không phải võ công bí tịch chẳng lẽ là tiền tài hoặc là tàng bảo đồ nhất lưu Nếu là nàng sư phụ trên người có thứ này Hắn còn sẽ khổ ha ha mỗi cách mấy ngày liền vào núi săn thú Lột ra thức ra sau đưa đi huyện thành đổi tiền Quanh năm suốt tháng trừ bỏ nàng cấp khâu vá xiêm y tuyệt không thêm vào một kiện sao Nàng sư phụ nhìn liền không phải cái loại này có tiền cất giấu không cần người hảo đi Hắn luôn luôn tiêu sái tự tại thư hành chính là sáng nay có rượu sáng nay say Hôm nay có tiền hôm nay xài hết chỉ có một loại tiền nàng sư phụ sẽ không động, Lê Bảo lộ ánh mắt ám trầm, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Cảnh Vân. Chương 263, tìm hiểu chung. Cố Cảnh Vân nhìn thê tử liếc mắt một cái liền rũ xuống đôi mắt, trừ bỏ sư môn cung phụng, Bạch Nhất đừng sở hữu tiền đều là trộm đạo tới, nhưng hắn lại là một cái rất có nguyên tắc trộm nhi, sư môn yêu cầu mỗi lần chính mình giữ lại tài vật không thể vượt qua sở trộm 10%, nhưng theo Cố Cảnh Vân hiểu biết, Bạch Nhất đừng mỗi lần lưu lại tiền đều sẽ không vượt qua trăm lượng, còn lại đều bị hắn dùng cho dân. Bạch nhất đừng làm hạ đại án, phải tính đến mấy cái liền đều du vạn lượng những cái đó hắn trộm làm không bị tuyên dương khai đâu. Những cái đó tiền là không có khả năng một lần còn với dân, mà bạch nhất đường sư môn vẫn luôn làm đó là trộm đạo, sau đó tiếp tế như vậy sự, bọn họ nhất định có chính mình xử lý tiền tài con đường cùng phương pháp như vậy nhiều tiền, mỗi lần tích lũy một ít chính là đếm không hết tài phú. Mà loại này chú định còn với dân tiền bạch nhất đừng mặc dù đói chết cũng sẽ không tham ô, bọn họ là hướng về phía này đó tiền tới Cố cảnh vân nhíu mày trực giác không giống Cố cảnh vân dưới chân khẽ nhúc nhích mũi chân liền đụng phải lê bảo lộ mũi chân, lê bảo lộ liền đè thấp thanh âm hàm hồ hỏi trần châu Người cảm thấy bạch y phi hiệp thực sự có vài thứ kia sao trần châu tả hữu nhìn xem nhìn đến sư thì cảnh cáo ánh mắt liền đối với lê bảo lộ dùng sức chớp mắt nhỏ giọng nói ngày mai ta muốn đi đi dạo phố đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi hảo a lê bảo lộ biết nghe lời phải đồng ý kia ngày mai giờ thì chúng ta ở lầu canh trước cửa gặp mặt ta biết chỗ nào có đặc ăn ngon đồ vật trần châu đành phải nuốt một chút nước miếng nàng cũng thực thích ăn Hai cái tiểu cô nương liền nói đến thức ăn Trần Châu dù chưa đi qua Giang Hồ, nhưng sư huynh sư tỷ nhiều, nghe thấy tới Mỹ thực liền không ít, mà Lê Bảo Lộ trời sinh thích ăn, đi qua địa phương lại nhiều, Nam Bắc đều có, Mỹ thực quả thực là hạ bốt thành văn. Lăng bích thấy hai cái tiểu cô nương nói lên ăn hận không thể cầm tay tương xem hai mắt đẫm lệ, liền đem cự thuyệt các nàng ngày mai gặp gỡ nói nuốt đi xuống. tính tiểu sư muội khó khăn giao thượng một cái bằng hữu hơn nữa những cái đó sư cũng không phải cái gì bí mật tiểu sư muội biết đến cũng liền so người bình thường nhiều một ít thôi nói cho đối phương cũng không sao lăng bích sư huynh tiêu lam lại hơi hơi nhíu mày cùng sư muội truyền âm nói người như thế nào liền mặc kệ sư muội cùng bọn họ lui tới vạn nhất bọn họ là kẻ lừa đảo đâu bọn họ có thể lừa sư muội cái gì Lăng bích hơi hơi nhíu mày nói, xem bọn họ khí độ cập hành sự, gia cảnh cũng không ở sư muội dưới, hơn nữa đối phương tuổi so sư muội còn nhỏ đâu. Lần này sư muội to gan lớn mật rời nhà trốn đi, về sau chưa chắc sẽ không lại trộm chạy ra đi lang bạt giang hồ. Giang hồ hung hiểm, nếu không thừa dịp chúng ta còn ở bên người nàng khi nhiều giáo nàng một ít làm nàng nhiều chút lịch duyệt về sau chỉ biết càng có hại. ở lăng bích xem ra này hai người không phải kẻ lừa đảo tự nhiên hào nếu là kẻ lừa đảo chỉ biết càng tốt cũng làm sư muội dài hơn chút kiến thức bất quá lấy nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm kinh nghiệm cùng ánh mắt tới xem này hai người không phải cái gì người xấu ít nhất đối bọn họ không có ác ý cho nên nàng yên tâm thật sự nhưng lại yên tâm nàng ngày hôm sau cũng lặng lẽ đi theo sư muội phía sau thủ nàng. Thấy đối phương cũng chỉ tới cái kia tiểu cô nương, cái kia thiếu niên không thấy bóng dáng nàng cũng chưa để ở trong lòng, nam nhân đều không yêu bồi nữ hài đi dạo phố, các nàng sư tìm muội đi dạo phố khi sư huynh sư đệ nhóm tổng hội tìm lấy cớ bỏ chạy. Mà lúc này, cố cảnh vân đang ngồi ở khách niếm đọc sách, hắn hôm nay hẹn tôn chi phụ ở tửu lầu gặp mặt tự nhiên không thể đi theo lê bảo lộ đi ra ngoài, cái này làm cho hắn có chút bực bội. Triệu ninh nhìn trộm nhìn nhìn tiên sinh, thấp giọng nói tiên sinh, sư nương nói cái kia cửa sổ lại có người ở nhìn lén chúng ta. Cố Cảnh Vân cười lạnh phiên một tờ thư nói, không cần để ý tới hắn. Lời tuy như thế, Cố Cảnh Vân rời đi khách niếm khi vẫn là đem cơ linh thuận tâm giữ lại, làm hắn tùy cơ ứng biến. Rốt cuộc lê bảo lộ trên danh nghĩa còn ở khách niếm đâu. Không tồi, lần này Lê Bảo Lộ vẫn là trộm chạy ra đi, bất quá lần này nàng không mang mũ có rèm, mà là dùng khăn che mặt đem mặt che lên mà thôi. Nhưng mà này cũng không nhiều lắm tác dụng, bởi vì nàng cùng Trần Châu đi dạo nửa con phố sau liền đem khăn che mặt cấp hái được hưng phấn đi theo Trần Châu từ đầu đường ăn đến phố đuôi miệng liền không đình quá trên tay cũng chưa bao giờ không quá. Cái này làm cho xa xa chú ý các nàng lăng bích rất là vô ngữ, hợp lại hai thiếu nữ hôm nay toàn nhào vào ăn thưởng, các người tốt xấu tiến trang sức cửa hàng, tơ lụa trang đi dạo nha, không biết nàng phơi nắng sẽ hắc sao. Lê bảo lộ biết mặt sau có người đi theo, bởi vậy nàng cùng Trần Châu nói lên bát quái khi cố ý đẻ thấp thanh âm. Đêm qua người ám chỉ ta hôm nay sớm tới tìm, là có cái gì bí mật muốn nói cho ta sao? Trần Châu tả hữu nhìn xem, ôm Lê Bảo Lộ cánh tay nói Cũng không phải cái gì đại bí mật mọi người đều biết đến, người không biết sao Lê Bảo Lộ mất mát lắc đầu Nhà ta người không yêu ta tập võ càng không được ta ra tới lang Bạt giang hồ Bởi vậy bên ngoài sự ta cũng không biết Lần này vẫn là trong lúc vô tình nghe được khai phong phủ có đại sự Ta lúc này mới kêu lên ta vị hôn phu trộm đi ra tới Trần Châu kinh ngạc, hắn cũng nguyện ý Lê Bảo Lộ tự hào, hắn luôn luôn nghe ta Trần Châu hâm mộ Hắn đối với ngươi thật tốt, về sau ta cũng tìm cái như vậy, ta muốn làm cái gì hắn đều duy trì ta. Ngươi còn không có cùng ta nói bí mật đâu. Kỳ thật cũng coi như không thượng bí mật bởi vì có rất nhiều đại hiệp đều đã biết. Ta cũng là nghe lén cha ta cùng mẹ ta nói lời nói mới biết được. Trần Châu đè thấp thanh âm nói, lúc này đây trịnh bảo trù mở rộng ra tiệc mừng thọ dụ dỗ bạch khi phi hiệp tiến đến nhưng không ngừng vì hắn những cái đó tiền còn bởi vì hắn trong tay thư tàng binh thư. Lê Bảo lộ vẻ mặt mộng bức binh thư, người giang hồ còn ái này ngoạn ý. Trần Châu cảm thán nói, Bạch thi phi hiệp cả đời trộm như vậy nhiều tham quan ô lại, những cái đó tiền tích ở bên nhau nói không chừng có một cái quốc khố như vậy nhiều, điều vì thực vong, người chết vì tiền, trên giang hồ không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn trong tay tiền đâu. Nhưng hắn không phải đem tiền quyên cấp bá tánh sao, là quyên, nhưng ai biết hắn quyên nhiều ít, để lại nhiều ít. Lăng thiên môn lịch đại lấy trộm đạo tham quan hung hào vì nhậm chẳng sợ mỗi lần chỉ để lại một tinh điểm tích tiêu thành đại dưới cũng có không ít nghe đồn lăng thiên môn có một chuyên môn phóng bảo vật kim khố bên trong phú như quốc khố đâu. Lê bảo lộ tiểu cô nương, ngươi không cảm thấy lời này nhất định chính là lời đồn sao. Hào tàn nhẫn tâm nột này phiên lời nói truyền ra đi không chỉ có người trong giang hồ chỉ sợ liền triều đình đều sẽ không bỏ qua nàng sư phụ. Bất quá lần này tới người chung có hơn phân nửa đều là muốn hắn trong tay binh thư, hướng về phía tiền tài tới ngược lại số ít, sốt cuộc tiền tài vô số, mọi người đều có thể phân một ly canh, nhưng binh thư lại chỉ có như vậy mấy quyền. Lê Bảo Lộ nghẹn nửa ngày vẫn là nhịn không được hỏi, chúng ta không phải người trong võ lâm sao, muốn binh thư làm gì? Trần Châu đầy mặt thương tiếc sờ sờ nàng đầu nói, người tuổi còn nhỏ cố không biết kỳ thật cha ta cũng muốn binh thư. Chúng ta này đó võ lâm nhân sĩ nói là tự do tự tại vô câu vô thúc, nhưng cùng bình thường dân chúng cũng không có quá lớn khác nhau. Đều phải nộp thuế phục dịch chẳng qua chúng ta có tiền, khổ dịch có thể sử dụng tiền để chúng ta địa vị ở nông cùng thương chi gian, nhưng trên giang hồ đánh đánh giết giết sự thật thuộc bình thường, đương ra nếu đã chết một nhà cũng liền xuống dốc. So với nông thương cập quan trường, kỳ thật trong chốn võ lâm thay đổi càng mau. Hoạt bát thiên chân tiểu cô nương trên mặt mang theo mặt không phù hợp nàng tuổi yêu thương nói, cho nên chúng ta cũng tưởng tìm kiếm càng tốt đường ra, nếu có thể tễ thân tiến quan trường tự nhiên càng tốt đương quan liền có nhân mạch tài nguyên, có truyền thừa, hậu đại con cháu liền càng có tiền đồ. Nhưng chúng ta võ nhân đọc sách thật sự không được, sở am hiểu chính là một thân công phu, đi võ đồ càng tiện lợi, nhưng đánh giặc cùng hỗn giang hồ không giống nhau, nếu là chúng ta có thể có mấy quyền binh thư, hiểu được bài binh bố trận, huấn luyện binh sĩ Lê Bảo Lộ đã hiểu, nhân vi lợi sở đuổi, lợi bất quá chính là tiền quyền, thế cùng sắc, mà lời đồn nói nàng sư phụ có tiền, còn có có thể trợ bọn họ được đến quyền thế binh thư, có tiền cùng quyền thế, sắc tự nhiên cũng có. Nàng sư phụ trên người như vậy có thể có lợi, nhân ra không thiết cục hại hắn còn hại ai. Bất quá, bọn họ như thế nào biết bạch chi phi hiệp trên người có binh thư? 18 năm trước bài kỳ phi hiệp đồ Kinh Sơn Tây Đại Đồng. Lúc ấy trấn thủ Đại Đồng Sơn Tây thống lĩnh trương bá anh không biết như thế nào đắc tội hắn, hắn liền ẩn vào trương phủ, không chỉ có trộm trương bá anh tham ô nhận hối lộ chiếm đoạt đồng ruộng sổ sách còn lục soát ra vài phong cùng thắt đát lui tới thư tín, hắn đem đồ vật chia làm mấy phân ném vào ngựa sử đài cùng hoàng cung, đem quan trường náo loạn cái long trời lở đất hắn chính là nhân cơ hội này lại lưu hồi Đại Đồng, đem trương bá anh thư phòng thư đều trộm sạch nghe nói còn trộm không ít tiền đâu. Trần Châu cảm thán nói tiền còn ở tiếp theo, những cái đó binh thư lại không giống bình thường, trương gia thế đại vi tướng cất chứa binh thư pha phong, nhà hắn mỗi một thế hệ đều ra mãnh tướng lương tài, nghe nói chính là bởi vì trong nhà con cháu từ sẽ biết chữ khi liền muốn học tập binh thư, bắt đầu luyện tập bài binh bố trận. Bọn họ trương gia con cháu cũng liền sẽ nhận tự cùng chúng ta người giang hồ giống nhau là thu nhân, nhưng bọn họ lại có thể phong hầu bái thước người nói chúng ta tâm động không tâm động. Lê Bảo Lộ gật đầu. tâm động nhưng ai biết những cái đó binh thư rốt cuộc có phải hay không bài thi phi hiệp trộm đó là hắn trộm nói không chừng hắn đã ném hoặc tặng người đâu các ngươi như thế nào xác định còn ở hắn trong tay trần châu thấp giọng nói là hắn sư huynh cùng sư tỷ để lộ ra tới lê bảo lộ nga thiếu chút nữa đã quên nàng còn có hai cái nàng sư phụ giữ kín như bưng sư bá cùng sư cô khi còn nhỏ nàng chỉ cần vừa hỏi khởi bọn họ sư phụ liền phát giận sau lại không phát giận lại cũng sẽ không nhắc lại bọn họ Lê Bảo Lộ càng sẽ không lại đi kích thích sư phụ, bởi vậy đối với sư bá cùng sư cô, nàng chỉ biết năm đó nàng sư phụ có thể bị chào có bọn họ công lao ở. Lại nguyên lai like lần này sự cũng cùng bọn họ có quan hệ sao? Lăng Thiên Môn vẫn luôn là đơn truyền, một thế hệ chỉ có một đệ tử, kia đệ tử đó là trưởng môn, thiên đời trước trưởng môn liên tiếp thu ba cái đệ tử, lúc này mới sinh ra loạn tượng tới, cha ta nói Lăng Thiên Môn trưởng môn đem trưởng môn chi vị truyền cho Bạch Kỳ Phi hiệp, hắn sư huynh sư tỷ trong lòng không phục, lúc này mới cùng Trương Bá Anh liên thủ bắt được Bạch Kỳ Phi hiệp, nếu không phải Trương Bá Anh cuối cùng bị triều đình vấn tội, chính mình cũng rơi xuống cái xét nhà chém đầu, kết cục Bạch Kỳ Phi hiệp nói không chừng liền bị hắn giết chết. Trần Châu nói, năm đó bài kỳ phi hiệp bị trảo đến cấp trong tay hắn tiền tài cùng binh thư khẳng định không rời tay cho nên lần này triều đình đại xá, bọn họ mới nghĩ ra này độc kế dẫn bài kỳ phi hiệp tiến đến. chương 264 tìm hiểu hạ, cha ta nói trắng ra y phi hiệp luôn luôn có ân báo ân, có thù báo thù, hắn sư huynh sư thì tuy cùng hắn có tình đồng môn, nhưng hại hắn thù cũng không thể không báo, bởi vậy hắn liền tính biết rõ lần này tiệc mừng thọ là cục hắn cũng nhất định trở về. Trần Châu cảm thán, hắn liền một người, võ nghệ lại cao cường chỉ sợ cũng trốn bất quá cha ta lúc này mới liên hợp vài vị bạn tốt tới cấp hắn căng bãi. Lê Bảo lộ rũ xuống đôi mắt không nói, nàng sư phụ trước kia có lẽ sẽ như vậy, nhưng mấy năm gần đây hắn tâm cảnh càng thêm bình thản, đối trước kia sự không hề như vậy, để ý, lấy nàng đối sư phụ hiểu biết, hắn mặc dù là đã biết cũng sẽ không tới. Bất quá Trần Châu phụ thân là thiệt tình giúp nàng sư phụ, vẫn là nương giúp nàng sư phụ tên tuổi đục nước béo cò liền không nhất định. Lê Bảo Lộ nhìn mắt đơn thuần Trần Châu không nói chuyện. Trần Châu lại không thèm để ý tiếp tục ôm nàng cánh tay đi phía trước dạo thấp giọng nói, cha ta nói đến thời điểm khẳng định sẽ đánh nhau, hắn không cho ta đi vào, người có cái gì hảo biện pháp có thể lưu đi vào sao. Không có ta cũng không thiệp mời, nhà ta người muốn phát hiện ta sẽ đem ta chào trở về. Trần Châu rất là thất vọng cuối cùng hóa mi phẫn vì muốn ăn cùng Lê Bảo Lộ đem toàn bộ phố Mỹ thực đều hưởng qua một lần mới bằng lòng bỏ qua. Nếu không phải Lăng Bích vẻ mặt Hắc tuyến xuất hiện đem người sách trở về, Lê Bảo Lộ cảm thấy nàng khả năng sẽ lôi kéo nàng vẫn luôn ăn đến buổi tối. Lê Bảo Lộ sơ sơ chính mình bụng nhỏ, thật dài thở ra một hơi, chậm gì gì trở về đi. Lăng Bích đem tiểu sư muội ném cho sư huynh, tùy tiện tìm cái lấy cớ rời đi, rất xa đi theo Lê Bảo Lộ phía sau. Lê bảo lộ chậm gì gì quẹo vào một cái ngõ nhỏ, Lăng Bích đợi trong chốc lát mới theo sau, lại phát hiện ngõ nhỏ vừa nhìn rốt cuộc một người cũng không có. Nàng nhăn nhăn mày theo đi xuống tìm lại phát hiện là cái ngõ cụt nàng dương mắt đánh giá một chút hai bên phòng ở chẳng lẽ bọn họ liền ở tại này phiến dân trạch chung. Nhưng nơi này cũng không có môn, Lăng Bích lập tức biết chính mình bị chơi, nàng sắc mặt có chút ngưng trọng vốn dĩ chỉ là xác định một chút đối phương thân phận không dự đoán được thế nhưng cố ý ngoại phát hiện. Nàng là người từng trải, khinh công lại hảo, đối phương nếu không phải công lực hơn xa với nàng hoặc là kinh nghiệm phong phú tuyệt đối phát hiện không được nàng ở theo dõi. Mà lấy Lê Bảo Lộ tuổi tác tới tính, mặc kệ là nào một cái nàng đều không nên dính, cho nên nàng bị lừa, phải nói bọn họ tất cả mọi người bị lừa. Lăng Bích lập tức xoay người trở về, nàng phải hỏi hỏi sư muội hôm nay đều cùng nàng nói gì đó. Mà Lê Bảo Lộ lúc này đã về tới khách niếm, bởi vì ăn quá nhiều nhiệt tính đồ vật, Lê Bảo Lộ liên tiếp rót gấp ba trà mới thoải mái ngồi vào ghế trên. Người gặp qua tôn chi phủ, người khác thế nào, ồn văn nho nhã, khiêm tốn hào phóng. Cô Cảnh Vân nhấp một miệng trà nói, lần đầu gặp mặt đại gia bất quá liêu chút ra thế cùng thi thư, không có khả năng thâm giao, bất quá vị này tôn chi phủ đến nhận trước thời gian cũng không trường, chỉ một năm linh hai tháng ngươi. Hắn biết ta là vì tần thị gia sản tới liền đem đã sửa sang lại tốt khế đất khế nhà đều cho ta, hắn nói nha môn ở Thánh Ý xuống dưới khi cũng đã thông chi các người thuê thuê kỳ chỉ tới năm nay, sang năm không hề tục thuê. Hảo thuận lợi A, đúng vậy, rốt cuộc hắn đến nhận chức không lâu sau. Cùng bản địa không có quá sâu ích lợi gút mắt mà tần tín phương hiện tại thân phận quý trọng. Người tin tức tìm hiểu đến như thế nào? lê bảo lộ đem trần châu nói những lời này đó nhất nhất thuật lại Như mày nói ta khi còn bé đối sư phụ sự rất tò mò bởi vậy thường hỏi nhưng sư phụ cũng không ái đề cập về sư bá sư cô sự ta chỉ biết sư môn kêu lăng thiên môn lợi hại nhất đó là một bộ cực phẩm nội công tâm pháp cùng khinh công ở sư tổ phía trước lịch đại lăng thiên môn mỗi một thế hệ đều chỉ có một đệ tử tên đệ tử kia đó là trưởng môn lăng thiên môn cũng có chính mình sản nghiệp tổ tiên nhưng số lượng cực nhỏ chỉ có thể duy trì cơ bản sinh tồn Bọn họ chuyên trách đó là trộm đạo tham quan hung hào, trừ bỏ nên này 10% tài vật ngoại còn lại toàn muốn còn với dân. Mà có khi trộm được tiền bạc quá nhiều, nhất thời còn không ra đi liền bảo tồn xuống dưới, nếu gặp phải thiên tai nhân hòa cũng có thể cứu cấp. Sư phụ khẩu thuật lịch đại đại sự kiện chúng ta ký ức sâu nhất đó là ai đế quật đê. Lê Bảo Lộ dừng một chút nói tiền triều chiến loạn khi ai đế vì ngăn cản nghĩa quân truy kích sai sử tướng sĩ quật khai Hoàng Hà đê khẩu, khiến cho đồng ruộng hủy hoại, phòng ốc bao phủ vô số, ba tánh tử thương thảm trọng, lúc ấy triều đình nha môn thùng rỗng kêu to, nghĩa quân lương thảo vô dụng càng không thể có thể cứu tế nạn dân. chỉ có địa phương có danh vọng hương thân liên lạc thương nhân quan lại chờ tiến hành cứu tế nhưng gặp tai họa phạm vi pha quảng thuế ruộng vô dụng lúc ấy đó là lăng thiên môn lấy ra đại lượng tiền tài liên hợp các nơi giang hồ môn phái đại lượng thu mua lương thực từ các nơi áp giải đến tai khu cứu tế nạn dân lúc này mới không làm nạn dân sinh ra lớn hơn nữa nhiễu loạn tới cho nên sư phụ trên tay có đại lượng tiền tài sự chỉ sợ là thật sự mà gửi nơi sư bá cùng sư cô hẳn là cũng không biết đến nỗi binh thư lê bảo lộ khẽ lắc đầu Ta chưa bao giờ nghe sư phụ nhắc tới quá. Cố Cảnh Vân ngồi thẳng thân mình, đầy mặt nghiêm túc nói tiền triều tư liệu lịch sử cập nguyên đế khai quốc sử thượng có một đoạn này. Thượng nhớ thục trung lăng thị suất các nơi nghĩa sĩ trù bạc 48 vạn lượng, lương 85 vạn thạch dược liệu 7 xe cứu dân. Nhưng ta ấu thừa đình huấn 8 tuổi liền đem đại sở các nơi thế gia thân hào dòng họ bối hạ thục trung cũng không có lăng thị. Tà phía trước hỏi qua tu soạn tiền triều lịch sử Hàn Lâm, hắn nói việc này cự này đã có gần 200 năm, sở hữu lưu lại tư liệu lịch sử đều nói năm đó cầm đầu người là Lăng thị, cho nên này Lăng thị cũng không phải chỉ ra và xác nhận dòng họ cùng gia tộc, mà là chỉ Lăng Thiên Môn. Lăng Thiên Môn liền ở thuộc trung Nhã Châu. Lê Bảo Lộ nhẹ giọng nói, sư phụ hắn lão nhân gia còn làm chúng ta có thời gian liền trở về nhìn xem đâu. Cố Cảnh Vân trầm mặc thật lâu sau, sư phụ trên tay đích xác có khả năng có Trương thị binh thư. hắn nói trương bá anh việc ở đại lý tự hồ sơ chung có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại ta từng mượn đọc quá năm đó ngự sử đài ở thu được những cái đó chứng cứ sau liền lập tức thượng chiết buộc tội trương bá anh đồng thời đem chứng cứ chuyển giao cấp đại lý tự nhân hoàng cung đồng thời cũng thu được một phần tiên đế giận dữ hạ lệnh hình bộ cùng đại lý thực quan viên cộng đồng hướng đại đồng phủ cha rõ Tiên đế đối rất nhiều tham quan đều mở một con mắt nhắm một con mắt trương bá anh gom tiền thanh danh sớm truyền đến toàn đại sở đều biết tiên đế đồng dạng biết hắn khoanh vòng thổ địa cưỡng đoạt nhưng chỉ cần không nháo đến trước mặt hắn tiện lợi nhìn không thấy, sư phụ cũng không biết là cô ý vẫn là đánh bậy đánh bạ thế nhưng đem trương bá anh cùng thắt đát lùi tới thư tín ném vào hoàng cung. cố cảnh vân phúng cười nói, người nọ bình sinh hận nhất thắt đát tự nhiên càng không cho phép quan viên cùng thắt đát cấu kết lùi tới, bởi vậy mới hạ lệnh cha rõ. cố cảnh vân uống một ngụm trà hắn công khóa làm được thực đủ hắn cứu cứu lê gia gặp bạch nhất đường đều là hắn muốn mở người trừ bỏ lê gia án tông hắn không chọn đọc tài liệu quá hắn cứu cứu cùng bạch nhất đường án tông hắn toàn lương lý sĩ lỗ tiện lợi lật xem quá vài lần cơ hồ bối đến thuộc lầu bởi vậy hắn biết đến so bên ngoài những cái đó người giang hồ còn muốn nhiều ở trần châu xem ra là trương bá anh trong lúc vô ý đắc tội bạch nhất đường bạch nhất đường mới đi đối phó hắn nhưng ở cố cảnh vân trong mắt lại hoàn toàn là một chuyện khác Trương thị cũng coi như được với là khai quốc người có công lớn, thả trương thị vốn chính là thân hào, này nội tình so cố ra còn dày nặng, bất quá luận khởi công lao, hắn còn với không tới phong hầu bái tước nhưng mấy thế hệ kinh doanh, hơn nữa trương thị còn nối dõi xung xuê, 20 năm trước này thế lực thậm chí không kém gì định quốc công vạn thị. cố cảnh vân điểm cái bàn nói trương bà anh nãy đại phòng con vợ cả cũng là trương thị tộc trường khi nhậm đại đồng thống lĩnh là chống đỡ thắt đát nổi danh tướng lãnh chi nhất hắn cũng không có câu kết thắt đát quân đội bán nước những cái đó thư tín toàn bộ là cùng thắt đát thương đội lui tới bằng chứng lê bảo lộ trừng mắt hắn ở chơi buôn lậu cố cảnh vân gật đầu Đem đại sở muối trà buôn lậu đến Thát Đát, lại cùng bên kia thương nhân đổi lấy ngựa cùng dược liệu, một đi một về hắn là có thể kiếm không ít tiền, người này đam mê tiền tài cơ hồ là nhạn quá rút mau. Cắt xén quân đội lương hướng ăn không hướng này đó đều là việc nhỏ. Hắn đã làm độc nhất cây sự đó là khoanh vòng đồng ruộng, mang lên một đội kỵ binh đem hắn coi trọng đồng ruộng vòng lên, bước bách đồng ruộng chủ nhân giao ra khế đất xoay người lại đem địa tô cho bọn hắn, nếu có người không từ, hắn liền sai sử binh sĩ giả mạo thắt đát binh lính cắt cỏ cốc thanh thôn, hoặc là rứt khoát đưa bọn họ đương thắt đát người chém đầu báo công. Lê Bảo lộ tức giận đến cả người phát run, triều đình cũng không ai quản sao. cố cảnh vân thở dài nói có có ngự sử buộc tội hắn tiên đế cũng từng phái đại lý thực quan viên đi trước kiểm chứng nhưng toàn bộ đại đồng phủ đều ở hắn khống chế dưới lại trùng hợp gặp phải biên cảnh không xong triều đình căn bản không dám động tác quá lớn sợ đem hắn cấp bức phản cữu cữu tiến vào nội các sau liền bắt đầu phái người thu thập hắn chứng cứ phạm tội chỉ là còn không có đem chứng cứ bắt được tay sư phụ ngươi liền đem người cấp bưng cố cảnh vân lại cười nói bằng không ngươi cho rằng cữu cữu cùng sư phụ ngươi như thế nào như vậy muốn hào Trương Bá Anh lúc ấy ruộng tốt liền có hơn 100 vạn mẫu, mỗi năm quang địa tô liền có 60 nhiều vạn thạch, càng đừng nói còn có bất động sản, cửa hàng cùng các loại buôn lậu sinh ý, có thể nói hắn phú so quốc khô án tông thượng ghi lại, đại lý thực cung hình bộ quan viên mới đến đại đồng còn chưa tới kịp triển khai điều tra Trương phủ liền nháo tặc. lúc ấy bọn họ cũng là trước tiên mời ra làm chứng phát hiện chàng. bởi vậy ký lục đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, Trương Bá Anh tiểu thư phòng một nửa thư toàn bộ biến mất không thấy, nhà kho vàng bạc tài vật cũng một đêm gian biến mất. Cô Cảnh Vân hơi hơi mỉm cười. Từ chương phù thư phòng mất trộm sau trương bá anh liền tăng mạnh thủ vệ. Không nghĩ tới vẫn là lại tao tặc hơn nữa nhiều như vậy thư. Nhiều như vậy vàng bạc tài bảo bị người di đi. Bọn họ thế nhưng một chút động tĩnh đều nghe không được người nói hiếm lạ không hiếm lạ. Lê Bảo lộ mãnh gật đầu. Hiếm lạ. trương bá anh ăn như vậy đại mệt hắn bình sinh yêu nhất tiền tài không duyên cơ ném như vậy nhiều tiền cùng trương phủ truyền thừa binh thư hắn cơ hồ mất đi lý trí cũng không biết hắn là như thế nào cha được sư phụ trên đầu dù sao thực mau liền đem sư phụ chóc nã quy án cũng nhân hắn thần trí thất thủ đại lý thạch quan viên mới nhân cơ hội xác minh hắn sở phạm việc hắn mới đem sư phụ bắt chính mình đã bị chóc nã hạ ngục cố cảnh vân nói sư phụ cùng trương bá anh đồng thời bị áp giải hồi kinh chịu thẩm lúc ấy sư phụ liền đem trộm đi tiền tài trả lại nhưng những cái đó binh thư lại không có rơi xuống cũng là lúc ấy thế cục hỗn loạn không ai nhớ tới những cái đó thư rồi sau đó trương gia chịu liên lụy bị xét nhà trương bá anh bị chém đầu mà sư phụ tắc bị lưu đày Cô Cảnh Vân cười nói, cũng là sư phụ vận khí tốt, lúc ấy hắn nhằm vào chính là Trương Bá Anh, lúc ấy cứu cứu sửa sang lại lại chỉ, trong chiều thanh lưu không ít, bọn họ tuy chướng mắt sư phụ, lại cũng cảm thấy sư phụ làm sự không tính là tội ác tay trời, hơn nữa cứu cứu chủ đạo, đại gia liền cùng nhau cùng tiên đế cầu tình, lúc này mới phán lưu đầy, bằng không lấy sư phụ phạm nhiều như vậy án ký lục. Cố Cảnh Vân khẽ lắc đầu, Lê Bảo Lộ cũng minh bạch, hắn sư phụ có thể may mắn sống tiếp theo cái mạng tới xác thực may mắn. mươi 265 ứng đối thượng. Lê Bảo Lộ trầm ngâm một lát nói, liền chúng ta đều cảm thấy sư phụ trên tay có tiền tài cùng binh thư càng không cần phải nói người khác cho nên liền tính sư phụ lần này không ra mặt bọn họ cũng sẽ nghĩ cách tìm ra sư phụ. Sư phụ ta đều truyền lương tổng không thể còn trốn trốn tránh tránh. Cố cảnh Vân gật đầu. Muốn giải quyết việc này chỉ có hai cái biện pháp một là đêm này đó có khắc sắp tâm người giang hồ một lưới bắt hết lấy luật pháp phán chi. Không hiện thực từ Hán tùy triều đình liền có lập pháp người giang hồ dùng võ vi phạm lệnh cấm Bởi vậy cấm dân gian tư tạo vũ khí càng không đề xướng dân gian bá tánh tập võ Nhưng hơn một ngàn năm qua, người trong giang hồ chỉ nhiều không ít đau thương kiếm kích này đó vũ khí sắc bén đại gia cũng không thiếu tư tạo Người một chút nhằm vào nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ nhất định sẽ kích khởi toàn giang hồ nghịch phản tâm Đến lúc đó sự tình chỉ biết càng nháo càng lớn Lê Bảo lộ dừng một chút nói: Ta cũng không tán đồng người Giang Hồ tự mình giải quyết ân oán, nhưng ta lại cho rằng dân gian có này tập võ chi phong, có này nghĩa hẹp chi truyền thừa càng tốt ở lợi lớn hơn tệ cơ sở hạ. Ta không tán đồng như thế đại quy mô nhằm vào bọn họ. Vậy chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Cố cảnh vân đổ một ly trà đưa cho nàng, nói, làm sư phụ cầm trong tay phòng tay khoai lang ném, ta thế hắn kinh sợ này đó người giang hồ, làm khắp thiên hạ người đều biết bọn họ ý đồ đồ vật đã không ở sư phụ hắn lão nhân gia trên tay, thả hắn lão nhân gia có ta tần ra che chở, có triều đình che chở ai cũng động hắn không được. Vậy muốn đem lăng thiên môn giao cho triều đình, lê bảo lộ do dự. Nàng sư phụ liền nàng một cái đồ đệ, về sau lăng thiên môn hơn phân nửa muốn truyền tới nàng trong tay, lăng thiên môn muốn ở nàng trong tay hiến còn hảo tổ sư ra nhóm muốn trách cũng là quái nàng, người giang hồ muốn mắng cũng là mắng nàng, nhưng làm sư phụ ra mặt. Lê Bảo Lộ cảm thấy sư phụ hắn hơn phân nửa sẽ không nguyện ý, hắn chính là chuyên trộm tham quan ô lại người, người như vậy đối chiều đình tín nhiệm có thể có bao nhiêu. cố cảnh vân nhàn nhạt nói, sự tình quan trọng đại, ngươi không bằng đi tin hỏi một chút sư phụ ý tứ. Lê Bảo lộ rũ xuống đôi mắt gật đầu nói cũng hào. Lúc này đây hai người tin kịch liệt đưa cố cảnh vân trực tiếp giao cho Lý An ở khai phong phù thế lực từ bọn họ thay truyền giao. Cũng không biết bọn họ là như thế nào truyền tin, này phong thư thế nhưng so trước hai ngày phát ra kia một phong còn muốn trước tiên đến kinh. Bạch nhất Đường thu được tin khi hắn đang bị nữ nữ ôm lấy đùi khóc la muốn phi phi tần văn nhân tắc đứng ở một bên mắt lạnh chừng mắt hắn, thấy hồng đào cầm phong thư tới cấp hắn, hắn liền biên hủy đi tin biên hảo thanh khuyên nữ nữ. Thuốc thuốc muốn xem tin đâu, không rảnh, không rảnh. Hà tử bội từ trong phòng bếp bưng mâm điểm tâm ra tới, đối nữ nữ vẫy tay nói, nữ nữ, mau tới mẫu thân nơi này, mẫu thân làm rất nhiều ăn ngon tiểu điểm tâm. Nữ nữ do dự một chút thấy bạch thúc thúc chính nhéo một phong thơ giống như thật sự không rảnh bộ dáng lúc này mới lưu luyến không rời chạy về phía mẫu thân ôm ấp. Bạch nhất đường đại tùng một hơi, đối một bên nhìn chằm chằm hắn tần văn nhân vô tội nói ta không mang nàng phi, đều là nàng cuốn lấy ta. Tần văn nhân hư lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi trước hai ngày vì hống nàng mang nàng đi tới bay đi, nàng sẽ cuốn lấy ngươi sao? Bạch nhất đường trên trán nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh hắn nào biết đâu rằng nữ nữ sẽ thích thượng cái này Hơn nữa trí nhớ cũng thật tốt quá chút này đều qua đi mấy ngày rồi nàng còn nhớ rõ không phải nói hài từ bệnh hay quên đại sao Tần văn nhân quét bạch nhất đường trong tay tin liếc mắt một cái xoay người đi theo nữ nữ vào nhà Hà từ bội chính ôm nữ nữ uy điểm tâm thấy tiểu cô tiến vào liền cười nói người lại quái bạch đại hiệp Thì thật việc này không trách hắn, nữ nữ đứa nhỏ này trên người, chính là chúng ta cũng thường xuyên bị nàng cuốn lấy không có biện pháp đâu. Bất quá nhìn không ra tới bạch đại hiệp đối hài từ cũng như vậy chịu đựng, trước kia thấy hắn giáo bảo lộ công phu, một không như ý liền vừa đánh vừa mắng, ta thật đúng là sợ hắn đem nữ nữ ném tới một bên đi đâu. tần văn nhân liền cười nói bảo lộ là hắn đồ đệ nghiêm sư xuất cao đồ hắn tự nhiên nghiêm khắc chút nữ nữ lại là bằng hữu gia hài tử lại không cùng hắn tập võ hắn tự nhiên đau sủng càng nhiều chút hà tử bội hơi hơi mỉm cười người nhưng thật ra hiểu hắn tần văn nhân tâm nhảy dựng cảm thấy tàu từ lời này có khác sở chỉ hà tử bội cũng đã cúi đầu tiếp tục uy nữ nhi ăn cái gì nữ nữ mở to một đôi tròn xoe thiên chân mắt to nhìn xem mẫu thân lại nhìn xem cô cô Tần văn nhân liền điểm nàng mũi nói ăn ngươi đồ vật đi. Bạch nhất đừng đám người đi rồi liền triển khai thư tín tới xem trên mặt hắn tươi cười dần dần thu hồi. Tuấn giật trên mặt một mảnh nghiêm nghị thế nhưng lộ ra bảy phần sắc bén tới. Cái này làm cho mới hạ nha về nhà tần tín phương cả kinh sống lưng không khỏi phát lạnh. Bạch nhất đừng dương mắt nhìn tần tín phương liếc mắt một cái đem tin gấp lại cười như không cười nói tần đại nhân bạch Mỗ đang có sự tìm ngươi đâu. tần tín phương đạm cười nói bạch huynh đệ khách khí có việc nói thẳng đó là nga ta muốn gặp một lần đương kim bệ hạ tần tín phương ngươi một cái giang hồ hiệp sĩ thấy hoàng đế làm gì bất quá nghĩ đến bạch nhất đường thân phận tần tín phương vẫn là gật gật đầu giang hồ cùng triều đình là tách ra Hai bên thông thường chỉ ở một chút tam phương diện có liên quan, một là triều đình muốn thu bọn họ thuế má, nhị là người giang hồ tư đấu ra mạng người, đề cập đến vô tội bá tánh triều đình sẽ hạ lệnh tập nã bắt tam là quốc gia ngoại nhục giang hồ nhân sĩ vì nước vì dân chạy tới giết địch quốc tướng lãnh cùng quan lớn. Nhưng bạch nhất đường ngoại lệ, hoặc là nói lăng thiên môn ngoại lệ. Làm hai nhậm nội cắt thả vì chức thủ phụ tôn từ tần tín phương so giống nhau quan viên thậm chí so trong hoàng thất người càng hiểu biết lăng thiên môn. Đây là một cái chuyên trộm tham quan thân hào môn phái, bọn họ trời sinh liền cùng triều đình có quan hệ cùng giống nhau môn phái là không giống nhau. Tần tín phương đồng ý, bất quá hôm nay là không có khả năng, hắn dù sao cũng phải hỏi qua hoàng đế, nhanh nhất cũng đến ngày mai. Vào lúc ban đêm bạch nhất đường liền một mình giá một chiếc xe ngựa đi ra ngoài, lại khi trở về kéo hai cái đại cái dương, hắn đối tần tín phương nói, ngày mai tiến công đêm này hai cái đại cái dương cũng mang lên đi. Tần tín phương mở ra vừa thấy, bên trong tràn đầy hai cái dương quyển sách, hắn hơi hơi sừng sốt nhìn về phía bạch nhất đường. Bạch nhất đường đối hắn khẽ gật đầu, hắn lúc này mới nhặt lên một quyển quyển sách mở ra, bên trong là sổ sách hơn nữa xem bút tích tựa hồ là nhiều năm trước kia. Hắn có chút giật mình nhiên, mặt trên ghi lại lăng thiên môn ngày nọ tháng nọ năm nọ thông qua người nào đó tiêu phí bao nhiêu vì người nào cung cấp trợ giúp phía dưới còn lại là minh tế chứng mục kiến tạo phòng ở tiêu phí bao nhiêu, lương thực cùng dược liệu tiêu phí bao nhiêu toàn liệt đến rõ ràng. Tần tín phương chỉ xem một cái liền biết đây là cứu tế tới kinh lưu dân sổ sách. Hắn trong lòng ẩn ẩn hiểu được buông xuống sổ sách đối bạch nhất đường hơi hơi hành lễ. Bạch nhất đừng xoay người liền đi, hắn trở lại chính mình phòng từ trong lòng ngực móc ra lá thư kia tới lại nhìn một lần, trong lòng cười lạnh tưởng buộc hắn hiện thân. Hắn thoạt nhìn liền như vậy giống ngốc bức sao. Hắn nhắc tới bút cấp đồ đệ viết thư cũng là thời điểm làm đồ đệ kiến thức kiến thức lăng thiên môn lợi hại. Lăng thiên môn mỗi một thế hệ là chỉ có một đệ tử nhưng này không đại biểu lăng thiên môn chỉ có một người, nếu chỉ có một người, lăng thiên môn sao có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Sư huynh sư thì đối lăng thiên môn hiểu biết chỉ đến từ chính sư phụ vẫn chưa đọc quá môn nội điển tịch càng không có đề cập quá căn bản là thời điểm làm cho bọn họ biết lăng thiên môn là bộ dáng gì. Bạch nhất đường ngày thứ hai liền đi theo tần tín phương tiến công thấy hoàng đế. Hoàng đế đối Bạch Nhất Đường cũng rất tò mò, thật sự là Bạch Nhất Đường làm hạ đại án quá nhiều tiên đế Trung hậu kỳ kia đoạn thời gian đặc biệt hoa mắt ù tay, lại chỉ vẩn đục tham quan hoành hành, chỉ ký lục có trong hồ sơ tông thượng Bạch Nhất Đường liền gây án đại 12 khởi còn có những cái đó bị trộm lại không báo quan tham quan, ngẫm lại liền biết hắn trộm nhiều ít tham quan, bao nhiêu tiền tài. Hoàng đế tò mò là hắn là như thế nào đem như vậy nhiều tiền tài người không biết quỷ không hay vận ra tham quan phủ đề. Bạch nhất đường tự nhiên không có khả năng nói cho hắn, hắn tới đây muốn nói chính là một khác sự kiện. Hoàng thượng đây là lăng thiên môn lưu tại kinh thành sổ sách ngài nhưng đánh giá. Tô tổng quản mang theo nội thị tiến lên đem cái dương mở ra, phùng một quyển sổ sách hiến cho hoàng đế. Hoàng đế phiên phiên trầm mặc nửa ngày nói, nói cách khác quý phái sở trộm chi vật toàn dùng cho cứu tế nạn dân. Tuy không phải toàn bộ nhưng cũng không sai biệt lắm. bạch nhất đường đạm nhiên nói mà tự mình lưu đài quỳnh châu về sau lăng thiên môn liền không hề gây án 4 năm trước hoàng hà vỡ đê cửa sau nội tích lũy xuống dưới tài phú cũng toàn bộ dùng hết hiện giờ lăng thiên môn cũng chỉ dư lại một cái vỏ rỗng có người muốn mưu đoạt này số tiền lại là trăm triệu không có khả năng bệ hạ nếu là muốn nhìn sổ sách ta nhưng làm người đi thuộc trung tướng môn nội tích lũy sổ sách đều tìm tới Không cần, hoàng đế rũ xuống đôi mắt nhìn trước mặt sổ sách bốn năm trước hoàng hà vỡ đề án hắn cũng có tham dự cuối hè đầu thu, đồng ruộng lúa đang muốn thành thục hết sức nhân nước mưa quá nhiều, bị thứ hoàng tử tham ô hoàng hà tu sử bạc đê khẩu chỉ là bị địa phương quan viên qua loa nghỉ ngơi chỉnh đốn quá một lần, đê khẩu không chịu nổi thủy áp một đêm băng tiết. Nhân lúc ấy hoàng hà đê khẩu đó là giao cho tứ hoàng tử Bởi vậy sự tình vừa ra tứ hoàng tử liền bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió Quần thần xúc động phẫn nộ hoàng hà hạ du bị hồng thủy bao phủ nạn dân Càng là phẫn hận hoàng đế vì bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng liền phái hắn Cái này thái tử ra mặt trợ cấp nạn dân Nhưng quốc khố có thể lấy đến ra tới cứu tế bà cùng lương thực cực kỳ thiếu Lúc ấy hắn thân hãm tai khô cơ hồ cho rằng muốn chết ở nơi đó nạn dân không ăn không uống chỉ có thể gặm thảm cỏ không có dược liệu ôn dịch tùy thời khả năng phát sinh lúc ấy chẳng sợ không có người kích động chỉ cần thời gian lại lâu một ít cứu tế lương thực cập dược liệu theo không kịp bọn họ cũng sẽ phản nạn dân một phản lúc ấy ngốc tại tai khu hắn có thể chạy đi tỷ lệ phi thường tiều Nhưng là nạn dân cũng không có phản, bởi vì có người tổ chức địa phương hương thân cập thương hộ quyên tặng đại lượng bạc trắng cùng lương thực dược liệu tuy rằng còn không thể cứu trị sở hữu nạn dân, lại đại đại giảm bớt nạn dân cùng triều đình chi gian mâu thuẫn, cũng bởi vậy không ai khởi nghĩa tạo phản. Hắn thông qua phân lưu, đem sở hữu nạn dân phân hướng các phủ huyện lệnh địa phương quan viên thỏa đáng an bài nạn dân, đương phục hồi tinh thần lại đi tìm lúc ấy quyên tặng đại lượng tiền tài người khi lại không tìm được người. Chỉ có lúc ấy cùng phong quyên tặng vật tư hương thân cùng thương nhân trong danh sách mà cái kia quyên 29 vạn lượng, 18 vạn thạch đại thiện nhân thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Hiện giờ nhìn đến này đó quen thuộc sổ sách, hắn còn có cái gì không rõ. Lúc ấy làm những cái đó sự đó là trước mắt người, hoặc là nói là hắn sau lưng lăng thiên môn. Bạch nhất đừng nói, Lăng Thiên Môn chỉ trộm tham quan cập làm giàu bất nhân thân hào, bọn họ tiền tài lấy tự bá tánh. Chúng ta bất quá là thế bọn họ bảo tồn một đoạn thời gian sau còn với bá tánh, 18 năm trước đại đồng trương bá anh án là ta làm cuối cùng một cái án tử. Này 18 năm tới Lăng Thiên Môn sử dụng tài phú đều là trước kia vô dụng xong bảo tồn xuống dưới. Mà nay đã hoàn toàn dùng xong, Lăng Thiên Môn phủ kho chỉ có một lũy lũy sổ sách liền một văn tiền cùng một cái mễ đều không có. hoàng đế thán phục nhìn trước mặt đầy mặt nghiêm nghị hiệp sĩ không khỏi từ trong lòng tin phục hắn nói lăng thiên môn vẫn luôn không chịu ước thúc hôm nay bạch đại hiệp này cử lại là vì sao đâu hoàng đế ôn hòa hỏi bạch nhất đường trầm mặc nửa ngày mới nói hoàng thượng lăng thiên môn lịch đại chỉ có thể có một cái đệ tử kế thừa y bát ta cũng đã thu đồ đệ sau này sẽ không lại thu người khác làm đồ đệ hoàng đế ngẩn ngơ lúc này mới nhớ tới bạch nhất đường đồ đệ là có cảnh vân thê tử tần tín phương cháu ngoại trai tức phụ Cho nên về sau Cố Cảnh Vân Tức Phụ muốn trộm hắn thủ hạ gia sản. Hoàng đế trong lòng có chút liền vạn còn có chút quái dị sung sướng cảm, hắn nhìn về phía Tần Tín Phương. Tần Tín Phương banh một khuôn mặt không nói lời nào, cháu ngoại trai Tức Phụ phải làm tặc gì đó hắn cự tuyệt giả thiết cái này khả năng. Chương 266 ứng đối hạ. Bạch Nhất đừng bị trảo sau so một lần nản lòng thoái chí, nếu không phải cơ duyên xảo hợp hắn cũng sẽ không thu đồ đệ, Lăng Thiên Môn chỉ sợ ở trên tay hắn liền đoạn tuyệt. Đến nỗi còn ở Trung Nguyên sư huynh sư tỉ, bọn họ chỉ biết lăng thiên môn công phu cũng không có nắm giữ lăng thiên môn thế lực thậm chí liền lăng thiên môn lai lịch đều không biết. Bọn họ liền tính đại hắn đem lăng thiên môn truyền xuống đi cũng chỉ là truyền gia lông cũng không có truyền xuống tinh túy cho nên ở trình độ nhất định đi lên nói lăng thiên môn cũng coi như diệt sạch. Nhưng hắn thu đồ đệ còn đem lê bảo lộ dạy dỗ rất khá nhưng mà nàng là không có khả năng đi làm trộm đạo việc bạch nhất đường cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. lăng thiên môn hành sự luôn luôn tùy tâm sử dụng cho nên đối từ bỏ lịch đại trưởng môn chuyên trách hắn một chút tâm lý gánh nặng đều không có việc này bổn không cần làm rõ hắn không nghĩ lại lưu lạc giang hồ hắn đồ đệ tập võ cũng chỉ vì bảo hộ chính mình để ý người này hai điểm đều không cần hướng thế nhân tuyên cáo dù sao cũng là tự mình nhật thử tự mình qua đó là Nhưng hiện tại có người nhằm vào hắn thiết như vậy một cái cục bạch nhất đường không ngu cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ nghĩ đến hắn cũng nghĩ đến lần này hắn nếu không xuất hiện bọn họ cũng sẽ thường mặt khác biện pháp tìm được hắn sau đó buộc hắn đem đồ vật giao ra đây. Bạch nhất đường chưa bao giờ là nhậm người khi dễ còn không hoàn thù người nếu là lăng thiên môn còn có tiền hắn có lẽ phải tốn phí một ít thời gian đem những cái đó tiền tài xử lý lại tìm tần tín phương hỗ trợ nhưng lăng thiên môn sớm không có tiền. Năm đó hoàng hà vỡ đê, vô tâm lại trộn lẫn những việc này hắn liền bàn tay vung lên đem lăng thiên môn phủ kho đều cấp dọn sạch sẽ, bên trong liền chỉ lão thử đều sẽ không có cho nên hắn hiến giao đến không hề ác lực tâm lý. Đến nỗi người giang hồ mưu cầu một khác đồ vật binh thư. Bạch nhất đường cười hắc hắc đến lúc đó hắn ấn cái 10 vạn 8 vạn sách muốn nói lấy đồ vật tới đổi nha, bất luận là thần binh, vẫn là điển tịch hắn đều tiếp thu. Người giang hồ trên tay đồ vật khá vậy không ít. cho rằng có binh thư là có thể thượng chiến trường bài binh bố trận đương đại tướng quân. Hắn đọc sách tuy thiếu, nhưng lý luận xuông điển cố cũng là nghe nói qua. Huống chi nhân ra triệu quát tốt xấu thuộc đọc binh thư, còn có thể trên giấy đàm luận một phen, bọn họ này đó nhận tự đều đau đầu người giang hồ thật sự có thể thuộc đọc binh thư. Hắn tốt xấu cùng cây giáo dục học giả láng giềng ở 15 năm, biết có tốt lão sư, có hào thư, học sinh cũng chưa chắc học được sẽ, này liền cùng bọn họ tập võ giống nhau. sư phụ lãnh vào cửa tu hành toàn xem cá nhân những cái đó môn phái chung công pháp giống nhau sư phụ giống nhau nhưng kiệt xuất chỉ có kia một hai cái thậm chí có người dạy ra trăm tám mươi cái đồ để lại một cái có thể kế thừa y bát đều không có vì cái gì bởi vì người xuân a tiên phú hữu hạn có bí tịch cũng học không đến tinh túy binh thư tự nhiên cũng giống nhau cho rằng bắt được binh thư là có thể tiến vào quan trường tễ trên người tầng xã hội bạch nhất đường tiến công tìm hoàng đế một là tỏ vẻ hắn lăng thiên môn không có tiền các ngươi triều đình nghe được tiếng gió cũng không cần nghĩ từ hắn nơi này đem dơ bạc thu hồi chạy nhanh nghỉ ngơi một chút Nhị là tỏ vẻ về sau bọn họ lăng thiên môn không làm loại này trộm đạo việc lăng thiên môn đến hắn này một thế hệ cơ bản tính đoạn tuyệt về sau lại có người đi trộm tham quan ô lại, nhưng đừng đem tội danh lại tài hắn trên người tam là dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, hoàng đế có người ở ngươi vương thổ thượng như vậy làm sự ngươi không tính toán quản quản. Hoàng đế trầm mặc một lát hỏi, ngươi muốn cho chẫm như thế nào quản? Các ngươi người giang hồ không phải thực thích chính mình giải quyết ân oán tình thù sao? Bệ hạ giúp ta ấn chút thư đi, sau đó phái người giúp ta đem thư vận đến khai phong phủ đi, làm trao đổi ta nguyện ý đem lăng thiên môn còn bảo tồn sổ sách giao cho triều đình. Hoàng đế ý động mà một bên quỳ ký lục hoàng đế lời nói việc làm sử quan cũng đã ngẩng đầu lên ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hoàng đế. Hoàng đế ái khanh thỉnh chú ý ngươi chức nghiệp hành vi thường ngày, làm đi theo ký lục lời nói việc làm sử quan, ngươi không phải hẳn là lớn nhất rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm chỉ làm sẽ nghe giảng viết tự người sao. Như thế nào có thể có chính mình chủ quan tư tưởng đâu Luôn luôn tận trung cương vị công tác sư quan lại nhịn không được Nhìn chằm chằm hoàng đế trong mắt toát ra chờ đợi thần quang Làm sư quan nhất khát cầu đó là tư liệu lịch sử Đặc biệt là loại này trực tiếp tư liệu lịch sử Tuy chỉ có đôi câu vài lời, nhưng sư quan đã phỏng đoán ra lăng thiên môn cái này giang hồ môn phái vẫn luôn tận sức với trộm đạo tham quan tài vật sau đó cứu tế bá tánh, trong đó đại bộ phận tài vật hẳn là dùng cho nhân thiên tai nhân họa tạo thành đại quy mô lưu vong nạn dân, này đó ở sổ sách thượng đều sẽ có ghi lại, này với bọn họ sư quan tới nói là cỡ nào to lớn chân thật tư liệu lịch sử a lăng thiên môn tồn tại thời gian tất nhiên rất dài này ý nghĩa này đó không chỉ có có thể hoàn nguyên tiên đế thời kỳ lịch sử còn có thể biết càng xa xăm một ít đối với tìm tòi nghiên cứu lịch sử chân tướng sử học giả tới nói này tương đương với một đạo mỹ vị thịnh yến hoàng đế tự nhiên cũng biết điểm này hơn nữa người lấy cổ vì kính có thể biết hương thế lăng thiên môn tiếp xúc lại đều là tham quan ô lại cùng trọng đại tai họa sự kiện trong đó ghi lại càng không ít chỉ là giúp người ấn thư bạch nhất đừng gật đầu mỉm cười Đến lúc đó thư có thể đưa bệ hạ một bộ kia nhưng đều là chương gia điển tàng binh thư, trong đó không thiếu bản đơn lẻ. Hoàng đế khóe miệng hơi chọn hỏi, hảo chấm đồng ý ngươi, ngươi muốn ấn nhiều ít đến lúc đó đem thư giao cho thư cục quản sự liền hành, chẫm làm hắn miễn phí cho ngươi ấn. Cũng không nhiều lắm, mỗi sách trước tới 10 vạn bồn, không đủ lại thêm ấn. Hoàng đế ngạc nhiên, khóe miệng hơi hơi vừa kéo, hắn hiện tại thu hồi phía trước câu nói kia không biết còn tới hay không đến cập. Tuy rằng đã có in chữ rời, tạo giấy thuật cũng thực phát đạt, nhưng thư tịch phí tổn vẫn như cũ rất cao, một sách luận ngữ định giá là 320 văn, một bộ tam sách liền muốn đem gần một lượng bạc, một bộ từ hải tắc cần 8 lượng nhiều, sự ký thiện nghi chút chỉ cần 6 lượng. Nhưng một nhà năm khẩu nông gia ở có sung túc cây ruộng dưới tình huống vất vả lao động một năm, trừ bỏ sinh tồn sở cần lương thực cùng giao nộp thuế má, mỗi năm còn lại lương thực đổi thành ngân lượng chỉ sở còn không vượt qua năm lượng, liền một bộ sử ký đều mua không nổi có thể thấy được thư tịch có bao nhiêu quý. Cho nên dân gian mới có khuynh tộc chi lực mới có thể phụng dưỡng ra một cái người đọc sách nghe đồn, bởi vì quà nhập học quý, phần ngoại lệ tịch càng quý. Bạch Nhất Đường trong tay binh thư khẳng định không ít nghe nói lúc ấy hắn chính là đem nhân ra nửa cái tiểu thư phòng đều dọn đi rồi, một sách ấn mười vạn bổn liền tính là hoàng gia thư cục chỉ sở cũng muốn ấn đã nhiều năm. Hoàng đế là khổ nhật thư quá lại đây, biết rõ tính toán tỉ mỉ tinh túy tuy rằng không hảo thu hồi thánh dụ lại có thể cùng Bạch Nhất Đường co kè mặc cả. Vì thế vua của một nước liền ở cần chính điện thư phòng cùng một giang hồ đại hiệp bắt đầu làm thương nhân hoạt động Hai bên co kè mặc cả nửa ngày cuối cùng các nhường một bước Từ mỗi sách 10 vạn bồn hàng tới rồi 5 vạn bồn Bất quá bạch nhất đừng yêu cầu hắn giao ra đây thư muốn đồng thời khắc bản Một bộ một bộ phân nhặt hảo Đến lúc đó ra tay khi liền không cần hắn lại lo lắng nhặt một lần Hoàng đế đối loại này công nhân chiếm đoạt hoàng thất sức lao động cách làm tuy rằng không tán đồng Lại cũng không cự tuyệt Bạch nhất Đường liền lưu lại hai dương sổ sách rời đi, đến nỗi mặt khác sổ sách đều còn lưu tại thục trung lăng thiên môn nhà kho đâu, hắn quay đầu lại lại cho bọn hắn lấy. Tần tín phương mang theo bạch nhất Đường ra cung, nhịn nửa ngày không nhịn xuống nói, người tiến công liền vì cầu hoàng thượng miễn phí vì người ấn thư. Đừng nói là vì cho thấy hắn muốn chậu vàng rửa tay, loại sự tình này làm hắn truyền đạt một câu liền xong rồi, tần tín phương cảm thấy hắn chính là vì ấn thư tới. Ai biết bạch nhất đường thật đúng là gật đầu, hắn buồn bã nói, thư quá quý ta muốn ấn nhiều như vậy, không có mấy vạn lượng bạc là hơn. Hắn từ trong lòng ngực móc ra túi tiền tử mở ra, đảo ra hai viên bạc vụn cùng một phen đồng tiền, nhìn về phía tần tín phương nói, mà đây là ta trước mắt có thể lấy ra tới sở hữu tiền, người cảm thấy này có thể ấn mấy sách thư. Tần tín phương thật nghèo, bạch nhất đường thâm chấp nhận gật đầu yêu thương nói, đúng vậy cho nên ta đi khai phong phủ lộ phí còn phải tần đại ca chi viện một chút. nha hiện tại không gọi tần đại nhân, sưng hô trở nên rất nhanh. Tần tín phương nghẹn nửa ngày hỏi. Người về sau không trộm, không trộm. Vậy ngươi về sau làm cái gì nghề nghiệp? Bạch nhất đừng thả lòng dựa vào trên xe ngựa nói. Không phải có ta đồ đệ sao? Ta quyết định lần này mang bảo lộ đi một chuyến thục chung. Đem lăng thiên môn chính thức truyền cho nàng. Đến lúc đó đều có nàng dưỡng ta. Chúng ta Lăng Thiên Môn quy củ trưởng môn thoái vị, tân nhiệm trưởng môn phải làm chuyện thứ nhất đó là cấp thoái vị trưởng môn đặt mua 20 đến 100 mẫu chi gian ruộng tốt cửa hàng một gian. Đồ vật không nhiều lắm nhưng dưỡng ta dư giả. Tần Tín Phương trợn mắt há hốc mồm, các ngươi Lăng Thiên Môn còn có này quy củ? Bạch nhất đừng gật đầu ý vị thâm trường nói, chúng ta lăng thiên môn nhiều quy củ đâu, lúc trước ta cũng không nghĩ ra Quỳnh Châu, càng không tưởng thật đem y bát truyền cho bảo lộ, bởi vậy rất nhiều quy củ cũng chưa tới kịp cùng nàng nói, vừa lúc lần này đi thục trung liền bổ thưởng. Tần tín phương hơi hơi nhíu mày, người một người lên đường sao, y bảo lộ tin chung theo như lời, rất nhiều giang hồ nhân sĩ đang ở tìm ngươi, vạn nhất xảy ra chuyện. Nga, bạch nhất đừng không thèm để ý nói ta chờ thư ấn ra mấy bộ tới lại đi, không vội, không vội. Bạch nhất Đường híp mắt cười lạnh, bọn họ muốn gậy ông đập lưng ông, cũng phải nhìn hắn cái này quân tử có nguyện ý hay không đi vào, hừ, đang lúc hắn là mười mấy tuổi nhiệt huyết phía trên xúc động dễ giận tiêu tử. Bạch nhất Đường tuyệt đối không thừa nhận gác ở mấy năm trước hắn có lẽ thật sẽ làm loại sự tình này. Tần tín phương thấy hắn trên mặt cười lạnh, liền dưới đáy lòng vì còn ở khai phong phủ vô cùng náo nhiệt làm hỷ yến người giang hồ niềm một cây sáp, đặc biệt là vị kia tiêu phí quá lớn, đại chuẩn bị thiệt thọ yến trịnh Cùng thời gian, Lê Bảo Lộ cũng ở vì trịnh bảo trù bi ai, hôm nay là trịnh hạo ngày sinh ngày chính tử thực bất hạnh nàng cùng cô Cảnh Vân ở trên phố hưởng thụ hai người thế giới chính tay nắm tay một khối đi dạo phố khi nganh diện đụng phải trần châu mà may mắn chính là cô gái nhỏ này cũng là một người chùa êm ra tới, không có biện pháp nàng cha cùng các sư huynh sư tỷ đều đi tham gia tiệc mừng thọ nàng bị trói nhốt ở trong phòng. nhưng nàng sớm đoán trước đến nàng cha sẽ như vậy đối nàng bởi vậy trộm trên giường bàn hạ ẩn giấu một phen trùy thủ người vừa đi nàng liền dịch ghế dựa gian nan sốc lên ván giường lấy vặn vẹo đến không thể thường tưởng tượng tư thế đem dây thừng cười bỏ trốn thoát mà lại bất hạnh chính là này nếu từ trong tay có một chương thiệp mời nàng nhiệt tình mời lê bảo lộ cùng cố cảnh vân cùng nàng đi trịnh gia bảo tham gia tiệc mừng thọ đương nhiên thiệp mời là giả Là nàng hoa 20 lượng mua tới, nhưng đối phương tạo ra kỹ thuật cao siêu Trần Châu vỗ bộ ngực bảo đảm nói ta đối lập quá cùng cha ta thiệp mời, giống nhau như đúc trịnh gia bảo người khẳng định phát hiện không được. Tuần Hy, ngươi rời nhà trốn đi còn không phải là muốn kiến thức giang hồ sao, đây chính là khó được cơ hội không đi liền quá đáng tiếc. Chờ ngươi bị nhà ngươi người chào trở về, về sau lại nghĩ ra được liền khó khăn. Lê bảo lộ ta có thể cự tuyệt sao kỳ thật ta cũng không tưởng thấu cái này náo nhiệt. Nàng là thật sự không nghĩ đi, bởi vì nàng sợ chết như vậy nhiều người giang hồ ghé vào cùng nhau, vạn nhất một lời không hợp liền đánh nhau làm sao bây giờ. Nàng chính vắt hết óc nghĩ như thế nào cự tuyệt cố cảnh vân đã gật đầu nói, hảo chúng ta đi. Lê Bảo Lộ ngẩng đầu xem hắn, hắn đối Lê Bảo Lộ cười, sơ sơ nàng đầu nói, bất quá đến ngụy Trang một vài, bằng không nếu như bị người quen nhận ra tới liền không hảo. mươi 267, trà trộn vào đi. Bọn họ ở trên giang hồ một cái người quen cũng không có, đương nhiên không phải sợ bị người nhận ra tới, mà là sợ bị người nhớ kỹ sau trái lại tìm được. Trần Châu không biết tình hình thực tế còn vui sướng tán thưởng cố cảnh vân. Người tưởng thật chu đáo thuần hy chúng ta đi. Trần Châu lôi kéo Lê Bảo Lộ đi mua hóa trang đồ vật gần đây ở một cái khách điếm định rồi cái phòng liền đi vào hóa trang. Hỗn giang hồ đều sẽ hóa trang, chỉ phân am hiểu cùng không am hiểu Trần Châu ở nhà không thiếu lấy sư tỷ luyện tập nhưng chân chính dùng cho thực tiễn vẫn là lần đầu tiên. Nhưng nàng đối chính mình kỹ thuật thực tự tin còn sung phong nhận việc cùng Lê Bảo Lộ nói thuần hy ta giúp ngươi đi. Không cần ta hóa trang thực mau ta trước xúc thanh hòa ca ca hóa, ngươi trước hóa chính ngươi. Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân cũng chưa dùng chính mình danh mà là báo tự. Trần Châu thấy nàng rất quen thuộc liền hóa trang dùng đồ vật liền cũng phùng chính mình đến một bên hóa trang Lê Bảo Lộ liền giúp Cố Cảnh Vân hướng mặt cổ cùng trên tay bôi đồ vật một bên thấp giọng hỏi Ngươi nghĩ như thế nào đi? Cơ hội khó được tới kiến thức một phen cũng không có gì không tốt Cố Cảnh Vân đạm cười nói hơn nữa ngươi không nghĩ xem bọn hắn sắc mặt sao Ở Bạch Nhất Đường vẫn luôn không xuất hiện sau sắc mặt lê bảo lộ trong lòng cùng miêu trào từ ở cào giống nhau banh mặt cho hắn hóa xong rồi trang dung làm hắn từ một cái thanh tuấn thiếu niên lang biến thành một cái cộc lốc hát thiếu niên kỳ thật nàng bất quá đem sắc mặt của hắn biến hắc lại làm hắn gương mặt trở nên mượt mà đầy đặn chút thôi hơn nữa có cảnh vân nhìn gương đồng tân hình tượng cố ý thay đổi khí chất làm hắn hoàn toàn biến thành một người khác sau đó lê bảo lộ liền hướng chính mình trên người bôi đồ vật nàng đem chính mình năm rồi tuổi đại phương hướng trang điểm làm sắc mặt biến hoàng một ít đem lông mày chọn cao lại hơi thu một chút mặt hình viên đô đô mặt trở nên dung trường lại ở trên môi điểm thượng một chút phấn mặt hơi hơi một nhấp liền hoa khai gương đồng vốn đang tính trẻ con mượt mà thiếu nữ biến thành cái vũ mị thanh niên nữ tử trần châu hóa hảo liền hưng phấn quay đầu tới tìm lê bảo lộ một chút liền dọa sợ nàng cả kinh nói thuần hy người như thế nào biến xấu Như vậy an toàn chút, Trần Châu đánh giá nàng hồi lâu, lại quay đầu đi coi Trừng Cảnh Vân, cảm thán nói, người hảo sẽ hóa trang, nếu không phải ta biết chân tướng, nghênh diện gặp phải khi ta khẳng định không thể tưởng được đây là các ngươi. Rõ ràng bọn họ trên người cũng không có bôi nhiều ít đồ vật nhưng lại cả người đều thay đổi, nàng kinh ngạc cảm thán hỏi, ngươi thật là lợi hại, đây là ai dạy ngươi? Sư phụ ta! Bạch Nhất Đừng là tặc giả dạng là môn bắt buộc, bởi vậy Lê Bảo Lộ liền toán học đến không thế nào hảo cũng hơn xa trong chốn giang hồ những người khác. Ba người hóa trang sau liền đi thuê chiếc xe ngựa hướng Trịnh Gia Bảo đi. Trịnh Gia Bảo ở ngoài thành, nhà hắn bảo bao quát không ít cây ruộng, không ít tá điền đều ở tại Bảo Nội, ngày thường bảo thượng còn có gia đình tuần tra, nghiễm nhiên một bộ ngụy tấn thời đại đại hương thân bộ Giáng Nghe nói tôn chi phủ đối này biểu đạt quá bất mãn, đã cảnh cáo trịnh gia bảo không được thư tạo vũ khí, dù chưa nói rõ phải đối phó rỡ xuống tường vây, nhưng thái độ thực rõ ràng, hắn không thích trị hà có như vậy một cái thiên quân sự lâu đài ở. Mà nay lâu đài môn mở rộng ra trước cửa đại lộ hai bên hai điều trường án, vẫn luôn kéo dài đi ra ngoài 50 tới Mỹ, mặt trên bãi đầy đồ ăn lấy công hương dân nhóm lấy dùng. Trịnh gia bảo nói qua muốn khai 10 ngày tiền cơ động, này 10 ngày, này hai điều trường án sẽ vẫn luôn tồn tại, đại gia ăn nhiều ít lấy nhiều ít, trên bàn đồ ăn không có gia đinh liền sẽ thêm. trung gian đoạn đường không ra tới cấp tiến đến mừng thọ mã cùng xe ngựa thông qua lê bảo lộ ngồi ở trên xe ngựa sốc lên bước màn ra bên ngoài xem tăng trưởng án thượng bãi từng bồn đại màn thầu tất cả đều là bạch diện làm đồ ăn cũng là dùng bồn trang có chậu rửa mặt như vậy đại chay mặn đều có mà món ăn mặn trung có thể nhìn đến từng mảnh từng mảnh đại đại thịt ba chỉ cố cảnh vân cũng thấy được hắn nhìn lướt qua minh mông cuộn cuộn bưng chén hướng nơi này tới hương dân khóe miệng hơi hơi một trọn, có vẻ sung sướng thật sự trần châu chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi đôi mắt phun đầu lưỡi thấp giọng nói này đó đồ ăn nhìn đều không thể ăn trịnh gia bảo cũng quá keo kiệt cố cảnh vân cùng lê bảo lộ liếc nhau chỉ cười không nói keo kiệt trần châu mới là không biết nhân gian khó khăn thiên kim đại tiểu thư nha tới rồi cử ba người xuống xe trần châu trong lòng khẩn trương trên mặt lại bất động thanh sắc đem thiệp mời đưa qua đi lúc này cưỡi ngựa tới rồi cùng đi đường tới rồi người giang hồ đều không ít đại gia bài đội đem thiệp mời giao cho cửa quản sự Trịnh gia bảo lần này quảng phát thiệp mời, liền trịnh hạo bản thân đều không biết hắn rốt cuộc thỉnh bao nhiêu người tự nhiên không có khả năng đem thiệp mời cùng người nhất nhất nhận toàn quản sự chỉ nhìn lướt qua thiệp mời, xác nhận thiệp mời là thật sự liền đem người cung kính làm đi vào. Trần Châu mua này phong giả thiệp mời phi thường rất thật quản sự triển khai vừa thấy liền cung kính đem người hướng trong thỉnh. Trần Châu tiếp nhận thiệp mời hướng trong tay áo một tác trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vào cửa sau còn cùng lê bảo lộ làm mặt quỷ. Bảo nội cùng bảo ngoại hoàn toàn không giống nhau, bảo ngoại là hai điều kéo dài đi ra ngoài bàn là được nhưng bảo nội lại là đơn bổ ra một khối đại đại đất trống tới bãi đầy bàn tròn. Lê bảo lộ đám người đi theo dòng người đi rồi 15 phút mới đến kia phiến đất trống, nàng rậm rậm chân, nhìn mắt trên mặt đất thổ địa biết này đó điền bình ruộng cạn làm ra tới chừng hai cái bãi bóng lớn nhỏ, lúc này trong sân bãi đầy cái bàn ô áp áp tất cả đều là đầu người. đằng trước còn bày đài, đài thượng có mười tới bàn bàn tròn, hẳn là cấp thân phận tôn quý nhất khách nhân dùng. Nói như vậy tiệc mừng thọ chủ nhân sẽ trước tiên an bài hảo số ghế Nhưng nhân thiệp mời phát ra đi quá nhiều Người tới cũng quá nhiều trừ bỏ ở trên giang hồ nổi danh hào cá nhân cùng môn phái Còn lại người chờ trịnh ra toàn bộ làm cho bọn họ tự do chỗ ngồi Nếu có người đối số ghế không phục đảo cũng đơn giản Ở giữa đài bên trái cùng phía bên phải đều bày hai cái đài Ai không phục coi trọng cái nào số ghế liền đi khiêu chiến ngồi ở chỗ đó người ai thắng ai ngồi Chỉ cần hai bên bất giác phiền toái là được Đại gia đối cái này xử lý phương pháp đều thực vừa lòng, bởi vì giang hồ vốn chính là dùng võ vi tôn ai lợi hại ai nói tính. Rồi sau đó sinh cùng có chút môn phái nhỏ càng ái điểm này, bởi vì này không thể nghi ngờ cho bọn hắn cung cấp nổi danh cơ hội. Bọn họ khiêu chiến cường giả thua không mất mặt thắng lại có thể nổi danh cớ sao mà không làm đâu. Cường giả nhóm cũng không cảm thấy có cái gì không tốt dù sao hôm nay là trịnh hạo ngày sinh, hắn đều không ngại thấy huyết bọn họ còn có gì nhưng ngượng ngùng. Nhưng Lê Bảo Lộ bọn họ không dám đi phía trước thấu Trần Châu là sợ bị nàng cha phát hiện, Lê Bảo Lộ là sợ bị người khiêu chiến, bọn họ đoàn người chỉ có nàng công phu còn hành, vạn nhất bị người khiêu chiến nàng là thượng vẫn là không thượng. Nhưng ly đài quá xa cũng không được yến tràng quá lớn, ly xa đừng nói nghe phía trước người ta nói lời nói, người đều nhìn không thấy. Cho nên Lê Bảo Lộ liền chuyên môn hướng trong một góc toàn, những cái đó địa phương nhân vị trí hẻo lánh cho dù ly trước đài tương đối gần đại gia cũng không yêu ngồi. Bởi vì đại gia tới chính là tới xem náo nhiệt tới giao bằng hữu chính mình quạnh khỏe cùng mấy chương cái bàn ngồi ở trong một góc tính sao lại thế này. Ba người thực mau liền ở phía trước nhất hẻo lánh vị trí thượng tìm cái hảo vị trí. Sở Dĩ muốn thêm cái nhất là bởi vì này Trương cái bàn bãi bên trái sườn nhất bên cạnh, bên cạnh chỗ vừa lúc dựng căn cây cột quài bố màn, đêm này Trương cái bàn hơn phân nửa cấp che khuất, không chỉ có chỗ ngồi người khó coi đến đại đài thượng tình huống, ngay cả yến trong sân người đều rất khó nhìn đến này Trương cái bàn, chỉ có bọn họ hạ bàn có thể hoàn toàn nhìn đến bọn họ Này trương cái bàn bổn không nên lại bãi ở chỗ này, nhưng khả năng hôm nay tới người ngoài dự đoán nhiều cho nên lâm thời lại bày đi lên, hiện tại trên bàn chỉ có ba người, hơn nữa bọn họ cũng mới 6 cách, ngược lại là bọn họ hạ bàn ngồi đầy người. Ba người ngồi xuống hạ liền cùng ngồi cùng bàn mặt khác ba người khẽ gật đầu ý bảo, lại cùng tiếp theo bàn người bao quanh nắm một quyền tính chào hỏi qua. lúc này yến trong sân người càng nhiều liếc mắt một cái vọng qua đi rậm rạp tất cả đều là người lê bảo lộ còn nhìn đến có gia đình đang không ngừng hướng nơi này dọn cái bàn còn có người cầm sẻng ở ra bên ngoài điền thổ lũy thật hiển nhiên là lâm thời mở rộng nơi sân lê bảo lộ đánh trong lòng đồng tình trịnh bảo trù nhiều người như vậy ăn một đốn xài hết bao nhiêu tiền a giống bọn họ như vậy hỗn ăn hỗn hợp lại có bao nhiêu a Phải biết rằng bọn họ tới khi chỉ là tùy tiện đến điểm tâm phô bao mấy hộp điểm tâm chúc thọ lễ Những cái đó điểm tâm chỉ sở còn so ra kém hiện tại trên bàn bãi này đó đâu Nàng ho nhẹ một tiếng nghẹn lại cười ngồi xuống cùng cố cảnh vân truyền âm nói Ta thực chờ mong bọn họ mở ra chúng ta hộp quà khi biểu tình Cố cảnh vân ho nhẹ một tiếng trong mắt cũng nhịn không được mang theo thiê ý cười hắn ánh mắt đào qua khách khứa thấp giọng nói yên tâm cùng chúng ta người như vậy nhất định không ở số ít Gì không ở số ít Trần Châu thăm dò lại đây hỏi Lê Bảo lộ đem nàng đầu đẩy ra, nói thanh hòa nói lần này tiến đến tham gia tiệc mừng thọ người nhất định không ở số ý. Ngồi cùng bàn mặt khác ba người nhìn qua, gật đầu nói cô nương nói không tồi, này vẫn là nửa buổi sáng, buổi trưa còn chưa tới đâu. Ta xem này cơ hồ là kinh động toàn bộ giang hồ việc trọng đại, Trịnh Bảo trù mặt mũi không nhỏ a. Hạ bàn người nghe vậy cười nhạo một tiếng, Lê Bảo Lộ quay đầu qua đi nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa nhịn không được đem đầu vặn trở về, vận khí tốt sống có điểm không tốt gặp gỡ cố nhân. Cố cảnh vân nhàn nhạt quét hạ bàn liếc mắt một cái liền dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt còn nâng lên tay sách lên ấm trà cấp Lê Bảo Lộ đổ một ly trà cuối cùng là làm Lê Bảo Lộ có thể dường như không có việc gì đem đầu vặn trở về. Ngồi ở Lê Bảo Lộ một khắc sơn trần châu lại chừng mắt nhìn mắt thấy hướng kia cười nhạo thanh y nam tử. Người cười cái gì, chẳng lẽ bọn họ nói được không đúng? Thành y nam tử phe phải quạt xếp nói có đúng hay không? Ngồi cùng bàn ba người sắc mặt có chút âm trầm. Như thế nào cái đối pháp, như thế nào cái không đối pháp? Trận này tiệc mừng thọ đích xác kinh động toàn giang hồ tới người là không ít, nhưng võ đang, thiếu lâm, hoa sơn, nga mi chờ đại môn đại phái lại không một người xuất hiện, như thế nào có thể coi như việc trọng đại, đến nỗi trịnh bảo trù mặt mũi lớn không lớn, thanh y nam tử ý vị thâm trường nói, hiện tại đàm luận cái này còn hơi sớm. Bất quá ta thường trịnh bảo trù có lẽ sẽ hối hận đem sự thình nháo đến lớn như vậy. Lê bảo lộ nghe vậy nhướng mày nhìn về phía đại Đài. bất quá tầm mắt bị cây cột sờ trở nàng cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng này không ngại ngại nàng dựng lỗ tai đi nghe, đại Đài thượng còn vắng vẻ, hiển nhiên người còn chưa tới, hoặc là tới còn không có ra mặt. Nàng hào phóng quay đầu nhìn về phía thanh y nam tử. Nói cách khác nhất đẳng môn phái đều không có tới cấp trịnh Bảo chùa mừng thọ. Thành y nam từ gật đầu cảm thấy Lê Bảo Lộ có điểm quen thuộc bất qua hắn suy nghĩ một chút phát hiện không ấn tượng, nói không chỉ có nhất đẳng môn phái chính là nhị đẳng môn phái tới người đều rất ít đại bộ phận vẫn là phái môn hạ đệ từ tiến đến. Cho nên tới đều là tép diêu, đánh đục nước béo cỏ chủ ý, đương nhiên cũng không bài trừ có người chính là nghĩ đến hỗn ăn hỗn uống. chương 268, Hố Sâu thành y nam từ lại âm thầm đánh giá lê bảo lộ nửa ngày vẫn là cảm thấy nàng có chút quen mắt liền cười hỏi cô nương cũng là đại bổn môn ra mặt sự thiệt sao lê bảo lộ ha ha cười nhéo giọng nói nói chúng ta loại này tiểu môn tiểu phái nhưng vô này thù vinh bất quá đi theo bằng hữu tới thấu xem náo nhiệt thôi Thành y nam tử quét mắt bọn họ chỗ ngồi, biết này chương cái bàn tuy dựa trước, nhưng bởi vì vị trí không tốt cho nên không ở bài tòa chi liệt những người này đều là chính mình sở đến nơi này ngồi xuống, liền cái số ghế đều bài không thượng, có lẽ thật là dâu riêng người. Thành y nam tử nâng trung trà lên nhấp một ngụm, lê bảo lộ liền cười khanh khách hỏi hắn. Ta thấy công tử kiến thức pha quẳng, còn không biết sư thừa người nào đâu. Thành y nam tử khóe miệng hơi hơi một trọn. Buông chén trả nói, tại hạ vấn duyên các viên thiện đình, về sau cô nương nếu tưởng giải thích nghi hoặc đều nhưng tới tìm viên mổ Hai chương trên bàn người toàn dùng mình, vốn dĩ đối viên thiện đình còn có chút địch ý ngồi cùng bàn Ba người tổ lập tức thu liễm bất mãn, ngồi ngay ngắn ở ghế trên không dám nói thêm nữa Lê Bảo Lộ cũng hơi kinh hãi, minh bạch hắn trước hai ngày vì sao luôn là cố ý vô tình dình coi bọn họ Bởi vì bọn họ vấn duyên các làm chính là thu thập tình báo, mua bán tình báo việc vấn duyên các vấn duyên các nếu hỏi nguyên do nhân quả phi vấn duyên các mặc trúc lê bảo lộ trừ trừ khóe miệng ôm quyền cùng hắn một lần nữa làm lễ xem như một lần nữa nhận quá viên thiện đình lại hơi hơi nhướng mày bởi vì lê bảo lộ chỉ ôm quyền cũng không báo danh hào đây là một loại không nghĩ cùng hắn thâm giao thái độ này ở trên giang hồ là rất ít thấy bởi vì người giang hồ nếu muốn tin tức hiểu rõ liền không tránh được muốn cùng vấn duyên các giao tiếp nhưng người này Thành y nam từ lại một lần cảm thấy Lê Bảo Lộ quái dị, đang muốn dò hỏi, tới cùng, bên cạnh Tô An Giản liền nhẹ nhàng mà chụp một chút cánh tay hắn, truyền âm nói, không thấy được nàng bên cạnh kia tiểu cô nương làm ngụy trang sao. Viên thiện đình nhìn về phía Trần Châu, Tô An Giản truyền âm nói, ta xem bọn họ tuổi đều không lớn, chỉ sợ là gạt người nhà chùa êm tiến vào, xem bọn họ tay. Viên thiện đỉnh ánh mắt quét về phía bọn họ tay, khóe miệng hơi hơi vừa kéo tuy rằng đồ đồ vật, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra bàn tay không lớn, ánh mắt lại đào qua bọn họ vai lưng, liền biết này ba người tuổi pha tiểu. Loại sự tình này hắn tuổi trẻ khi cũng trải qua, đại bộ phận tính tình khiêu thoát người giang hồ ở niên thiếu khi đều trải qua, hắn trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười xoay đầu đi, suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt, cũng là lê bảo lộ ngụy trang quá thành công, hắn thế nhưng nhất thời không phản ứng lại đây. Bất quá, viên thiện đình xoay chuyển chén trà, ánh mắt thâm trầm, hắn đã cảm thấy người này quen mắt kia thuyết minh là hắn nhận thức hơn nữa sắp tới hắn khẳng định gặp qua, chỉ không biết là ai. Trần Châu thấy viên thiện đình không hề tìm bọn họ nói chuyện liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tiến đến lê bảo lộ bên tay nói, ta đã thấy hắn, hắn nhận thức cha ta, người tiểu tâm chút. Thanh âm phi thường tiểu, nhưng cách vách bàn không ít người đều nghe được trong đó liền bao gồm thanh y nam tử cùng Bạch kỳ nam tử, hai người nhướng mày, đối bọn họ ba người thân phận đều có nắm chắc, nếu là trộm lưu tiến vào hùng hài tử, vậy không cần để ý tới. Bọn họ với trận này tiệc mừng thọ cũng không có cái gì tác dụng, trừ bỏ nhiều tiêu hao một bàn tiệc rượu cùng thấu đầu người ngoài. Cùng viên thiện đình ngồi cùng bàn vài vị giang hồ lão tiền bối cũng nhìn trần châu ba cái lắc đầu, hiện tại hài từ lá gan cũng thật đại, bất quá đại gia đối này đó hậu bối đều thực bao dung, rốt cuộc ai đều tuổi trẻ quá. Tới gần buổi trưa trịnh gia gia đình bắt đầu lục tục cấp các khách nhân thượng đồ ăn, Lê bảo lộ bọn họ cái này chiếm được thiện nghi, bởi vì vừa lúc ở đệ nhất bài tuy rằng vị trí thiên đến người đều nhìn không thấy, nhưng vẫn như cũ thuộc về đệ nhất sóng thượng đồ ăn cái bàn. Cùng bên ngoài đại bồn đại bồn đồ ăn bất đồng, nơi này đồ ăn tuy rằng cũng là tô bự trang lại tinh xào rất nhiều. cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ thấy càng sung sướng, làm tiệc rượu làm được càng tốt chút đi, hố bất từ các ngươi. cố Cảnh Vân quét mắt bưng khay ở yến giữa sân có tự lui tới gia đình trong lòng lại lần nữa đối trịnh gia bảo thực lực cả kinh trì này đó thượng đồ ăn gia đình liền có thượng trăng càng đừng nói những cái đó tuần tra trang viên, duy trì trật tự Cố cảnh vân nhìn về phía Lê Bảo Lộ lấy ánh mắt hỏi trên giang hồ lấy không ra tay trịnh gia bảo đều có như vậy thế lực những cái đó nhất đẳng nhị đẳng môn phái lại là kiểu gì khổng lồ. Lê Bảo Lộ liền cho hắn truyền âm nói này đó gia đình cũng không có tập võ đấy hẳn là tá điền huấn luyện ra trịnh gia bảo nên thuộc về trường hợp đặc biệt theo ta được biết trừ bỏ nhất đẳng nhị đẳng môn phái nhật từ quá đến không tồi ngoại giống nhau môn phái nhỏ cùng gia tộc nhật từ chỉ có thể xem như không tồi căn bản không đủ sức như thế đại chi tiêu. cố Cảnh Vân nhướng mày, như suy tư gì, nếu mặt khác môn phái nhỏ là như thế kia cùng bọn họ ngang nhau trịnh gia bảo liền tính là trường hợp đặc biệt cũng sẽ không hào quá nhiều, nhiều như vậy tiền giải đi ra ngoài không biết là cỡ nào đau lòng. Trịnh lão gia hiện tại đau lòng đến bệnh tim đều mau đã phát hắn che lại ngực ngồi ở ghế trên, hai cái nhi tử đầy mặt lo lắng canh giữ ở hắn bên người, không ngừng có quản sự mồ hôi đầy đầu chạy vào hội báo sự tình. Lão gia phòng bếp thịt cùng rau xanh đều không đủ. Lão gia bên ngoài còn có người không ngừng lấy thiệp vào cửa tân giá lên cái bàn lại ngồi đầy Trịnh lão gia đau lòng phất tay, trong đầu tất cả đều là trắng bóng bạc từ trước mắt một chút một chút biến mất Hắn cắn răng nói, cái bàn không đủ thêm nữa thịt không đủ đi nông hộ trong nhà tìm, đồ ăn cũng gần đây trước Từ tá điền trong nhà mua cần phải đem hôm nay trận này tiệc mừng thọ cho ta chống đỡ Trịnh đại lang đầy mặt sầu lo Cha chúng ta nói tốt muốn bãi 10 ngày thì cơ động, nhưng chiếu hôm nay này tiêu dùng thật muốn bãi đủ 10 ngày chỉ sợ muốn đem nhà của chúng ta đế cấp đào không? Trịnh lão ra ngực kịch liệt phập phồng hạ, cuối cùng cắn răng nói, lời nói đã thả ra, về sau chúng ta trịnh ra muốn còn tưởng ở trên giang hồ hỗn liền không thể nuốt lời. Đến nỗi bạc ta tới nghĩ cách. Này cũng không phải hắn một người sự, huống chi cũng là bọn họ muốn hắn đem trường hợp làm được càng lớn càng tốt vô luận như thế nào này nguy hiểm không thể hắn một người gánh vác. Bất quá trịnh lão ra thật là muốn học máu, hắn không nghĩ tới tới người sẽ nhiều như vậy. Ở biết được triều đình đại xá danh sách chung có bạch nhất đường khi, bọn họ liền ghé vào cùng nhau khẩn cấp phái người bảo vệ cho từ Quỳnh Châu ra tới sở hữu xuất khẩu, lôi châu Quảng Châu chờ mà toàn phái người thủ chứ. Nhưng không có bạch nhất đường thật giống như từ dân gian biến mất giống nhau. Bạch nhất đường người như vậy thật muốn trốn đi trừ phi hắn nguyện ý chính mình hiện thân, bằng không bọn họ là rất khó tìm đến hắn. Không có biện pháp dưới bọn họ mới nghĩ nương hắn tiệc mừng thọ gậy ông đập lưng ông, vì đem tin tức đưa đến hắn trong tay, bọn họ quảng phát thiệp mời còn phái người ở các địa phương thả ra lời đồn đãi truyền đạt ra lăng thiên môn đại sư huynh đại sư tì muốn ở hắn tiệc mừng thọ thượng đẳng hắn tính sổ ý tứ. Cho nên thiệp mời phát ra đi nhiều ít hắn thật đúng là không biết, nhưng loại này sắp xì thiết cục yến hội, giống nhau không có thực lực người là sẽ không tới, nhưng không nghĩ tới hôm nay thiếu lâm, hoa sơn chờ đại môn phái một người cũng chưa tới, đưa đi thiệp mời giống như đá chìm đáy biển, một chút tiếng vang đều không có, mà nhị đẳng môn phái chung cũng chỉ có thiếu bộ phận phái môn hạ đệ từ tiến đến. Dư lại tất cả đều là một ít môn tiểu phái cùng uy vọng chẳng ra gì gia tộc, thậm chí có chút môn phái hắn liền tên cũng chưa nghe qua liền phái tới xem náo nhiệt trịnh lão ra lại không thể đem người đuổi đi, dù sao cũng là tới cấp hắn chúc thọ hắn chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nút nhịt. Hắn đối bên ngoài người nhịn, lại không tính toán đối các minh hữu nhẫn, hắn che lại ngực đứng dậy, bước nhanh hướng hậu viện đi, hôm nay tiêu dùng quá lớn cần thiết phải gọi bọn họ ra một chút huyết bằng không trịnh ra bảo thế nào cũng phải kêu bên ngoài những người đó đem huyết hút hết không thể. Đồ ăn vừa mới ra nồi còn nhiệt nóng hầm hập lê bảo lộ buổi sáng không ăn nhiều ít đã bị trần châu bắt được bởi vậy nghe này hương khí bụng có điểm đói. Nàng quét hạ bàn liếc mắt một cái thấy đã có người động đũa liền cũng nhéo lên chiếc đũa. Cô cảnh vân hơi hơi nhíu mày, chủ nhân còn chưa ra tới, như vậy có chút thất lễ Lê bảo lộ liền thọc thọc hắn nói, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu thiết chúng ta đói bụng chúng ta ăn trước Trần châu đã động chiếc đũa gấp một con đại đùi gà, mảnh gật đầu nói, mau ăn, mau ăn, ta buổi sáng ra tới đến cấp còn không có dùng cơm sáng đâu Lê bảo lộ ngươi thật là cha ngươi thân sinh nữ nhi, như thế nào đều đem ngươi trói lại tới cũng không trước cho ngươi cơm ăn Trần Châu không thèm để ý nói, một đốn không ăn cũng không đói chết ta mỗi lần gặp sắc rối đều bị cha ta quan tiến từ đường, ba ngày không ăn cơm cũng không có việc gì. Lê Bảo Lộ không tin, nàng một đốn không ăn đều đói đến hoảng hốt đâu. Trần Châu le lưỡi nhỏ giọng nói, hảo đi, mỗi lần bị quan ta nương cùng sư tỷ của ta đều sẽ trộm cho ta tắc ăn. Ngồi cùng bàn ba người tổ cũng không khách khí thấy Lê Bảo Lộ bọn họ đồng đũa bọn họ cũng khai ăn. Bọn họ này một cái bàn ít người, lại còn có không ai nguyện ý thượng nơi này ngồi, bởi vậy đồ ăn đều thực đủ, không chỉ có như thế, gia đình còn cho bọn hắn tặng hai vò rượu tới, yến giữa sân đã bắt đầu hô bằng gọi hữu vung quyền uống rượu. Chờ thỏ tinh ra tới khi, lê bảo lộ này bàn đã ăn đến không sai biệt lắm, nhìn trên bàn đều đã động quá chiếc đũa đồ ăn, cố cảnh vân hơi phơi, này vẫn là hắn từ lúc chào đời tới nay đã làm nhất thất lễ sự. Trịnh lão ra gương mặt tươi cười cũng hơi cưng, bất quá hắn cũng biết là bởi vì chính mình tới muộn nguyên nhân, bởi vậy dơ lên chén rượu đối đại gia nói, chư vị hiệp sĩ hôm nay có thể tới đều là cho trịnh mỗ mặt mũi, chiêu đãi không chua toàn chỗ còn thỉnh thứ lỗi, chờ dùng xong cơm chưa chúng ta nhưng ở hai bên đài thượng đánh giá một phen cũng cấp hậu sinh nhóm một cái xuất đầu cơ hội. Luận võ là mỗi lần võ lâm thụ hội chuẩn bị hạng mục đương nhiên, đại gia nói chính là luận bàn. trừ bỏ luận võ trịnh lão ra còn thỉnh hai ban gánh hát tới hát tuồng bất quá bọn họ chủ yếu mục đích là thỉnh bạch nhất đường nhập ung bởi vậy đối trận này tiệc mừng thọ an bài cũng không tỉ mỉ cũng bởi vậy tiến đến khách khứa đều không lắm vừa lòng bất quá mọi người đều không phải hướng về phía ăn nhậu chơi bời tới vì nổi danh vì ăn canh bọn họ nhịn nhưng cũng có tâm cơ người lập tức dương giọng hỏi trịnh bảo chủ không phải nói ngài lão còn thỉnh bạch khi phi hiệp bạch đại hiệp sao không biết hắn nhưng tới rồi Trịnh lão ra cười tuồng tìm nói, tại hạ là thỉnh Bạch Đại Hiệp bất quá Bạch Đại Hiệp tuy được tha tội tội danh, lại quay lại vô tung, hắn tới hay không viên mổ cũng không dám khẳng định. Bất quá Bạch Đại Hiệp sư huynh sư thì lại là tới. Trịnh lão ra cười tuồng tìm nhìn về phía bên cạnh cười nói, mã Đại Hiệp miêu nữ hiệp thỉnh. Mã Nhất Hồng cùng miêu tinh tinh đối trịnh lão ra khẽ gật đầu, ngồi ở chính giữa một chương bàn tròn khách vị thượng Lăng thiên môn ở trên giang hồ thanh danh không hiện, nhưng đại môn đại phái đều đem bọn họ liệt vào nhất đẳng môn phái, nhưng cùng thiếu lâm võ đang chờ chạy song song với, cho nên bọn họ ngồi vị trí này không gì đáng trách. Cũng làm Lê Bảo Lộ chân chính nhìn thấy nàng sư bá cùng sư cô. Lúc này Lê Bảo Lộ đã chạy tới cây cột biên, chính dựa cây cột ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mã nhất hồng cùng Miêu Tinh Tinh xem, thẳng đem bọn họ ghi tạc trong đầu, xác nhận sẽ không quên sau mới trở lại trên chỗ ngồi ngồi xong. thực hảo lần sau nhìn thấy là hố là chạy đều sẽ không nhận sai người chương 269, trăm sáu dụ dỗ mã nhất hồng ánh mắt đảo qua yến tràng mày nhíu lại tới người rất nhiều nhưng có trọng lượng nhân vật căn bản không mấy cái hắn sắc mặt có chút khó coi miêu tình tình sắc mặt cũng khó coi nàng thấp giọng nói sư huynh hắn thật sự sẽ đến sao mã nhất hồng sắc mặt căng thẳng hắn luôn luôn hành động theo cảm tình nếu biết chúng ta ở chỗ này khẳng định sẽ đến nhưng tới người như vậy thiếu, mặc dù hắn tới chúng ta chỉ sở cũng ngăn không được hắn. Miêu Tinh Tinh hơi hơi nhấp miệng, 18 năm, không biết hắn công phu nhưng có cao hơn một tầng. Lời này vừa nói ra, Mã Nhất Hồng sắc mặt cực độ khó coi, sư phụ liền thu bọn họ ba cái đồ đệ, rõ ràng hắn là đại sư huynh, liền bởi vì tam sư đệ công phu so với hắn hảo, thiên phú so với hắn cao liền có thể kế thừa trưởng môn chi vị. Rõ ràng Lăng Thiên môn lịch đại trưởng môn chỉ có thể thu một cái đồ đệ. Miêu Tinh Tinh nhìn kêu loạn yến chàng thở dài một hơi, chỉ hy vọng tam sư đệ thật sự sẽ đến bằng không muốn đem hắn tìm ra thật sự là quá khó khăn Thiên hà to lớn, hắn lại được tự do thân, ai biết hắn sẽ trốn đi đâu Trịnh Bảo chủ cùng mấy bàn quan trọng khách nhân nhất nhất kính xong rượu sau liền hồi bàn ngồi xuống Thấy mã nhất hồng cùng Miêu Tinh Tinh đều mặt trầm như nước trong lòng cũng có chút bất an Mã Đại Hiệp Bạch Đại Hiệp thật sự sẽ đến sao Mã Nhất Hồng cười lạnh lần thứ hai nói, chỉ cần hắn còn nhớ rõ 18 năm trước thù liền nhất định sẽ đến. Trịnh bảo chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa trên chán mồ hôi lạnh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần hắn gần nhất mã đại hiệp tiếp nhận lăng thiên môn trưởng môn chi vị chỉ là vấn đề thời gian. Mã Nhất Hồng ngoài cười nhưng trong không cười nói, trịnh bảo chủ cũng sẽ được như ước nguyện bắt được chính mình muốn đồ vật. Trịnh bảo chủ cười hắc hắc trong lòng bất an dần dần biến mất đúng vậy, chỉ cần bạch nhất đường tới, bọn họ nhiều người như vậy còn lưu không dưới hắn một người sao. Cùng trịnh bảo chủ ôm giống nhau ý tưởng người không ít tất cả đều một bên uống rượu ăn thịt một bên lưu ý yến trong sân người, chỉ cần bạch nhất đường xuất hiện bọn họ liền tranh thủ trước tiên đem người tìm ra. Bạch nhất đường trên tay có như vậy nhiều tiền, chỉ cần bọn họ có thể được đến, lại cướp được những cái đó tư tàng binh thư làm trong nhà con cháu từ nhỏ học tập nói không chừng thật có thể thượng chiến trường kiến công lập nghiệp quang tông diệu tổ. Loại này ý nghĩ kỳ lạ việc nếu chỉ có một người nói kia mọi người khẳng định sẽ giễu cợt đối phương ở làm mộng tưởng hão huyền, nhưng nếu có trăm người ngàn người qua lại lặp lại nói, chỉ sợ phàm là nghe được người đều sẽ tin tưởng. Cho nên lúc này có này chấp nhiệm người đều mang theo hai phân điên cuồng. thần là thu thập phân tích tin tức năng thù viên thiện đình đối loại sự tình này nhất hiểu biết bất quá, bởi vậy hắn chỉ đảo qua phía trước mấy bài cái bàn người trên mặt thần sắc liền khẽ lắc đầu, vui vẻ thoải mái nhéo chén rượu uống rượu. Tổ an giản trên mặt càng là mang theo 3% biếm, bọn họ cũng không cảm thấy có tiền tài cùng binh thư là có thể ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp bất quá nếu có thể ở trong đó phân một ly canh bọn họ vẫn là rất vui lòng. Hơn nữa nơi này gặp nhau người giang hồ nhiều như vậy, người long hỗn tạp phi thường thích hợp thu thập tin tức liền tính đợi không được bạch nhất đường, chỉ buôn bán tin tức bọn họ là có thể kiếm không ít. Hai người đều là trên giang hồ lão bánh quẩy, bởi vậy Bình Yên ngồi ở chính mình vị trí thượng, nhưng có cảnh Vân Lê Bảo Lộ cùng Trần Châu ba cái thiếu niên lại là lần đầu tiên tới như vậy địa phương, đối lập võ một loại sự đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thấy có người nhảy lên đài luận bàn võ nghệ, xôi nổi đem ghế dựa ra bên ngoài một dịch phùng một ly trà liền xem đến mùi ngon. Ba người đều sẽ chút võ nghệ, bởi vậy giám định và thưởng thức năng lực vẫn phải có trần châu còn bãi. Lê Bảo Lộ cùng cố Cảnh Vân lại là lần đầu tiên xem người ngoài luận bàn võ nghệ, cho nên hai đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm tiểu đài đôi mắt đều không mang theo chớp. Viên Thiện Đình thấy hơi hơi mỉm cười, cùng Tô An giản liếc nhau, càng thêm xác định ba người thân phận thật muốn là hỗn giang hồ tay già đời ai sẽ đối đài thượng luận bàn cảm thấy hứng thú. Mặt trên luận bàn lại không phải cái gì võ nghệ cao cường người. Viên Thiện Đình liền hỏi bọn hắn, đẹp sao, trần châu bĩu môi, giống nhau, giống nhau, còn so ra kém ngày thường ta các sư huynh luận bàn đẹp đâu. Ta cảm thấy không tôi. Lê Bảo Lộ đúng trọng tâm bình luận đánh thật sự náo nhiệt. Cố Cảnh Vân kiều môi liền phải độc miệng, Lê Bảo Lộ liền nhặt một khối điểm tâm tắc hắn trong miệng. Màu ăn, màu ăn." Cố Cảnh Vân chỉ có thể hàm chứa điểm tâm tiếp tục đưa người câm. Viên Thiện Đình cũng không lưu tâm hắn, thật sự là Cố Cảnh Vân lại hắc lại tiểu tồn tại cầm còn thấp, nếu không phải Lê Bảo Lộ thường thường cho hắn tắc khối điểm tâm hoặc sai xử hắn châm trà, hắn chỉ sợ đều nhớ không nổi con này hào nhân vật. "Nếu cảm thấy đẹp các cô nương ngày mai lại đến chứ?" Trần Châu vội ba ba nhìn Lê Bảo Lộ. Lê bảo lộ không thèm để ý phất tay nói, nếu là hảo chơi liền tới. Viên thiện đỉnh khóe miệng nhách lên, nói, này tiệc mừng thọ tự nhiên là càng về sau càng tốt chơi. Trần Châu càng muốn tới, nhưng nàng nghĩ đến nàng cha chân liền có chút nhũn ra, hôm nay nàng có thể chuồn ra tới, ngày mai chưa chắc có thể lại lưu. Nàng xoay chuyển trong mắt tiến đến Lê bảo lộ bên tai nói, ta không nghĩ hồi khách điếm ta và các ngươi trụ một khối đi. lê bảo lộ mặt mày nhảy rộn nhưng nàng không thể mang nàng trụ a đem nàng mang về khách niếm bọn họ thân phận thật sự không phải bại lộ nàng nghĩ nghĩ thấp giọng nói ngươi một mất tích ngươi xưa thì khẳng định biết ngươi là cùng chúng ta một khối nếu là ngươi cũng dọn đến ta khách niếm bọn họ một tìm một cái chuẩn không bằng ngươi nữ giả nam trang ở chúng ta khách niếm phụ cận một lần nữa tìm cái chỗ ở về sau mỗi ngày chúng ta đều ước định một chỗ hội hợp như vậy liền sẽ không bị phát hiện Bằng không ngươi một bị bắt được ta cũng sẽ bị nhà ta người bắt được Trần Châu nghĩ đến nàng cha mặt lập tức gật đầu nói Hảo chúng ta đây nói tốt ngày mai lại cùng nhau chơi Ngươi không thể bỏ xuống ta Lê bảo lộ gật đầu Ngươi yên tâm ta nếu là không thể tới khẳng định sẽ trước tiên nói cho ngươi một tiếng Viên thiện đình cùng Tô An giản liền bàng thính hai cái tiểu nữ sinh kế hoạch Lê Bảo Lộ cũng không ngại bọn họ nghe qua cùng Trần Châu Biên xem luận võ biên kê tay nói nhỏ nói chuyện phiếm. Một bên cố cảnh vân ngoan ngoãn phùng một ly chả uống tâm thần cũng đã bay tới phía chân trời cũng không biết suy nghĩ cái gì Ngày đầu tiên tiệc mừng thọ thực náo nhiệt cố cảnh vân ba người thẳng đến Thái Dương sắp xuống núi mới cầm tay rời đi Mà còn có rất nhiều người lựa chọn lưu lại nghe nói bọn họ muốn trắng đêm vì trịnh Bảo chủ mừng thọ Đi phía trước có cảnh vân quay đầu nhìn mắt chua toàn ở mọi người bên trong trịnh hạo lạnh lùng cười. Ngày này bạch nhất đường không có xuất hiện, hưng phấn 40 ngày qua mọi người tâm thần căng thẳng, trong lòng đều có chút sự cảm bất hào. Lê bảo lộ vô tâm không phổi hào hào ngủ một giấc ngày hôm sau liền ở ước định địa điểm cùng Trần Châu hội hợp ba người lại lần nữa trà trộn vào tiệc mừng thọ bên trong đi, vẫn là ngồi ở nguyên lai vị trí thượng ăn uống thuận tiện bằng quan luận võ. Hôm nay giải trí hạng mục tăng nhiều trịnh gia bảo mở ra không ít địa phương cung đại gia chơi trò chơi, ở chơi trò chơi địa phương phân chia ra mấy cái khu vực đại gia có thể chơi xúc sắc cũng có thể ném thẻ vào bình rượu cùng du hồ. Lê bảo lộ một tay lôi kéo trần châu, một tay lôi kéo cố cảnh vân đem này đó hạng mục tất cả đều chơi một lần cuối cùng bản lĩnh không học được nhưng thật ra nghe xong không ít bát quái. Tỷ như trịnh bảo chủ tính toán đưa tự mình trường tôn đi tòng quân bác quân công, lại tỷ như trịnh gia hào phú, đừng nhìn hiện tại người lương thiện thanh danh truyền khắp khai phong, tổ tiên lại là cường đạo xuất thân, nhà bọn họ có thể đặt mua hạ lớn như vậy một phần sản nghiệp tất cả đều là đoạt tới. Đương nhiên, này đó tất cả đều là tin vì hè chưa chắc vì thật, nhưng Lê Bảo Lộ đối sư phụ cái này địch nhân cũng coi như hiểu biết không ít đến nỗi hắn vì sao nhằm vào bánh nhất đường, lý do cũng rất đơn giản, hắn từng bị nàng sư phụ trộm quá Theo giang hồ nghe đồn, nàng sư phụ dọn không nhà hắn một cái phủ kho cũng có người nói nàng sư phụ kỳ thật chỉ là ở nhà hắn thư phòng ngồi trong chốc lát nhưng trịnh bảo chủ kinh sợ, sợ bị nàng sư phụ cấp trộm, lo lắng hãi hùng nhiều năm như vậy, lần này liền tìm đúng cơ hội báo thù rửa hận. Lấy nàng đối nàng sư phụ hiểu biết, nàng sư phụ tuyệt đối làm không ra chỉ chạy đến nhà người khác thư phòng ngồi ngồi xuống sự tới, hắn khẳng định là trộm đồ vật liền không biết trộm nhiều ít. Đào mắt nhìn đến viên thiện đình, lê bảo lộ trong mắt vừa truyền liền kéo cố cảnh vân đi hỏi hắn. Nghe nói bạch nhất đường trước kia trộm quá trịnh bảo chủ ra đồ vật, không biết có phải hay không thật sự. Viên thiện đình vươn hai ngón tay nói, hai lượng. Lê bảo lộ trừ trừ khóe miệng, móc ra hai lượng bạc phóng hắn trong tay. Viên thiện đình liền gật đầu nói, không sai, bạch nhất đường đích xác trộm quá trịnh ra bảo. Trộm gì, viên thiện đình vươn một cái bàn tay, năm lượng. Lê bảo lộ hừ một tiếng kéo cố cảnh vân liền đi. Người không nói liền tính ta đi hỏi người khác. Người khác tin tức nhưng không có ta vấn duyên các chuẩn xác. Viên thiện đình cười tuồng tìm nói cô nương còn không phải là bởi vì không biết thật giả mới đến hỏi ta sao. Nhưng người thu phí cũng quá quý. Viên thiện đình lắc đầu tấm tắc nói cô nương đây là không cùng vấn duyên các đã làm sinh ý đi. Nhân tại hạ xem ngươi thuận mắt hiện tại ta thu bạc không đủ tin tức giá trị một phần mười. bằng không chỉ dựa vào cô nương lấy ra bạc đừng nói là hỏi chuyện tưởng được đến ta một ánh mắt đều không thể cố cảnh vân ngẩng đầu nhìn hắn một cái hỏi các ngươi vấn duyên các cái gì vấn đề đều có thể trả lời tự nhiên không có khả năng thế gian này vấn đề cùng đáp án đều là vô cùng người sao có thể toàn bộ biết bất quá chỉ cần các ngươi cấp ra vấn đề lại cấp đủ bảng giá mặc dù chúng ta nhất thời không biết đáp án cũng sẽ không ngừng thăm dò thẳng đến tìm ra đáp án mới thôi Đến lúc đó các ngươi lại trả tiền đó là. Cố Cảnh Vân nghe vậy hiểu rõ, nhìn Lê Bảo Lộ liếc mắt một cái sau hỏi. Kia vấn duyên các cũng biết Bạch Đại Hiệp hay không sẽ ở 10 ngày tri kỳ nội xuất hiện. Viên thiện đình banh thẳng sống lưng, lần đầu tiên chính thức đánh giá Cố Cảnh Vân, nửa ngày mới hỏi. Tiểu công từ cấp cái gì bảng giá? Cố Cảnh Vân hơi hơi mỉm cười, đem chính mình cùng Lê Bảo lộ túi tiền hái xuống, đem bên trong tiền toàn bộ đảo ra tới, thản nhiên nói, đây là chúng ta toàn bộ gia sản, liền lấy cái này làm bảng giá như thế nào. Tổ an giản nhịn không được xì một tiếng cười ra tới, viên thiện đình nhịn không được đỡ chán. Tiểu công từ các ngươi thật như vậy nghèo. Cố Cảnh Vân gật đầu, đúng lý hợp tình nói, đúng vậy chúng ta ra tới lâu ngày, mang tiền bạc vốn dĩ liền không có nhiều ít, đây là duy nhất dư lại. Hắn ánh mắt đào qua chính phe phẩy xúc sắc người giang hồ ý vị thâm trường nói, nhưng vấn đề này khẳng định có rất nhiều người muốn biết, chỉ cần mỗi người đều nguyện ý ra như vậy niềm bạc tích thiếu liền có thể thành nhiều. Viên thiện đình trong lòng vừa động, hoác ngẩng đầu nhìn về phía cố cảnh vân, chương 270 thảm trọng, vấn duyên các thật là thu thập tin tức năng thủ, bọn họ ở các địa phương đều có phần đà cập nhân thủ cố các nơi tin tức đều thực linh thông, nhưng này không đại biểu bọn họ là có thể ở 7 ngày chi kỳ nội tim được bạch nhất đường. Không tồi, trịnh gia bảo tiệc mừng thọ đã là ngày thứ ba, bạch nhất đường đừng nói người, liền cái tin tức đều không có Bạch nhất đường khinh công chắc tuyệt lại am hiểu ngụy trang, muốn ở mênh mang biển người chung tìm được hắn không khác người si nói mộc Vấn duyên các tự triều đình xá lệnh ban phát sau liền người lưu ý tìm kiếm hắn, lại một chút tin tức cũng không có Cho nên muốn bán bạch nhất đường tin tức là không có khả năng, nhưng cố cảnh vân nói lại cấp viên thiện Đình gõ khai một phiến môn Bọn họ là không biết bánh nhất đường tin tức nhưng bọn họ lại có thể đánh cuộc hắn tới vẫn là không tới. Không gặp hiện tại mọi người đều nhàm chán chơi xúc sắc sao. Hắn muốn khai đánh cuộc bàn cũng bất quá là cho trận này yến hội lại gia tăng một cái giải trí hạng mục thôi. Viên thiện đình thật sâu mà nhìn cố cảnh vân liếc mắt một cái, nói, bạch nhất đường từ trịnh ra bảo trộm một phủ kho vàng bạc tài bảo cập một cái di nương, tin tức này miễn phí đưa cùng các ngươi. nghe nói trịnh bảo trù từ cái kia di nương bị bạch nhất đường mang đi sau liền không cử, người nói hắn có bao nhiêu hận bạch nhất đường. Lê bảo lộ như bị sét đánh, nàng sư phụ trộm người. Viên thiện đình đứng dậy búng búng áo choàng nói, chúng ta vẫn duyên các ít ngày nữa sẽ khai một môn tân sinh ý công từ cùng cô nương nếu có hứng thú có thể phủng cổ động. Nói đúng không ngày kỳ thật đến buổi chiều khi viên thiện đình cửa này sinh ý liền khai trương. Vấn duyên các chính thức bắt đầu phiên giao dịch thiết đánh cuộc liền đánh cuộc bạch nhất đường 10 ngày chi kỳ nội có thể hay không xuất hiện ở khai phong phủ. Xuất hiện bồi xuất là nhị so một không xuất hiện bồi xuất lại đạt tới tám so một tuy rằng bạch nhất đường vẫn luôn không có tin tức làm không ít người trong lòng lo âu nhưng lấy đại gia đối bạch nhất đường hiểu biết đều cảm thấy hắn ở biết tin tức sau nhất định sẽ xuất hiện cho nên có tám phần người được chọn xuất hiện còn có một thành người do dự tuyển không xuất hiện dư lại một thành nhân còn lại là dân cờ bạc tâm lý thuần túy bôn kia cao bồi xuất mua không xuất hiện. Cố cảnh vân cùng Lê Bảo lộ hồi khách niếm đem sở hữu hiện bạc đều móc ra tới, lại cướp đoạt triệu ninh sau cùng nhau áp không xuất hiện. Ẩn ở, ở nơi tối tăm quan sát đánh cục bàn tình huống viên thiện đình thấy khóe miệng hơi hơi vừa kéo, còn nói không có tiền, vừa nghe chính là lừa hắn, quả nhiên kia áp đi xuống bạc không có một ngàn cũng có tám trăm. Tổ an giản lại hoài nghi nói, xem bọn họ hai ngày này làm người hành sự đều rất là tiết kiệm, như thế nào dám lấy ra nhiều như vậy tiền áp bạch nhất đường không xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ nhận thức bạch nhất đường? Bạch nhất đường 18 năm trước liền lưu đày Quỳnh Châu, bọn họ tuổi tác khẳng định không đủ 18, như thế nào sẽ nhận thức? Viên thiện đình không thèm để ý nói, chỉ sợ là tin vỉa hè sau phân tích ra tới, tô huynh đừng nhìn bọn họ tiết kiệm, ngươi xem bọn họ trên người sử dụng chi vật nào giống nhau là tiện nghi. tô an giản ngần ra, ánh mắt đào qua bọn họ trên người quần áo, đồ trang sức cùng bên hông ngọc bội sau hơi hơi gật đầu một cái. vấn duyên các lần này bắt đầu phiên giao dịch làm không ít đang muốn rời đi người giang hồ lại giữ lại bọn họ sẽ không chơi xúc sắc nhưng áp chú sẽ a nếu là áp đúng rồi còn có thể kiếm một bút hơn nữa trịnh gia bảo bao ăn bao uống kỳ thật tiêu dùng cũng không phải thực quý đang muốn pháp nghĩ cách hống đi một bộ phận dâu riêng người giang hồ trịnh lão gia Đầu ba ngày trịnh gia bảo còn vô cùng náo nhiệt vui vui sướng sướng, đặc biệt là hả chú dân cờ bạc nhóm kia đôi mắt mở đại đại, lấy đại bạch nhất đường vừa xuất hiện liền bắt giữ đến đối phương thân ảnh, nhưng theo thời gian chậm lại trịnh gia bảo càng ngày càng an tĩnh, không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng, Mà bắt đầu phiên giao dịch đề cập đến tiền đánh bạc đã không phải viên thiện đình một cái đường chủ có thể làm chủ, vấn duyên các phái không ít nòng cốt tiến đến hỗ trợ. Vốn có chút ngo ngoe dục dịch người giang hồ bị vấn duyên các kia từng hàng đeo đao hộ vệ sờ kinh sợ không ai dám vọng động. Ly mười ngày chi kỳ chỉ còn lại có cuối cùng một ngày, trịnh bảo chủ đầy miệng chua sót, hắn cơ hồ tan hết ra tài, đến cuối cùng lại thành toàn vấn duyên các. Bạch nhất đường vì cái gì không xuất hiện. Trịnh bảo chủ đầy mặt hận ý, mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh cũng không chịu nổi, không giải quyết bạch nhất đường bọn họ như ngạnh ở hồng. Hắn thế nhưng không chịu kích chẳng lẽ hắn bị 18 năm trước vây công dọa phá lá gan. Cuối cùng một ngày Lê Bảo Lộ cùng cố Cảnh Vân không hề đi trịnh ra bảo. Hai người đem trên mặt trang dung tẩy đi thay đổi thoải mái thanh tân quần áo thích ý nằm ở trong sân hai chương trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Vì ở phía trước cửa sổ đọc sách triệu ninh yên lặng xoay người sang chỗ khác tiếp tục đọc sách trong lòng yên lặng rơi lệ tiên sinh bố trí tác nghiệp quá nhiều đến bây giờ cũng chưa làm xong làm sao bây giờ. Cố cảnh vân cùng lê bảo lộ thích chí không thôi buổi tối còn rất có hứng thú điểm rượu và thức ăn cấp khổ bức triệu ninh thả nửa ngày giả thầy trò ba người cùng nhau ở cái bản đối với minh nguyện ăn cơm uống rượu còn được rồi từ lệnh nhận thấy được lão sư cùng sư nương tâm tình thực hảo triệu ninh nắm lấy cơ hội đêm này hai ngày đọc sách tích lũy nghi vấn đều đem ra cầu giải hoặc vì thế giải yến liền biến thành giảng bài nơi cố cảnh vân vì triệu ninh giải tỏa nghi vấn đáp hoặc lê bảo lộ thường thường ở một bên gia tăng vấn đề hoặc là xen vào nói chính mình giải thích. Giờ hợi buổi tối 9 giờ 1 đến 3 người liền đứng dậy các hồi các phòng, rửa mặt ngủ. Nhưng lúc này trịnh gia bảo vẫn như cũ đèn đốt sáng trưng, hôm nay là cuối cùng một ngày, bạch nhất đường vẫn như cũ liền cái bóng dáng đều không có, không ít người đều ngao đỏ đôi mắt, bọn họ quyết định tại đây chờ đến giờ tí, đến lúc đó bạch nhất đường nếu là còn không xuất hiện. Không ít người đều có chút suy sụp kia trận này tiệc mừng thọ chính là cái trò khôi hài, bọn họ còn thua không ít tiền. Bất quá, mọi người xem hướng ngồi ở thủ vị eo bối thẳng thắn thọ tinh công trịnh hảo thật muốn luận thảm chỉ sợ ai cũng không người này thảm. Bọn họ tuy là người giang hồ, lại cũng có mắt có tính kế biết này 10 ngày trịnh gia bảo tiêu dùng thật lớn, hơn nữa thỉnh nhiều người như vậy tới minh nếu vì hắn mừng thọ ngầm ai mà không hướng về phía bạch nhất đường trên tay tài bảo cùng binh thư tới. Trịnh gia bảo lần này không chỉ có sẽ tổn thất tài vật còn sẽ đắc tội không ít người, mà định nhân lớn nhất đó là bạch thi phi hiệp bạch nhất đường, kia chính là cái có thù báo thù chủ nhân. Vốn dĩ náo nhiệt phi phàm yến chàng có vẻ an tĩnh không thôi, vài ngàn người ngồi ở yến giữa sân không nói một lời, ánh mắt chừng mắt bốn phía chỉ hy vọng bạch nhất đường nhanh lên xuất hiện. Mà bạch nhất đường lúc này mới vừa bỏ lên trên giường thoải mái rũi cái lười eo, giơ tay lên liền đem trong phòng đèn tắt đắp chăn thoải mái ngủ. Hoàng gia thư cục làm việc hiệu suất còn rất cao, hôm nay đã ấn có trăm bộ binh thư, mà mỗi một bộ binh thư có một trăm linh chín bổn, trong đó còn có không ít chương gia chính mình làm bốt ký. Bạch nhất đừng cảm thấy qua hai ngày hắn là có thể mang theo này đó thư khởi hành đi khai phong phủ ân, không biết những cái đó thân ái bạn cũ hay không sẽ ở khai phong chờ hắn. Bạch nhất đừng mơ mơ màng màng ngủ qua đi, mà trịnh gia bảo người giang hồ nhóm lại như cha mẹ chết có hạ chú đại thậm chí trực tiếp che lại đôi mắt khóc lên. Người giang hồ làm sao vậy, người giang hồ cũng muốn ăn uống tiêu tiểu, bọn họ cũng không phải thiên sinh địa dưỡng, chỉ uống phong lộ là có thể sống, bọn họ tiền cũng được đến không dễ nha. Nhưng ai biết này một chuyến lại thua thảm như vậy thế nhưng mệt nhiều như vậy tiền. Mà đánh cục bạch nhất đường sẽ không xuất hiện người tắc mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá nhìn người chung quanh không dám cười ra tiếng tới, chỉ có thể nghẹt ánh mắt sáng ngời nhìn về phía vấn duyên các phương hướng, quyết định một lát liền đi đoái bạc. trịnh bảo chủ lại là đột nhiên đứng lên nộ mục trợn lên nhìn đen như mực không trung quát hào hào hào bạch nhất đường ngươi khinh người quá đáng giống bãi liền phun ra một ngụm máu tươi đột nhiên về phía sau ngưỡng đảo cha trịnh gia huynh đệ vội bôn đi lên ôm lấy hắn đem người nâng đi xuống Mã nhất hồng sắc mặt rất là khó coi, vùng tay áo muốn đi, trịnh nhị lang trong lòng giận dữ tiến lên ngăn lại hắn nói, Mã đại hiệp nếu không phải ngươi cùng cha ta nói trắng ra nhất đường nhất định sẽ xuất hiện, cha ta như thế nào sẽ thiết cái này cục hiện tại người không có tới ngươi lại tưởng đi luôn. Mã nhất hồng sắc mặt lạnh lùng, nói, phụ thân ngươi còn không dám tới hỏi ta ngươi nhưng thật ra thật to gan, xin hỏi đến ta trên mặt tới. Dứt lời ngón cái hơi hơi vừa động, đem kiếm gạt ra vỏ kiếm ánh mắt phát lạnh nhìn chằm chằm hắn. Trịnh Đại lang vội đem phụ thân giao cho hạ nhân tiến lên ngăn lại đệ đệ. Mã Đại Hiệp ra phụ thân thể không khỏe ta đệ đệ nhân lo lắng ta phụ thân lúc này mới kích động chút. Hắn sắc mặt đồng dạng không tốt lại không dám đắc tội Mã Nhất Hồng. Còn thỉnh Mã Đại Hiệp thứ lỗi lại đối quan vọng người Giang Hồ nói gia phụ bệnh nặng trịnh gia bảo không tiện lại tiếp đón chư vị còn thỉnh chư vị thứ lỗi. Điến trong sân khách nhân tuy rằng thất vọng buồn bực có, nhưng cũng biết nói trịnh gia tổn thất mới là nhất thảm trọng, lúc này lại là ở trịnh gia địa bàn thượng, khó mà nói khó nghe nói sôi nổi phất tay áo bỏ đi. Vấn duyên các người thấy mọi người đều tán đến không sai biệt lắm, lúc này mới ôm quyền cùng trịnh gia người cáo tư, dư lại đó là cùng trịnh gia bảo hợp mưu kế hoạch lần này thiệt mừng thọ người. Mã nhất hồng tuy rằng rất muốn rời đi, nhưng thấy mấy người đều để lại, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Miêu tinh tinh vẻ mặt tái nhợt mân khẩn miệng thấp giọng nói, sư huynh tam sư đệ tính tình thay đổi, người nói hắn có thể hay không âm thầm đối phó chúng ta. Thật muốn tươi ám, bọn họ cũng không phải là bạch nhất đường đối thủ, hắn chính là kế thừa sư phụ y bát một thân khinh công xuất thần nhập hóa, tới vô ảnh đi vô tung, có thể nói tuyệt đỉnh a. Mã nhất hồng chính là bởi vì nghĩ vậy một chút sắc mặt mới khó coi, nhưng lúc này hắn không hào hù dọa sư muội, chỉ có thể thanh mặt không nói lời nào. Lê bảo lộ ngày hôm sau liền cầm hạ chú bằng chứng hóa trang tiến đến thực hiện ném ra vấn duyên các người sau liền lưu hồi khách điếm Nàng dương trong tay một sấp thật dày ngân phiếu nói chúng ta phát tài cố cảnh vân khóe miệng hơi chọn tâm lại rất lãnh nếu tính kế sư phụ không cho này đó người giang hồ trả giá chút đại giới sao được Trịnh gia bảo như thế nào Nghe nói thực thảm Lê bảo lộ rung đùi đắc ý nói trịnh bảo chủ học máu mất xỉu ta sư bán nhóm muốn theo chân bọn họ đừng ai nấy đi đâu Bất quá lần này hạ chú người giang hồ tám phần cũng thực thảm, mọi người đều thua không ít tiền, nhưng thật ra tiện nghi vấn duyên cát. Cố cảnh vân đem thư thu hảo bỏ vào dương mây. Thu thập đồ vật chuẩn bị đi thôi, chúng ta ở khai phong phủ cũng lưu lại đủ lâu rồi. Lê bảo lộ liền đi diệt trừ trên mặt trang dung, thu thập hảo sau liền tính tiền rời đi cũng là xảo, đoàn người ra cửa khi vừa lúc đụng tới mang theo người hồi khách niếm viên thiện đỉnh, đối phương cao mày, hiển nhiên thực không vui. Các ngươi thế nhưng lại không theo tới người. Không phải phái khinh công tốt nhất người đi sao? Cố cảnh vân mắt nhìn thẳng từ hắn bên người trải qua, lê bảo lộ lên xe ngựa khi hắn còn rũi tay đỡ một phen, sau đó dường như không có việc gì dẫm lên trên ghế xe. Viên thiện đình dừng lại bước chân, mày nhíu lại xoay người nhìn bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ là lần đầu tiên trụ tiến khách niếm khi gặp qua khách nhân liền lại thu hồi ánh mắt. mươi 271 tá túc thái thái, phía trước có tòa miếu thổ địa, nhị lâm hưng phấn nói. lê bảo lộ vén lên mảnh đi phía trước nhìn thoáng qua lại nhìn thoáng qua xám xịt thiên gật đầu nói đi xem thiên liền sắp trời mưa chúng ta đêm nay có lẽ muốn tại đây tá túc một đêm miếu thổ địa bị nghỉ ngơi chỉnh đốn rất khá bên trong quét tước thật sự sạch sẽ thổ địa công công an tỏa ở chính phía trước chính cười tuồng tìm nhìn chúng sinh nhị lâm hòa thuận tâm phi thường thành kính bái nhất bái sau đó đem miếu thổ địa bên trong đều xem qua sau nói thay thái nơi này thường xuyên có người quét tước cũng không rách nát Này phụ cận có thôn trang, cố cảnh vân quay đầu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời nói, không bằng lại đi phía trước đi một chút tá tốc ở nông gia càng tốt. Lê bảo lộ gật đầu, cũng hào, ai có thể nghĩ đến đều đầu mùa đông còn trời mưa, vốn dĩ hôm nay là có thể đuổi tới nhữ ninh cũng bởi vì này tinh tế minh mông vũ kéo dài thời gian còn phải lại ở bên ngoài nghỉ ngơi một đêm. Không biết khoảng cách nhữ ninh thành còn có xa lắm không? Cố cảnh vân ở trong lòng tính tính lộ trình, hẳn là không xa. nhưng thiên quá mức ám trầm mặc dù không mưa sắc trời cũng thực mau đêm đen tới suốt đêm lên đường quá mức nguy hiểm còn không bằng nhiều tại dã ngoại nghỉ ngơi một đêm năm người lại lên xe ngựa đi phía trước chạy đến, miếu thổ địa giống nhau đều là hương dân vì cầu nguyện thổ địa được mùa, ra chạy can bình sở tu sửa, nếu cái này miếu thổ địa sạch sẽ ngăn nắp liền thuyết minh phụ cận có thôn trang, năm người theo quan đạo đi phía trước, thực mau liền thấy được lượn lờ dâng lên khói bếp, mấy người trong lòng vui vẻ thực mau giá xe ngựa rời đi quan đạo sử tiến tới nhập thôn trang đường nhỏ. Ở tại cửa thôn thôn dân nghe được xe ngựa thanh âm mở cửa thấy hai chiếc xe ngựa sử tới hơi hơi sừng sốt Sau đó đó là mừng như điên, vội vàng ném xuống trong tay việc đón nhận đi Vài vị khách nhân là tới tá túc vẫn là tới mua đồ ăn Nhị lâm sừng sốt cảm giác vào khách điếm Lê bảo lộ vén lên mảnh cười nói Hương thân hảo nhân sắc trời hôn mê chúng ta muốn tại đây tá túc một đêm Không biết nhưng phương tiện Phương tiện, phương tiện, thôn dân đầy mặt là cười nói Trước một bát tá túc mới đi, phòng đều là có sẵn Cô nương không chê chúng ta nơi này keo kiệt liền hào Nhị lâm vội nhảy xuống xe ngựa buông sập cụ, lê bảo lộ xuống xe ngựa sau nhìn lướt qua lục tục đi ra ra môn thôn dân, cười nói, các ngươi nơi này đảo náo nhiệt có rất nhiều người sẽ đến các ngươi thôn tá tốc sao. Cũng liền hai ngày này, thôn dân cười nói, cũng không biết vì cái gì, này hai ngày có rất nhiều từ khai phong phủ ra tới người, bọn họ đi ngang qua nơi này khi sắc trời đã tối liền sẽ tá túc một đêm, bởi vậy náo nhiệt chút. xảo thật sự, chúng ta cũng là từ khai phong phủ tới. cô nương theo chân bọn họ nhưng không giống nhau. thôn dân cười nói cô nương cùng công tử vừa thấy chính là người đọc sách ra ra tới lịch sử văn nhã. bọn họ đô kỵ cao đầu đại mã mang theo đao kiếm nghe thanh tựa hồ là một đám giang hồ nhân sĩ. lê bảo lộ nhướng mày liền biết tá tốt chính là những cái đó từ trịnh gia bảo tham gia xong tiệc mừng thọ trở về người. nga, bọn họ đều đi rồi sao? Trước một đêm tá tốc hôm nay sáng sớm liền đều đi rồi, hôm nay đảo có hai bát ở cô nương cùng công tử tiến đến, bất quá bọn họ đều tá tốc ở nhà người khác, nhà của chúng ta phòng ở không nhiều lắm, mượn cho cô nương liền mượn không cho người khác. Thôn dân nhiệt tình đem Lê Bảo Lộ nganh đi vào, chỉ tam gian chính phòng nói cô nương cùng bọn công tử nếu là không chê buổi tối liền ai ở chỗ này, ngài yên tâm, đệm chăn hôm nay đều tháo giặt qua tuyệt đối sạch sẽ. Đi theo Lê Bảo Lộ phía sau cố cảnh vân hơi hơi nhíu mày Lê Bảo Lộ liền cười nói, đệm chăn chúng ta có, không cần ngài chuẩn bị, chỉ cần cho chúng ta cái bệ bếp cùng chút mới mẻ rau xanh là được nếu có thể có chỉ gà liền càng tốt. Có có thôn dân xoa xoa tay nói, nhà ta dưỡng vài chỉ gà cô nương muốn chúng ta liền sát một con. Lê Bảo Lộ từ túi tiền lấy ra một góc bạc cho hắn, cười nói kia phiền toái lão trưởng cho chúng ta sát một con tiểu gà mái trong chốc lát ta muốn lấy dùng. Thôn dân tiếp tiền cao hứng đi. Này bạc chừng một hai nhiều có thể so hôm kia ở nơi này người giang hồ hào phóng nhiều quả nhiên vẫn là tiếp đón người đọc sách hào chút Chủ ý cũng có chú ý chỗ tốt ít nhất đêm nay thê nhi có thể cái chăn không cần ai đông lạnh Chủ nhà thực mau sai sử thê tử vào nhà đem tam giường chăn đệm đều ôm ra tới Lại làm đại nữ nhi chiêu đệ đánh thủy đi vào lau giường sưởi Lê Bảo lộ cởi áo ngoài vén tay áo tiếp nhận chiêu đệ trong tay chậu nước cười nói Phòng này ta tới liền hào người hỗ trợ thu thập mặt khác hai gian là được Thấy có cảnh vân sắc mặt có chút tái nhật liền ôn nhu nói, không biết nhà ngươi nhưng có nước sôi. Có phòng bếp mới vừa làm tốt cơm, thủy là nhiệt thêm nữa một phen xài liền khai. Chiều đệ cúi đầu nói, kia phiền toái ngươi giúp ta đoan bồn nước ấm, lại đảo chén nước sôi tới. Chiều đệ theo tiếng mà đi thực mau liền bưng nước ấm tới, một cái bốn năm tuổi cụ cải nhỏ theo ở phía sau bưng một chén lớn nước sôi. Lê bảo lộ thấy dọa nhảy dựng vội đi tiếp nhận hắn trong tay đồ vật. Người như vậy tiểu tiểu tâm năng, cô cải nhỏ thực thẹn thùng đối Lê Bảo Lộ cười cười, Lê Bảo Lộ thích vô cùng, từ trong bao quần áo bắt một phen đường cho hắn, sau đó sờ sờ hắn đầu nói, đi chơi đi. Cô cải nhỏ đôi mắt sáng lấp lánh, thẹn thùng nói thanh cảm ơn liền ôm trong lòng ngực đường chạy. Chiều đệ hâm mộ nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, nhưng nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là cầm trong tay chậu nước vững vàng đặt lên bàn liền có chút chân tay luống cuống đứng ở một bên. Lê bảo lộ chính mở ra tay nải lấy ra hồng khương đường đào tiến nước sôi trong chén, xoay người mới nhìn đến nàng. Nơi này ta tới liền hào, đa tạ ngươi hỗ trợ. Triều đệ đỏ mặt nhỏ giọng nói, không cần cảm tạ. Vội vàng đi ra cửa. Ra cửa mới phát hiện đệ đệ không đi. Tiểu bảo, ngươi như thế nào còn ở chỗ này. Cục cải nhỏ miệng hàm chứa đường, thấy đại tỷ liền duỗi tay lột ra một viên đường tắc miệng nàng, nhỏ giọng nói, đại tỷ ăn. Triều đệ sắc mặt vừa chậm, nhìn nhìn bên ngoài sau thấp giọng nói, chính ngươi lưu chữ ăn đi, ta không yêu ăn đường. Cô cải nhỏ lại đếm trong lòng ngực đường cao hứng nói, đại tỷ yên tâm, cái kia đại tỷ tỷ cho ta thật nhiều đường, đại tỷ có thể ăn, nhị tỷ tam tỷ, tứ tỷ còn có cha cùng mẫu thân đều có. Triều đệ sắc mặt cứng đờ, ngươi muốn bắt đi cấp mẫu thân nha. Cô cải nhỏ nháy đôi mắt rảo hoạt nói, đúng vậy, bất quá đến trước phân cho các tỷ tỷ tiểu nhân ăn trước, đại tài năng ăn sao? Triều đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng nói, vậy ngươi chờ ta đi đem ngươi nhị tỉ nhóm kêu lên tới. Thực mau ngoài phòng liền đứng ba cái nữ hài cụ cành nhỏ ở các nàng trên tay một người thả một viên đường, thuốc sụp nói, mau ăn, mau ăn. Ba cái nữ hài động tác cũng mau, lột giấy gói kẹo liền tắc trong miệng, ngũ tỷ đệ trong bóng đêm nhìn nhau cười toàn mừng rỡ không được. Thấy toàn quá trình cố cảnh vân căng chặt sắc mặt hơi hơi vừa chậm ở lê bảo lộ buộc hắn uống hồng khương đường khi cũng không phải rất khó chịu. lê bảo lộ nhìn chằm chằm hắn uống xong lại ở hắn trên người che lại một kiện áo khoác lúc này mới nói người có chút thụ hàn lúc này cũng không thể kiều khí trước đem trong cơ thể hàn khí phát ra tới lại nói đồng vũ số nhất dễ sinh bệnh huống chi cố cảnh vân thân thể vốn là so thường nhân nhược chút lê bảo lộ đem giường sưởi lau một lần nhóm lửa đem nó hong khô lúc này mới đem bọn họ đệm chăn ôm vào tới trên giường đất phô một tầng mỏng đệm giường chăn tắc lấy tới cái Nàng sơ sơ cố cảnh vân cái chán, lại bắt mạch thấy mạch thượng còn hảo liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, người trước tiên ở nơi này ngồi, không được lại đi ra ngoài biết không. Cố cảnh vân bạch mặt gật đầu, dựa vào bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Lê Bảo Lộ liền đem cửa sổ cũng cho hắn đóng, lý do là. Mùa đông phong như vậy lãnh, bên ngoài đen như mực có gì đẹp. Nhị lâm hòa thuận tâm cũng đang ở hợp quy tắc hành lý cùng thu thập giường đệm Triệu Ninh thấy sư nương hướng phòng bếp đi, hắn liền theo ở phía sau Sư nương ta giúp ngươi đi, đừng, ngươi đừng thêm phiền liền hào Triệu Ninh có thể nói phòng bếp sát thủ, đừng nói nhóm lửa nấu cơm Hắn là liền rửa rau có thể đồ ăn thảo chẳng phân biệt rửa chén có thể đánh nát chén người Triệu Ninh ngượng ngùng sơ sờ đầu, ta đây làm thuận tâm tới giúp ngài Hành làm hắn đến đây đi Thuận tâm khác không được nhóm lửa rửa rau vẫn là có khả năng. Lê Bảo Lộ đi vào phòng bếp, bên trong đang ngồi một cái phụ nhân, nhìn đến Lê Bảo Lộ nàng vội vàng đứng lên, bài trừ tươi cười nói cô nương chính là phải làm cơm. Gà mới vừa cho ngài sát hảo, ta đương ra đi vườn rau cho ngài rút đồ ăn đi, ngài xem ngài còn cần thứ gì. Có rau xanh cùng gà là đủ rồi. Lê Bảo Lộ cười nói, chúng ta còn mang theo điểm đồ vật tới. Phụ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội giúp Lê Bảo Lộ soát nồi nhóm lửa, Lê Bảo Lộ thấy nàng đem phòng bếp làm cho bụi đất phi dương, liền ngăn cản nàng nói, đại thẩm không cần vội, này đó ta đều sẽ, ngài đi trước nghỉ ngơi đi, chúng ta cơm chiều chúng ta tới làm liền hào. thuận tâm vừa vặn đem gạo trắng mang đến, Lê Bảo Lộ liền vo gạo nấu cơm, lại động tác nhanh nhẹn đem gà mổ bụng, nhìn so phụ nhân còn muốn thuần thục. phụ nhân quét lê bảo lộ liếc mắt một cái thấy nàng người mặc màu xanh biếc áo trên nguyên liệu nhìn giống nhau nàng liền bĩu môi nguyên lai like là cái nha đầu phụ nhân xoa xoa tay liền ra cửa vừa lúc nhìn đến năm cái hài tử nói nói cười cười hướng nơi này tới nàng không khỏi nhíu mày triều đệ đã trễ thế này còn làm ngươi đệ đệ ở bên ngoài đi vạn nhất thổi vui vẻ bị bệnh làm sao bây giờ Nàng xà quá tiểu bảo đau lòng vứt tay nàng nói, hào hài tử, người có thể so ham chơi, này hai ngày thời tiết không tốt chứ lạnh chính là muốn uống khổ dược mau cùng nương về phòng đi. Đứng dậy nhìn bài bài chạm bốn cái nữ nhi liền nhíu mày. lưu nước không nhiều ít thủy, chiêu đệ, ngươi đi chọn chút thủy trở về, lai đệ, ngươi đi phòng bếp giúp khách quý vội, miệng ngọt một chút Nếu là được tiền thưởng ngày mai buổi sáng chuẩn ngươi ăn một cái bánh ngô, phán đệ, ngươi đi vườn rau giúp ngươi cha trích đồ ăn Nhà ta vườn rau cũng không nhiều ít mới mẻ rau dưa, đừng làm cho cha ngươi trích quá nhiều, đái đệ, nhìn còn giữ nước mũi tiểu nữ nhi, phụ nhân mảy nhăn đến càng khẩn Ngươi vào nhà đi cùng tiểu bảo chơi, không được khi dễ đệ đệ biết không Năm sáu tuổi tiểu nữ hài nhút nhát sợ sệt gật đầu, nắm đệ đệ liền về phòng. Trong phòng bếp lê bảo lộ thiếu chút nữa lấy không xong trong tay dao phay, sắc mặt có chút ám chầm. Như vậy tên đó là kiếp trước nàng đi chi giáo tiểu sơn thôn cũng không hề dùng, không nghĩ tới hôm nay lại lại ở chỗ này nghe được tập hợp. Thuận tâm không biết thái thái như thế nào đột nhiên tâm tình không hảo, vội nói thái thái, ngài đoán hôm nay ở chúng ta trước tìm nơi ngủ trọ người là ai? Là ai? Lê bảo lộ thu thập hảo tâm tình, đem làm nấm phao khai tiết khối đôi tiến gà trong bụng, lại bỏ thêm mặt khác gia vị đi vào, lúc này mới đem gà khâu lại, lau muối bỏ vào trong nồi chưng. Là ngoại vực người, nghe nói mũi cao mắt thâm, đi theo một đám người giang hồ tới trụ nghe nói bọn họ là Tây vực nổi danh hiệp sĩ, nguyên lai like Tây vực cũng có hiệp sĩ sao? mươi 272, lại tương phùng, Tây vực tới hiệp sĩ. Lê bảo lộ động tác một đốn, hứng thú bừng bừng hỏi. Người gặp qua. Chưa thấy qua, nghe các thôn dân nói, nghe nói bọn họ là tới khai phong phủ tham gia ai tiệc mừng thọ kết thúc liền thuận tiện ở Trung Nguyên khắp nơi đi một chút. Lê Bảo lộ nghe vậy nhíu mày, vốn đang cao hứng thú lập tức lạnh xuống dưới, ngày gần đây khai phong phủ số được với tiệc mừng thọ đó là Trịnh gia bảo, nàng ở bên trong lăn lộn cửu thiên nhưng không phát hiện cái gì Tây vực người, chẳng lẽ là cuối cùng một ngày xuất hiện. Trung Nguyên đại môn phái còn sẽ không đi Tây vực người thế nhưng liền chạy tới, bọn họ là tưởng phân nàng sư phụ tiền, vẫn là binh thư. Lê Bảo Lộ xoa xoa tay, cười nói, trước nhóm lửa nấu cơm đi, hôm nay chậm nếu muốn xem tây vực người ngày mai dậy sớm một chút hẳn là có thể nhìn đến. Thuận tâm hứng thú bừng bừng gật đầu. Chủ nhà đem đồ ăn rút đã trở lại, phán đệ liền ngồi xổm trong viện giúp nàng rửa sạch lai đệ chân tay co có cóng ở phòng bếp không biết nên làm cái gì hảo thấy đại thì chọn thủy trở về vội chạy ra hỗ trợ đem thủy rót vào lưu nước. Lê Bảo Lộ đau lòng các nàng, giúp đỡ đem cuối cùng một xô nước đảo tiến lu sau nói, đều nhìn không thấy lộ ngày mai lại chọn đi. Triều Đệ thẹn thùng cười, nhỏ giọng nói, "Không quan hệ, này lộ chúng ta đi chín cô nương không cần lo lắng." Lê Bảo Lộ kiên trì đem thùng nước đặt ở một bên, nói, "Là ta có một số việc yêu cầu các ngươi tỉ muội hỗ trợ, chúng ta bụng đều đói bụng, các ngươi trước giúp chúng ta rửa rau sắt rau được không?" Triều Đệ ngẩn người liền gật đầu. Hào! liền mang theo hai cái muội muội ngồi xổm trong viện rửa rau phán đệ ngẩng đầu nhìn lê bảo lộ liếc mắt một cái mới cúi đầu ba người nhanh chóng giúp lê bảo lộ thiết hảo đồ ăn lê bảo lộ cũng nhanh chóng làm tốt đồ ăn chờ đồ ăn bưng lên cái bàn nàng liền cho ba cái nữ hài một phen đồng tiền cường điệu cường điệu nói các ngươi mau về phòng ngủ đi có chuyện gì nhi ngày mai lại làm triều để mặt đỏ lên, lo lắng nhìn Lu Nước liếc mắt một cái, phán đệ lại là trực tiếp kéo đại tỷ về phòng, đem các nàng đến đồng tiền giao cho mẫu thân, thanh âm sung sướng nói, "Nương, ngươi xem đây là cô nương thưởng chúng ta." Phụ nhân nha một tiếng, bỏ hạ giường đất chào quá nàng trong tay tiền, đếm đếm liền cao hứng nói, "Nàng nhưng thật ra hào phóng, ngày mai các ngươi dậy sớm một chút, tiếp tục đi nàng trước mặt hầu hạ cần mẫn một ít, nhìn xem có gì nhưng làm liền thượng thủ hỗ trợ, đừng cùng cái đầu gỗ giường như biết không?" phán đệ đồng ý sau đó khó xử nhìn về phía sân nói chính là nương vừa rồi cô nương kêu đại thì hỗ trợ sắt rau lô nước còn không có chọn mãn đâu phụ nhân được tiền thật cao hứng không thèm để ý phát tay nói ngày mai rời giường lại chọn cũng là giống nhau hôm nay trước tiên ngủ đi triều đệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lôi kéo tam muội tay bò lên trên giường đất. Bởi vì lê bảo lộ vô dụng nhà bọn họ chăn, cho nên hôm nay tam tỷ muội cũng phân tới rồi một giường chăn, ba người chui vào trong chăn nằm hào. Vốn dĩ đã trong ổ chăn mau ngủ tiểu bảo lại tinh thần lên, tiến đến các tỷ tỷ trước mặt muốn chơi. Triều đệ sờ sờ hắn đầu thấp giọng nói, tiểu bảo ngoan, mau mau ngủ, ngày mai rời giường lại làm ngươi thứ tỷ cùng ngươi chơi. Mà lúc này, Lê Bảo Lộ cũng chính vuốt cố Cảnh Vân cây chán hống hắn nói, ngươi ngoan một ít ăn sau khi ăn xong lại tắm rửa, hào hào ngủ một giấc thì tốt rồi. Cố Cảnh Vân có chút buồn bã ỉu xỉu, hắn sốc sốc mí mắt nói, đã ăn no. Một chén cơm đều ăn không đến một phần ba, miêu ăn đều so ngươi nhiều, lại ăn nhiều một chút nếu là không ăn no như thế nào đối kháng bệnh ma. cố Cảnh Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể vô lực cầm chén bưng lên tới. Lê Bảo Lộ thấy hắn về oải, đau lòng không thôi. Ngày mai ta cho ngươi ngao gạo cây cháo ăn đi, cũng không biết nhà bọn họ có hay không dưa muối. Chờ cố cảnh vân ăn no lại ngồi tiêu thực nửa ngày, hắn cơ hồ muốn ngủ khi Lê Bảo Lộ mới chuẩn hắn tắm rửa, lại còn có không thể gội đầu. Cái này làm cho có thói ở sạch cố cảnh vân thiếu chút nữa nhịn không được đem chính mình vùi vào trong nước bất quá nghĩ đến bảo lộ sắc mặt cố cảnh vân nhịn. Lê Bảo Lộ cẩn thận lại cẩn thận, sắp ngủ trước lại ngao canh gừng cho hắn uống, nhưng dạng sáng khi cố cảnh vân vẫn là phát sốt. Lê bảo lộ ngủ đến chính thục bị người toàn bộ ôm vào trong lòng ngực cũng chỉ là hoạt động một chút đầu làm chính mình càng thoải mái chút Nhưng thực mau nàng liền cảm thấy cả người nóng lên ôm nàng người cũng càng ngày càng gấp nàng tỉnh lại vừa thấy mới phát hiện có cảnh vân chính đánh dùng mình Môi trắng bạch hai cái cánh tay đang gắt gao mà ôm nàng toàn bộ đầu hẩn không thể vùi vào nàng trong cổ Lê bảo lộ sở hướng hắn phía sau lưng một tay mồ hôi lạnh Lê Bảo Lộ sợ tới mức hoàn toàn tỉnh táo lại cầm quần áo toàn cái ở chăn thượng cho hắn sưởi ấm, lúc này mới lấy phòng rác trà lò đồ còn nhiệt nước sôi cho hắn uống. cố cảnh Vân hơi hơi mở to mắt nhấp nửa chén nước sau nói ta cảm thấy cả người ác hàn, đầu váng mắt hoa, ngươi cho ta khai dược đi. Lê Bảo Lộ đem cái ly lại hướng hắn bên miệng thấu thấu ôn nhu nói uống nhiều điểm nước ấm ta hiện tại liền đi cho ngươi ngao dược. cố cảnh vân uống hết thủy nhìn lê bảo lộ ra ra vào vào phối dược ngao dược trong lòng khe khẽ thở dài hắn cho rằng thân thể hắn so người bình thường mạnh hơn nhiều rốt cuộc nhiều năm như vậy đều điều dưỡng lại đây hơn nữa hắn lại tập nội công nhưng không nghĩ tới một hàng năm người đều mắc mưa thậm chí nhị lâm thuận tâm so với bọn hắn xối đều nhiều nhưng đến cuối cùng lại vẫn là hắn sinh bệnh xem ra vốn sinh ra đã yếu ớt mặc dù hắn hậu thiên lại điều trị cũng so ra kém người khác cố cảnh vân hơi hơi có chút thất vọng Mới muốn chui vào trong chăn nằm hảo liền nghe được cách vách một trận động tĩnh, sau đó là thuận tâm kinh hoàng thất thố thanh âm. Cố tiên sinh thái thái, công tử nhà ta nóng lên. Cố cảnh vân tâm một đồ, không dự đoán được hắn thu đồ để cũng như vậy không còn dùng được, hắn ngẩng đầu lên đối Lê Bảo Lộ nói, ngươi qua đi nhìn xem đi. Lê Bảo Lộ vội qua đi xem triệu ninh, thuận tâm chính gấp đến độ mồ hôi đầy đầu thấy Lê Bảo Lộ lại đây vội tránh ra vị trí. Thái thái ngài xem, công tử nhà ta thiêu đến mặt đều đỏ. Lê bảo lộ chào quá hắn tay bắt mạch, ngủ trước không phải uống lên canh gừng sao, không đem hàn khí nổi rớt. Công tử ghét bỏ canh gừng hương vị không tốt, chỉ uống lên mấy khẩu. thuận tâm hối hận nói, sớm biết rằng liền không cho công tử tùy hứng, đó là rót cũng cho hắn rót hết. Rót hết cũng chưa chắc hữu dụng Lê bảo lộ thấp giọng nói thầm nói. Cô Cảnh Vân hôm nay đều uống lên hai chén canh gừng, một chén hồng khương đường, kết quả còn không phải bị bệnh. Lê Bảo Lộ thu hồi tay, nói ở trong chăn cho ngươi ra công tử đem hãn lau khô cho hắn đổi một kiện sạch sẽ xiêm y ta hiện tại đi cho ngươi phối dược trong chốc lát ngươi lập tức ngao cho hắn ăn vào. Thuận tâm vội đồng ý, hai người ăn vào dược sau đều bắt đầu ra mồ hôi, Lê Bảo Lộ cùng nhị lâm thuận tâm chỉ dẫn theo tâm đến phía chân trời hơi lạnh, thấy bọn họ đều chuyển biến tốt đẹp sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê bảo lộ phất tay mỏi mệt nói thừa dịp thiên còn sớm chạy nhanh lại đi ngủ một giấc đi. Lê bảo lộ bỏ lên trên giường đất dựa gần cố cảnh vân nằm xuống trong chăn ấm rào rạt hơn nữa nàng lại mỏi mệt cơ hồ là đầu một dính gối đầu liền ngủ rồi. Lại tỉnh lại khi nàng liền cảm thấy sảng khoái vô cùng, đang muốn lười nhác vươn vai bỏ dậy bên tai liền nghe được một cái nãi thanh nãi khí thanh âm chính niệm tam tự kinh. Nàng thăm dò vừa thấy, lúc này mới phát hiện cố cảnh vân chính ngồi xếp bằng ngồi ở giường đất xác Hôm qua cụ cải nhỏ chính rung đùi đắc ý từng câu từng chữ đi theo cố cảnh vân nhiệm tam thực kinh Cố cảnh vân nhận thấy được nàng tầm mắt quay đầu xem nàng, hơi hơi mỉm cười nói, ngươi tỉnh Đói bụng không có ta làm chiêu để cho ngươi đoan chén cháo tới Cụ cải nhỏ lập tức nhảy lên nói ta tới ta tới ta sẽ đoan dứt lời nhanh như chớp hướng phía ngoài chạy đi Lê bảo lộ bỏ dậy ngồi xong, hướng hắn rỗi tay. Người hết bệnh rồi, tuy không hảo hoàn toàn, nhưng cũng không nghiêm trọng. Lê bảo lộ nhìn mắt hắn tái nhợt sắc mặt vỗ vỗ giường nói, mau đừng nháo, người bệnh nên nghỉ ngơi nhiều, nếu muốn đương lão sư có rất nhiều thời gian, mau tới nằm. Cố cảnh vân trắng nàng liếc mắt một cái, dùng cằm chỉ chỉ bên ngoài nói, nhất thời cũng đi không được, muốn đều nằm xương cốt nên giòn. Lê Bảo Lộ lúc này mới phát giác bên ngoài chính rơi nhiều rơi xuống vũ, hơn nữa sắc trời ám trầm, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng chính mình chỉ ngủ trong chốc lát lúc này sắc trời mới vừa lượng đâu, nhưng hiện tại xem ra bên ngoài là bởi vì trời mưa mới như thế ám trầm, cũng không biết lúc này là bao lâu. Năm nay thời tiết hào kỳ quái, đều đã bắt đầu mùa đông thế nhưng còn trời mưa. cố Cảnh Vân nhìn bên ngoài đông vũ, trong mắt cũng mang theo ti sầu lo. Đồng vũ đã thương người, ở mưa đã tạnh trước chúng ta là không có khả năng khởi hành. Như vậy cũng hảo các ngươi trước đêm thân thể dưỡng hảo lại nói. Lê Bảo Lộ sốc lên chăn rời giường, vãn tóc nói, nơi này ly nhữ ninh không xa thật sự không được liền làm người tới nơi này gặp ngươi. cố Cảnh Vân chỉ cười một tiếng, đang muốn nói cái gì, Lê Bảo Lộ lại giơ tay ngừng hắn, nhìn về phía bên ngoài nói có khách nhân tới. Tới người là trong thôn ở nhờ hai đám người, bọn họ là tới cùng Lê Bảo Lộ mua mễ mua mặt. Hai cái chủ tử bệnh một cái chủ từ còn không có rời giường Nhị lâm chỉ có thể vẻ mặt khó xử tiếp đãi bọn họ Vài vị đại hiệp chúng ta gạo và mì cũng hoàn toàn không nhiều Chỉ sợ mượn không được các đại hiệp sao không cùng trong thôn các hương thân mua Một cái dâu quay nón đại hán nói Chúng ta hỏi qua trong thôn có đều là lương thực phụ hắc mặt một đốn hai đốn còn hảo Có thể nào đốn đốn ăn cái loại này Chúng ta cũng không mua nhiều Liền mua mấy chục cân đủ chúng ta ăn một đốn là được Nhị Lâm, Đại Hiệp bọn họ tổng cộng liền còn có 10 tới cân mẹ a Bọn họ lên đường ai sẽ ở trên xe trang rất nhiều mẹ a đều là hai ba mươi cân tả hữu, đụng phải thành chấn lại bổ túc như vậy vừa không sẽ tăng thêm xe ngựa gánh nặng cũng sẽ không trên đường vô mễ hạ suy. Người này một mờ miệng chính là mấy chục cân, làm cho bọn họ thưởng chỗ nào cho hắn tìm đi. Tìm được rồi cũng không có khả năng bán à. Bất quá nhị lâm xem bọn hắn trong tay đao kiếm, lại xem bọn hắn hùng tráng dáng người, nuốt nuốt nước miếng nói, vài vị đại hiệp chờ một chút tiểu nhân này liền đi mời chúng ta trù từ ra tới. Vẫn là làm thái thái cùng bọn họ nói đi, này mấy người quá dọa người. Vì thế Lê Bảo Lộ chỉ đơn giản thay đổi thân quần áo, vãn phía dưới phát liền muốn ra cửa cố cảnh vân bất chấp nàng cảnh cáo vội hạ giường đất ngăn lại nàng, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn lại xem nói, người vẫn là trước sửa mặt đi ta đi gặp bọn họ. Ngươi hiện tại không thể thấy phong, ân, nhưng là ta sợ bọn họ thấy ngươi. Cô Cảnh Vân đem người kéo đến chậu nước trước nói, ngươi vẫn là trước đem mặt tẩy tẩy đi. dứt lời chắp tay sau lưng ra cửa. Một đám bội đao mang kiếm người giang hồ đang đứng ở trước cửa, đem trong phòng ánh sáng che đậy, bọn họ nghịch quang, lại ăn mặc áo choàng, bởi vậy cô Cảnh Vân nhất thời không thấy rõ trước cửa người, chỉ là cười đối nhị lâm nói, nhị lâm thỉnh khách nhân nhóm vào đi. Viên Thiện Đình kinh ngạc ngẩng đầu thấy Cố Cảnh Vân một thân việc nhà xiêm y ngồi ở chính giữa thủ vị thượng, không khỏi kinh ngạc nói: Cố công tử. Chương 273 thân phận. Cố Cảnh Vân ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi: Khách quý là? Viên Thiện Đình ho nhẹ một tiếng, hắn lúc này mới nhớ tới hắn tuy cùng điếm Tiểu Nhị hỏi thăm qua Cố Cảnh Vân, thả cùng hắn chính diện gặp gỡ qua hai lần, bất quá đối phương hiển nhiên là không lưu ý quá hắn, càng không thể có thể biết được thân phận của hắn. Viên Thiện Đình cười nói, "Cố công tử không nhận biết Tại hạ tại hạ lại là kính đã lâu Cố công tử đại danh, thả xào thật sự ở khai phong phủ khi bọn họ cùng ở một nhà khách niếm, bởi vậy Tại hạ gặp qua Cố công tử vài lần." Viên Thiện Đình ôm quyền cười nói, "Tại hạ Viên Thiện Đình." Cố Cảnh Vân chắp tay đáp lễ. "Cố Cảnh Vân, viên đại hiệp mời ngồi, chư vị mời ngồi." đứng ở cửa người giang hồ phần phật tiến vào một chút liền đem nhà chính cấp đứng đầy áo choàng sốc lên cố cảnh vân liếc mắt một cái liền thấy được bốn cái mũi cao mắt thâm dị vực người viên thiện đình thay giới thiệu nói này bốn vị là tây vực tới hiệp sĩ vị này chính là hắc hãn đây là hội lan thạch cổ khổ cùng đồ đan hắc hãn hiển nhiên là bốn người chung cầm đầu người hắn đem hữu quyền đặt ở ngực trái trước hơi hơi khom lưng đối cố cảnh vân hành lễ mỉm cười nói quấy giày cố công tử Cô cảnh vân ánh mắt đào qua trong phòng người giang hồ thấy hắc hãn bốn người cùng khác hai vị trung nguyên nhân ở bên nhau Mà viên thiện đình cùng tô an giản hai người mang theo bọn họ thuộc hạ tắc phân trạm một bên hiển nhiên không phải cùng nhau Đêm qua chủ nhà nói ở bọn họ tới trước đã có hai đám người trước tiên vào ở thôn trang hiển nhiên chính là bọn họ cố cảnh vân thỉnh bọn họ ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề nói không biết vài vị đại hiệp tiến đến có gì phải làm sao Hắc hãn hơi hơi mỉm cười nói cố Cô công tử chúng ta lên đường đến cấp, không có mang lên cũng đủ đồ ăn, mà các thôn dân đồ ăn chúng ta ăn đến không quá thói quen, nghe nói các ngươi mang theo không ít gạo trắng bạch diện tới, cho nên chúng ta thường cùng ngươi mua sắm một ít. cố cảnh vân luôn luôn mặc kệ những việc này, hắn nhìn về phía nhị lâm. Chỉ sợ muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Một cánh cửa đột nhiên mở ra, Lê Bảo Lộ đứng ở trước cửa nhìn về phía Hắc Hãn nói, "Chúng ta hiện tại Mễ chỉ có 12 cân tà hữu, mặt cũng chỉ có 7, 8 cân, hiện tại bên ngoài rơi xuống vũ, chúng ta nhất thời đi không được, còn không biết muốn tại đây dừng lại bao lâu thời gian, chúng ta một hàng năm người, một đốn liền muốn ăn hai cân, một ngày đó là 6 cân, này đó gạo và mì cũng liền đủ chúng ta ăn 3 ngày." Nàng ánh mắt ở Hắc Hãn cùng Viên Thiện Đình chi gian qua lại cười nói, "Ta đó là có thể đều ra một ít tới cũng không nhiều ít, các ngươi nhiều người như vậy, còn đều là thành niên nam tử đều ra tới chỉ sở còn chưa đủ các ngươi tắc kẽ răng đâu các ngươi xác định muốn viên thiện đình trên mặt mỉm cười không ngừng rõ ràng là đại lãnh thời tiết trong tay quạt xếp lại còn không dừng phiến a phiến lê bảo lộ nhìn đều thế hắn lãnh hắc hãn tắc hơi hơi nhíu mày rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ liền nói không biết cố công tử có bằng lòng hay không làm một ít bạch diện cho chúng ta bốn năm cân có thể việc này phải hỏi ta phu nhân cố cảnh vân cúi đầu thực hoàn mỹ đem sợ vợ hình tượng phát huy ra tới lê bảo lộ dựa vào cạnh cười cười nhìn về phía hắc hãn có thể bất quá chỉ làm bốn cân đến nỗi các ngươi như thế nào phân là các ngươi sự hắc hãn liền quay đầu cùng viên thiện đình thương lượng viên đại hiệp chúng ta thật sự ăn không quen trung nguyên cơm canh chẳng biết có được không đem này bốn cân bạch diện đều nhường cho chúng ta viên thiện đình hào phóng gật đầu mặc giám không từ Lương thực phụ mà thôi cái nào lưu lạc giang hồ không ăn qua khổ Đừng nói bây giờ còn có hắc mặt bắp đó là cỏ dại vào cây bọn họ đều gặp đến Vấn duyên các là giang hồ bè phái Nhưng cũng là làm buôn bán ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân sao Viên thiện đỉnh ở ăn điểm này thượng đặc biệt hào phóng đem chỗ tốt nhường cho người khác Làm hắn phía sau tô an giản thiếu chút nữa cắn một ngụm nha Lê bảo lộ liền làm nhị lâm đi đều bốn cân bạch diện cùng hắn Hắc hãn đặc biệt hào phóng móc ra một thỏi bạc cho hắn Nhị Lâm ngẩn ngơ, này bạc chừng 10 lượng đi, này 100 văn đồ vật xoay người bán 10 lượng. Nhị Lâm vội nhìn về phía Lê Bảo Lộ, Lê Bảo Lộ phất tay nói, đã là Đại Hiệp thưởng ngươi, ngươi nhận lấy đó là. Nhị Lâm lúc này mới thu hồi bạc, viên thiện đình cùng Tô An giản nhịn không được quay đầu nhìn về phía nàng, lại thấy nàng chính ánh mắt sáng ngời nhìn bọn họ hỏi. Vài vị Đại Hiệp còn có việc sao? Viên thiện đình nhìn ra nàng tiễn khách chi ý, ho nhẹ một tiếng đang muốn đứng dậy, hắc hãn lại ổn ngồi ở ghế trên cười nói coi chừng công tử cùng cố phu nhân không giống người trong giang hồ, là người đọc sách sao. Cố cảnh vân mang trà lên tới tường uống một ngụm lại bị lê bảo lộ một phen đề lại tay, hắn đành phải bất đắc dĩ buông trà bánh đầu nói, không tồi chúng ta là người đọc sách. Hắc hãn kinh ngạc cảm thán. Ta vẫn luôn đối người đọc sách phi thường sùng kính, nghe nói đại sở có rất nhiều thư viện chỉ cần giao đến khởi quà nhập học là có thể đọc sách phải không? Không tôi, cố cảnh vân mìm cười hỏi. Chẳng lẽ hắc hãn cố hương không phải như thế sao? Hắc hãn lắc đầu, hâm mộ nói ở ta cố hương chỉ có quý tộc mới có thể đọc sách nhận tự. Nga, không biết hắc hãn cố hương là nơi nào? Hắc hãn ngượng ngùng cười. Ta cố hương ở Kim Sơn Mặt Đông. Một cái kêu khoa bố đa địa phương, đó là một cái rất nhỏ địa phương, cố công tử chỉ sợ không nghe nói qua. Cố cảnh vân rũ mắt nghĩ nghĩ nói, đó là bộ tộc ngõa lạc cùng thắt đát chỗ giao giới, nghe nói nơi đó thừa thải dược liệu trong đó lấy tuyết liên nhất nổi danh ta tưởng kia nhất định là rất mỹ lệ địa phương. hắc hãn đồng từ con rụt lại, trên mặt cười tùm tìm nói, cố công tử thật là kiến thức nhiều quảng ta cho rằng trung nguyên nhân sẽ không có người biết khoa bố đa đâu, công tử là từ trưởng bối nơi đó nghe nói sao. Cố cảnh vân lắc đầu, từ thư thượng xem ra quát địa chí chín vực chí cùng từ thị du ký chung có điều ghi lại, bất quá thời đại đã lâu, lúc này khoa bố đa thuộc về bộ tộc ngõ lạt lại hàng năm ở vào hai đại bộ lạc chỗ giao giới, chỉ sợ đã lớn có bất đồng. hắc hãn trong lòng kinh ngạc cảm thán, trên mặt lại cười nói ta tuy không thấy quá những cái đó thư, nhưng khoa bố đa mấy năm nay biến hóa cũng không lớn, cùng thư chung ghi lại hẳn là không có gì bất đồng. Cố công tử thật là kiến thức rộng rãi, người ở trong nhà ngồi liền có thể biết được thiên hạ sự, sở hữu người đọc sách đều như thế sao. Cố cảnh vân trừ trừ khóe miệng nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường, hắc hãn đại hiệp quá mức xem trọng người đọc sách. Lê Bảo Lộ thấy hắc hãn là không có khả năng đi rồi, chỉ có thể xoay người trở về phòng đi cấp cố cảnh vân ngao dược. viên thiện đình rũ xuống đôi mắt bất động thanh sắc ngồi ở ghế trên nhấp một hớp nước trà trong lòng lạnh lùng cười làm thu thập tin tức tay già đời hắn đương nhiên nghe được ra hắc hãn là ở thử cố cảnh vân lai lịch bất qua cố cảnh vân nhìn tuổi nhỏ hành sự lại tích thủy bất lậu chính mình tin tức không lậu ra tới ngược lại sờ soạng không ít hắc hãn tình huống người được phiêu tán ở trong không khí dược vị hắc hãn kinh ngạc nhìn về phía cố cảnh vân cố công từ đây là sinh bệnh Cô cảnh vân hơi hơi mỉm cười nói, hôm qua gặp mưa bị chút phong hàn. Viên thiện đình thấy kia tiểu nương tử lại đứng ở cửa nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn trong lòng buồn cười, biết lại không đi liền phải chọc người sinh khí. Hắn đứng dậy cười nói, nếu cô công tử thân thể không khỏe chúng ta đây liền không quấy giày, ngày khác chúng ta lại đến quấy giày. hắc hãn tuy rằng đáng tiếc lại cũng chỉ có thể đi theo viên thiện đình rời đi, cố cảnh vân đem người đưa đến nhà chính cửa, nhìn theo bọn họ xuyên qua sân mở ra đại môn đi ra ngoài mới xoay người về phòng. Lê bảo lộ sơ sơ hắn tay, thấy lạnh băng lạnh băng liền đem người hướng trên giường đất đầy. Mau đi lên đem chăn đắp lên, rực một lát liền hào. Cố cảnh vân thuận theo dùng chăn đem chính mình bao quanh bao ở ánh mắt lại lướt qua khai nửa phiến cửa sổ nhìn về phía bên ngoài hi hi rơi đông vũ. Gần như không thể nghe thấy nói thát đát cùng bộ tộc ngõa là tuy là hai cái đại bộ phận tộc, nhưng kỳ thật bọn họ cùng ra một mạch mấy năm nay tuy khi có nhằm vào, nhưng đối tượng đại sở khi lại có thể đoàn kết một lòng. Thát đát ngũ vương từ còn bị nhốt ở kinh thành đâu? Người hoài nghi hắc hãn không phải người trong giang hồ, mà là thát đát hoặc bộ tộc ngõa là triều đình người trong. cố cảnh vân trầm mặc một lát mới nói, chỉ là một loại trực giác cũng không có chứng cứ rõ ràng, bất quá là một cái ngoại vực người ở đại sở nội hoành hành không cố kỵ cũng quá mức nguy hiểm, ta sẽ thu thư một phong cấp khai phong phủ đóng quân từ bọn họ tới làm quyết định. Lê Bảo Lộ gật đầu, đem dược đào ra tới đưa cho hắn. Có điểm năng, trước lãnh trong chốc lát lại uống. Từ cươi như thế nào? Còn ở ngủ, Lê Bảo Lộ cũng có chút đau đầu. Hắn bệnh đến so ngươi còn trọng, chỉ sợ muốn nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Biết chính mình không phải kém cỏi nhất cố cảnh Vân yên tâm. Hắn đem dược uống một hơi cạn sạch đem chén thuốc đưa cho nàng nói ta làm người đem cơm canh nhiệt ở bếp thượng người ăn trước vài thứ, bên ngoài sự không cần phải xen vào nó. Rốt cuộc chỉ là hoài nghi, hơn nữa đó là thật sự, bọn họ hai người nhiều nhất cấp triều đình để cái tỉnh không có quyền làm cái gì. Nhưng lúc này hắc hãn chính đầy mặt phát lạnh hỏi, xác định hắn là tần tín phương cháu ngoại trai. Hội Lan cúi đầu nói tướng quân, mà tướng xem qua nhà bọn họ trên xe ngựa ấn ký thật là tần thị huy chương, hơn nữa tần tín phương cháu ngoại trai đích xác kêu Cố Cảnh Vân, hắn vẫn là đương kim thái tử lão sư. Hắc hãn nhíu mày, cái kia thiếu niên thế nhưng có thể đương thái tử lão sư, thái tử không phải đã cập quan sao? Cố Cảnh Vân nhìn cũng liền mười lăm tuổi đi. Nghe nói hắn bác học đa tài, khảo trung chẳng nguyên sau liền bị tiên đế phá cách chúng tuyển vì tứ phẩm thị giảng, còn làm ngay lúc đó thái tôn, hiện tại thái tử bái hắn làm thầy. hắc hãn đôi mắt càng lượn nhéo nhéo nắm tay nói, năm đó ta phụ đó là bị cố tu năng làm hại, hiện nay ta liền làm hắn tôn tử đền mạng. Tướng quân thôn trang này ở không ít người giang hồ, bọn họ công phu đều không yếu chúng ta nếu là tại đây động thủ hắc hãn giơ tay ngừng hắn nói, cười lạnh nói, ta biết chờ ly thôn trang lại nói, huống chi cứ như vậy giết hắn cũng quá thiện nghi hắn, thân phận của hắn một khi đã như vậy cao quý tự nhiên là đòi lấy vật gì tẫn này dùng mới hảo, tỉ như trao đổi con tin. Hội làn ánh mắt sáng lên, bọn họ lần này tới đại sở đó là nghĩ cách cứu ra ngũ vương tử, để tránh hai nước giao chiến khi ngũ vương tử bị lấy làm con tin, nhưng nếu bọn họ trên tay cũng có một con tin đâu. Lê Bảo Lộ đến phòng bếp khi, năm cái hải tử chính bao quanh vây quanh một cái bếp lò, một bên nghe trong nồi phiêu ra mùi hương chảy nước miếng, một bên bắt tay duỗi đến bếp lò biên sửa ấm. Lê Bảo Lộ bước chân không khỏi một đốn, trong nồi ngao chính là đại cốt, hắc hãn bọn họ buổi sáng cùng thôn dân mua một đầu heo giết chính mình để lại một phiến, một khắc phiến tắc bị viên thiện đình cùng bọn họ phân, nhân canh xương hầm khư phong đuổi hàn cho nên Lê Bảo Lộ xứng hào liêu làm nhị lâm ngao thượng. Lúc này canh đế sôi trào, một trận một trận hương khí phiêu ra, mấy cái hài tử đều thầm thì kêu, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm bếp lò thượng nồi. Chương 274, Nhất Tâm Động. Lê Bảo Lộ đơn giản hiểu biết quá thôn trang này cùng cái này gia đình tình huống. Thôn trang thực bần cùng, chỉ có bốn gia là nhà ngói, còn lại nhân gia đều là nhà tranh, thấp bé, hẹp hòi, thậm chí là ẩm thấp. Cái này gia đình họ khúc dòng họ này ở cái này thôn trang chiếm sáu thành thuộc về một cái họ lớn, bởi vì vài đại tích lũy, ba năm trước đây bọn họ vừa mới xây lên này tam gian nhà ngói, hai bên vẫn là hoàng bùn cùng cỏ tranh hỗn hợp lên xương phòng, cũng bởi vậy trong nhà khả năng không có nhiều ít tích lũy, mấy cái hài từ thật lâu không có ăn qua thịt lúc này mới nước miếng giàn rủa Cha mẹ có chút trọng nam khinh nữ theo thuận tâm nói hôm nay buổi sáng hắn lên cấp triệu ninh ngao dược khi nữ chủ nhân liền đem các nữ hài đuổi ra đi làm việc đại dầm mưa đi gánh nước, lão nhị ở trong phòng bếp làm cơm sáng, lão tam tắc đi vườn rau rút đồ ăn. Giờ khắc này Lê Bảo Lộ mới thân thiết cảm nhận được năm đó tổ mẫu khổ tâm cùng tần ra dày rộng. làm một cái con dâu nuôi từ bé, nàng có thể an an nhạc nhạc không thiếu ăn uống lớn lên là cỡ nào đáng quý, hơn nữa nàng còn có thể đọc sách, có thể tập võ, cầm kỳ thư họa đều có thể học, chỉ cần nàng cảm thấy hứng thú tần cứu cữu cùng tần mợ liền sẽ tận lực thỏa mãn nàng, dạy dỗ nàng. Nhìn ngẩng đầu nhìn về phía nàng 5 cái hài tử, lê bảo lộ sơ sờ bọn họ đầu cười nói ta phải làm cơm chưa các ngươi có thể giúp ta sao. triều đệ thật ngượng ngùng, bởi vì nàng tuổi cùng lê bảo lộ không sai biệt lắm, lúc này bị coi như hài từ không khỏi có chút ngượng. lê bảo lộ lại không thèm để ý xoay người nói: ta muốn làm một đạo thịt than chua ngọt, một đạo hầm xương sườn, lại làm hai cái thức ăn chay, yêu cầu các ngươi giúp ta nhóm lửa rửa rau, có thể chứ? thái thái yêu cầu chúng ta làm cái gì chỉ lo phân phó. phán đệ nhìn mắt hẹn thùng đại tỷ cùng nhị tỷ chủ động tiến lên nói: chúng ta sẽ không làm các quý nhân ăn đồ ăn, nhưng trợ thủ vẫn là có thể. Kia thật sự là quá tốt, Lê Bảo Lộ đem nồi sạn đưa cho nàng, cười tùm tìm nói, giúp ta rửa sạch sẽ hảo sao ta trong chốc lát phải dùng. tỷ đệ năm người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cha cùng nương bị kêu đi thôn trưởng ra trước khi đi nghiêm lệnh bọn họ không chuẩn tới quấy giày khách quý, nhưng trong phòng quá lạnh còn mưa ruột chính là đắp chăn đều cảm giác được khi âm hàn thấm tiến xương cốt. Trong phòng bếp thiêu hỏa, phán đệ đi ra ngoài dạo qua một vòng liền lôi kéo đại gia tới phòng bếp sưởi ấm. Bọn họ không dám động các quý nhân cơm canh, lại có thể nương bếp lò về điểm này họa đuổi hàn, nếu là nương ở nhà nàng là nhất định luyến tiếc về điểm này củi gỗ, nhưng hiện tại nhóm lửa chính là các quý nhân. Trong nhà có quý nhân thật sự là thật tốt quá, tuy rằng buổi tối bọn họ muốn ở tại âm hàn thả mưa rột trong xương phòng, nhưng trong nhà một ngày thu vào không sai biệt lắm để bọn họ trong đất nửa năm thu hoạch, có đôi khi khách quý còn sẽ cho bọn họ đánh thưởng. Đáng tiếc chỉ có hai ngày này mới có người tá tốt tại đây, nếu là trước kia cùng về sau cũng có chuyện tốt như vậy thì tốt rồi. Lê bảo lộ không biết bọn họ suy nghĩ thiết hảo thịt cùng đồ ăn sau liền hạ nồi sao, nhìn đến năm cái hài tử rõ ràng thực thèm lại cực lực đem ánh mắt rời đi bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ liền đào ra một chén bạch diện cùng thủy, nhanh chóng cắt chút hành quấy hảo liền hạ nồi bánh nướng áp trào. Lạc tốt bánh đặt ở một bên đại mâm, nàng lại nhanh chóng cắt điều thịt ba chỉ hạ nồi hầm nấu, bỏ thêm đại lưu hầm nửa ngày mới khởi nồi băm lạn sau bao ở bánh, gắp phiến rau xà lách liền cho bọn hắn, cười nói, đưa các ngươi ăn Năm cái hài từ toàn bó tay bó chân không dám nhúc nhích, lê bảo lộ dứt khoát làm nhị lâm đem làm tốt đồ ăn mang sang đi, chính mình gắp một chiếc bánh tử liền ngồi xổm bọn họ phổ biến nói, ta và các ngươi cùng nhau ăn đi lê bảo lộ một người cho bọn hắn bao một chương dẫn đầu cắn một ngụm nói nhanh ăn đi lại không ăn lạnh liền không thể ăn tiểu bảo mờ to tròn xoe đôi mắt nói cha ta không gọi chúng ta ăn khách quý nhóm đồ vật này không tốt phán đệ nghiêm túc nói nhà của chúng ta có lương thực nhưng ta tưởng cùng các ngươi giao bằng hữu bằng hữu không phải muốn cho nhau chia sẻ thứ tốt sao lê bảo lộ hỏi vẫn là các ngươi không muốn cùng ta làm bằng hữu Năm người vội vàng lắc đầu chiêu đệ nhỏ giọng nói thái thái, ngài là quý nhân, như thế nào có thể cùng chúng ta làm bằng hữu đâu. Phán đệ nhíu nhíu mày, không nói chuyện, Lê Bảo Lộ thấy liền hỏi nàng. Người cảm thấy ngươi tỷ nói đúng sao? Phán đệ nhấp miệng không nói lời nào, đôi mắt thẳng tắp chừng mắt bệ bếp một góc. Lê Bảo Lộ lo chính mình nói ta cảm thấy không đúng, này thế đạo đem người chia làm ba bảy loại, nhưng ở lòng ta mọi người đều là giống nhau. Hay không có thể làm bằng hữu để ý tính tình cùng duyên phận mà không ở với thân phận? Phán đệ quay đầu xem nàng, nhỏ giọng hỏi kia nữ nhân cũng cùng nam nhân giống nhau sao? Lê bảo lộ nhìn nàng, phán đệ cũng ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, hỏi nữ nhân cũng cùng nam nhân giống nhau là người sao? Ta là nói các nàng cũng có thể giống nam nhân giống nhau sao? Phán đệ buồn giàu cắn môi tựa hồ không biết nên như thế nào chuẩn xác trình bày chính mình vấn đề, nàng nhíu mày suy nghĩ một chút mới nói, giống nam nhân giống nhau ăn hai chén cơm, giống nam nhân giống nhau xuống đất làm việc, giống nam nhân giống nhau chính mình lấy tiền, giống nam nhân giống nhau muốn làm gì liền làm gì, nữ nhân cũng có thể như vậy sao? Tam muội triều đệ sốt ruột kéo nàng một chút, lai để cũng sốt ruột nhìn nàng. Có thể đi. Lê Bảo Lộ nhẹ giọng nói, chỉ cần người tâm cũng đủ cường đại, bản lĩnh cũng đủ đại, đương nhiên, nếu có thể có người nhà duy trì tự nhiên càng phương tiện chút, nhưng không có cũng không có gì, người vốn dĩ chính là đang không ngừng đấu tranh chung trưởng thành. Phán đệ đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng, kia thái thái có thể làm chính mình chủ sao? Lê Bảo Lộ khóe miệng hơi kiểu, nói ta có một viên hướng tới tự do tâm, cũng có một cái duy trì ta thân nhân, cho nên ta tưởng ta là có thể làm chính mình chủ. Phán đệ hâm mộ nhìn nàng. Lê bảo lộ liền đem bao tốt bánh đầy hướng bọn họ thấp giọng nói ăn đi ăn xong rồi chúng ta uống canh xương hầm vừa lúc có thể khư phong đuổi hàn. Cái này năm người đều không có lại chối từ cầm bao tốt bánh ngưỡng áp trào từng ngụm từng ngụm ăn lên tiểu bảo ăn đến đầy miệng là du. Đây là hắn lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật hắn uống một ngụm canh xương hầm một đôi mắt đều cười mỉ. Đái đệ cùng tiểu bảo không sai biệt lắm vùi đầu khổ ăn thiếu chút nữa không dám ngẩm đầu. Chiều đề cùng lai đệ nước mắt lại nhịn không được rơi xuống các nàng tuy không có hoàn toàn nghe hiểu tam muội cùng lê bảo lộ đối thoại lại nhịn không được chua sót khổ sở lúc này ăn đến trong miệng đồ vật càng mỹ vị trong lòng lại càng khó chịu mà phán đệ tác cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì lê bảo lộ cùng bọn họ đem bánh nướng áp chảo cùng thịt toàn bộ tiêu diệt sớt lại uống xong rồi canh xương hầm lúc này mới vỗ vỗ mông phải đi về tiểu bảo một mặt miệng hỏi thái thái ta có thể đi tìm công tử chơi sao Vị nào công tử, chính là hôm nay buổi sáng dạy ta đọc sách cái kia đại ca ca. Tiểu bảo đôi mắt sáng lấp lánh nói, ta thích nghe hắn đọc sách. Vậy ngươi nghe hiểu được sao? Tiểu bảo lắc đầu, nhưng là ta sẽ bối. Nga, vốn dĩ phải đi lê bảo lộ dừng lại bước chân, hơi hơi ngẩng đầu nói, vậy ngươi bối cho ta nghe nghe. Tiểu bảo đi học buổi sáng bộ dáng bắt tay bối đến mặt sau, dung đùi đắc ý bắt đầu bối tham tự kinh, bất quá buổi sáng hắn cũng chỉ đọc được đệ thứ tiết cho nên hiện tại cũng chỉ bối đến đệ thứ tiết. Lê bảo lộ sơ sơ hắn đầu nói, người nếu là tưởng chơi liền đi tìm hắn đi, ngươi như vậy thông minh đại ca ca nhất định sẽ thích ngươi. Lê bảo lộ hồi nhà chính khi bọn họ cũng vừa vặn ăn xong cơm trưa cố cảnh vân quay đầu nhìn nàng một cái. Tâm linh canh gà hầm đến thế nào? Mỹ vì cực kỳ. Có đôi khi thanh tỉnh so đần độn càng thống khổ, nếu tìm không thấy suất đầu chi lộ chỉ sợ các nàng tình nguyện chưa bao giờ thanh tỉnh quá. Nếu đần độn vậy liền nỗ lực cơ hội đều không có kia liền không ngừng là thống khổ mà là thật đáng buồn. Lê Bảo Lộ nghiêm mặt nói là người đều có lựa chọn quyền lợi nếu ta không phát hiện liền tính thấy tổng muốn rũi rũi ra tay. cố Cảnh Vân buồn giàu. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta trên người có cái gì có thể để lại cho các nàng đồ vật. Bạc đến không được các nàng trong tay, thư tịch các nàng cũng không biết chữ, đến nỗi tài nghệ trong khoảng thời gian ngắn các nàng là học không đến thứ gì. Ta quyết định cho các nàng lưu một hy vọng. Lê Bảo Lộ nhìn bên ngoài xám xịt không chung nói, người cảm thấy ta làm hoàng đế cùng thái tử trả ta ân cứu mạng thế nào. Ân, ta cảm thấy nữ học là một cái thực đồ tốt ít nhất nó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh nhất tăng lên nữ tử địa vị, mà thời gian lâu rồi, nói không chừng có một ngày nữ tử thật sự có thể cùng nam tử bình đẳng mà đứng. Ân, này thật là một cái ý kiến hay, vậy ngươi cảm thấy khúc gia phu thê sẽ đưa bọn họ nữ nhi đi đi học. Cấp nữ nhi lấy tên như vậy, không chút nào thương tiếc sai sừ các nàng dầm mưa làm việc chính mình lại ngốc tại trong phòng sẽ đưa nữ nhi đi đi học. Nữ học sẽ cho đi học nữ học sinh sôi tiền sao. Triệu ninh ho nhẹ một tiếng, nhấc tay đánh gãy tiên sinh độc miệng. Tiên sinh ta tối hôm qua cùng khúc khúc đại ca trò chuyện qua, nhà hắn chính tồn tiền tính toán quá mấy năm đưa tiểu bảo đi đi học. lê bảo lộ ngươi muốn gọi hắn đại bá liền kêu không cần như vậy ủy khuất chính mình cố cảnh vân tắc nói thật là một cái rộng lớn lý tưởng đáng giá cổ vũ tiểu bảo trí nhớ thực không tồi ít nhất từ hôm nay sớm tới tìm xem hắn còn có đọc sách thiên phú ta tương đối tò mò ngươi nhất coi trọng chính là hắn cái gì phẩm chất thế cho nên ngươi sẽ đại buổi sáng dạy hắn đọc sách Cố cảnh vân tuy rằng thích lên mặt dậy đời lại bắt bẻ thật sự. Nếu chỉ là sẽ đọc sách này một cái hắn tuyệt đối sẽ không chủ động giáo tiểu bảo đọc sách. Cố cảnh vân khóe miệng hơi hơi một trọn, nhìn về phía sân, tỷ đệ năm cái chính từ dịp nước mưa mới vừa đình từ trong phòng bếp chạy về xương phòng năm tuổi tiểu bảo không muốn làm đại tỷ ôm chính mình nhón mũi chân trước chạy về đi còn xoay người từ dưới mái hiên cầm hai khối cục đá đặt ở giọt nước sâu nhất hai nơi cấp các tỷ tỷ lót chân. Cố cảnh vân nói hắn thực chi kỳ không phải sao? Có một đôi cực độ trọng nam khinh nữ cùng bất công cha mẹ ở cha mẹ đều đem các tỷ tỷ đương xúc vật sai sử hoàn cảnh hạ hắn đều có thể đủ bảo trì một viên xích từ chi tâm ở bắt được ăn ngon lại khó gặp đường khi hắn không có tư tàng cũng không có giao cho cha mẹ phân phối mà là chính mình phân cho các tỷ tỷ còn sẽ nhìn chằm chằm các nàng nhét vào trong miệng biết các tỷ tỷ chỉ có một đôi giày vải nếu là làm ướt cũng chỉ có thể xuyên ướt vì thế trước chạy ra tìm hòn đá cấp các tỷ tỷ lót chân. Cố cảnh vân tiếc hận. Nếu không phải địa điểm thời gian đều không đúng ta cơ hồ muốn lưu lại dạy dỗ hắn Hắn là ta trước mắt bài trừ hết thảy phần ngoài nhân tố dưới lần đầu tiên muốn nhận học sinh Triệu ninh thương tâm che lại ngực Tiên sinh ta mới là ngài đại đồ đệ a. Đúng vậy ta cũng không có phủ nhận điểm này Ngài thua ta khi đã chịu cái gì phần ngoài nhân tố ảnh hưởng Chúng ta ở trong thời gian quá dài thế cho nên ta đối với ngươi sinh ra cảm tình, ở tình cảm chi phối hạ ta không muốn ngươi đi đường vòng, cho nên mặc dù ngươi ở các lĩnh vực đều không quá kêu ta vừa lòng ta cũng vẫn như cũ thu ngươi làm đồ để. Đến nỗi ngươi nhị sư huynh, cố cảnh vân biểu môi, hắn lúc ấy nếu không phải thái tôn ta cũng sẽ không thu hắn. mươi 275, mờ mịt. Triệu Ninh thường xưng khúc phụ vì khúc đại bá là có nguyên nhân, hắn thực lão, ít nhất mặt ngoài là như thế này, nhìn qua số tuổi ở 50 tả hữu, so với hắn phụ thân tuổi còn đại. Khúc phụ cùng hắn bà nương từ thôn trưởng ra gấp trở về khi đã qua chính ngọ, trong phòng bếp chỉ có bọn họ buổi sáng lưu lại một chút cháo loãng, hắn liền cách sân hôi nhi thử một tiếng. Tiểu bảo, mau tới ăn cơm. Tiểu bảo đẩy ra cửa sổ, nãi thanh nãi khi nói cha ta ăn qua. Hắn có chút ngượng ngùng, những cái đó bánh nướng áp chảo cùng thịt đều bị bọn họ ăn xong rồi, vốn dĩ hắn tưởng lưu một chút cấp cha cùng mẫu thân, nhưng thái thái không được bọn họ lưu, nhìn bọn hắn chằm chằm toàn ăn. Khúc phụ quay đầu lại nhìn xem trong nồi cháo loãng, không cảm giác thiếu, liền hơi hơi nhíu mày. Người thưởng chỗ nào ăn, thái thái mời ta ăn. Khúc phụ trên mặt nhíu mày liền giãn ra mở ra, mặt mày lại cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chính mình xoay người cùng bà nương đem trong nồi cháo loãng đều phân, khúc mẫu không nhớ tới chính mình bốn cái nữ nhi, khúc đại trụ càng không hỏi Hai người ăn xong cháo loãng liền về phòng đi, bên ngoài đông vũ lạnh ghê người, vẫn là trong phòng tương đối thoải mái Khúc phụ ôm nhi tử hỏi, giữa chưa thái thái thỉnh ngươi ăn cái gì Tiểu bảo chảy nước miếng nói, ăn bánh nướng áp chảo bên trong bao thật nhiều thịt cha, về sau chúng ta cũng làm như vậy được không khúc phụ từ ái vuốt hắn đầu nói kia chính là bạch diện cùng thịt nhà của chúng ta nào có vài thứ kia. bất quá chúng ta vận khí tốt có thể được quý nhân tá túc lúc này mới có cái này vận may ngẫu nhiên ăn thượng một đốn thôi. hơn nữa khúc phụ biết loại này vận may cũng chỉ có tiểu bảo có thể có bởi vì hắn tuổi tác tiểu càng dễ làm người đồng tình thương tiếc. hắn đối với lê bảo lộ hào phóng thực vừa lòng cập cảm kích. Khúc mẫu lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trên giường đất nạp miếng độn dày nữ nhi, nhớ mày hỏi các ngươi có phải hay không cũng ăn thái thái đồ vật. Triều đệ gật đầu, khúc mẫu liền ninh nàng cánh tay mắng, dưỡng không thân bồi tiền hóa, phí công nuôi dưỡng các ngươi như vậy đại, có thứ tốt tịnh hướng chính mình trong bụng điền chúng ta mệt chết mệt sống dưỡng các ngươi, các ngươi liền không biết ngẫm lại cha mẹ, đau lòng đau lòng chúng ta. Ninh xong rồi lão đại, nàng lại đi ninh lão nhị cùng lão tam thẳng đến đem bốn cái nữ nhi đều tấu một lần, đem tâm hòa tất cả đều phát ra tới mới bỏ qua. Khúc phụ rũ mắt ngồi ở một bên giống như không phát hiện giống nhau, tiểu bảo thấy bốn cái thì thì bị đánh, vội muốn phát lại đây ngăn lại mẫu thân, khúc phụ liền ôm chặt hắn, chờ khúc mẫu đem người đều ninh một lần mới mở miệng nói, được rồi, bao lớn điểm sự thái thái cho các nàng, chẳng lẽ các nàng còn dám không ăn. Chính là ăn chẳng lẽ liền không thể chừa chút cho cha mẹ. ta xem chính là các nàng vô tâm, triều đệ cùng lai đệ chỉ dám cúi đầu khóc thút thít, phán đệ lại cắn răng trong mắt nước mắt như thế nào cũng không muốn rớt xuống. Thái thái nói, nếu muốn có thể làm chính mình chủ đầu tiên phải tâm đồ cường đại. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính phòng phương hướng, nghĩ nàng cả đời có khả năng liền phải hướng cách vách hoa nhi tỷ giống nhau, trường đến 15-6 tuổi liền xuất giá, đổi cái địa phương như vậy tiếp tục tồn tại, sinh hạ hài từ cũng đều theo chân bọn họ ra giống nhau, mặc dù nàng sẽ không giống cha mẹ giống nhau ngược đãi nữ nhi, nhưng nàng nhà chồng, Trượng phu của nàng chưa chắc sẽ cùng nàng giống nhau. Trong nhà nhật thử nếu là quá đến đi xuống, nàng sinh hạ nữ nhi có khả năng sẽ cùng nàng giống nhau trưởng thành sau đó gả chồng, nếu là quá không đi xuống hoặc là cha mẹ chồng hung hãn một ít chỉ sợ nữ nhi sinh ra liền sẽ bị chết chìm ở bồn cầu, nàng liền thấy một mặt đều không được. Năm trước trong thôn không phải chết chìm hai cái nữ anh sao. Phán đệ chậm rãi nắm chặt nắm tay, nhìn chính phòng phương hướng càng thêm nóng bỏng lên. Mà thính lực nhanh nhạy Lê Bảo Lộ cũng đen mặt nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất yên lặng không nói Cố cảnh vân chính mình cùng chính mình đấu trong chốc lát cờ thấy nàng như vậy nặng nề liền quét loạn bàn cờ ngồi vào bên người nàng Nắm tay nàng nói, người nếu không nhẫn tâm liền đem các nàng mang đi đi Lê Bảo Lộ lắc đầu, nhân sinh là chính mình, Lộ cũng đến dựa vào chính mình đi Lời nói là như thế này nói, nghỉ chưa lên sau Lê Bảo Lộ vẫn là đem năm cái hài từ gọi tới cầm giấy bút cho bọn hắn Cười nói, rảnh rỗi không có việc gì ta tới giáo các ngươi viết một ít đơn giản tự đi năm cái hài từ đôi mắt tất cả đều sáng lấp lánh Lê Bảo Lộ trước dạy bọn họ nhận tên của mình Bởi vì bọn họ tên khoa tay múa chân đều rất nhiều Quang nhận này ba chữ liền đi non nửa thiên Lê Bảo Lộ thấy bọn họ nhận được không sai biệt lắm sẽ dạy bọn họ đếm đếm Ở hiện đại, 3-4 tuổi hải tử đều có thể đếm tới 100 thông minh điểm còn sẽ đơn giản 10 trong vòng thêm phép trừ. Nhưng ở thời đại này, dân trí chưa khai, đừng nói 13-4 tuổi hải tử chính là 3-40 tuổi thành nhân có thể không ra một tia sai lầm đếm tới 100 đều rất ít. Bởi vì bọn họ từ rất ít yêu cầu đến này đó. Nơi này tiểu trợ vẫn là lấy vật đổi vật nhiều, bọn họ yêu cầu tiền mua sắm đồ vật phần lớn chỉ có muối còn lại đồ vật đều có thể thông qua vật phẩm trao đổi đạt được. một nhà chỉ cần có một cái sẽ đếm đếm là đủ rồi cho nên lê bảo lộ dạy bọn họ đếm đếm khi đó là lớn tuổi nhất chiêu đệ đều mồ hôi đầy đầu bởi vì nàng luôn là sẽ đếm đếm liền rối loạn nhưng thật ra phán đệ thực mau liền từ một đếm tới một trăm tay nàng chỉ còn có ý thức ở trên bàn cắt một đạo lại một đạo lê bảo lộ nhịn không được âm thầm nhìn chăm chú nàng tiểu bảo biểu hiện cũng không tồi nhưng tương đối với phán đệ tới nói vẫn là kém cỏi chút Làm cơm chiều khi Lê Bảo Lộ nhịn không được đem nàng mang theo trên người. Người năm nay bao lớn rồi. Phán đệ cố nén cúi đầu xúc động ngẩng đầu nhìn về phía Lê Bảo Lộ nói ta năm nay 9 tuổi qua năm liền 10 tuổi. Lê Bảo Lộ thương tiếc sờ sờ nàng đầu 9 tuổi, nhìn lại cũng chỉ so tiểu bảo lớn một chút chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng. Thái thái, phán đệ nhịn rồi lại nhịn mới hỏi nói, người thành phố đều mua nha đầu hầu hạ sao? Nhà đầu giống nhau đều phải làm gì? Nhà có tiền mới dùng nha đầu các nàng cái gì đều phải làm trong tình huống bình thường chủ tử làm các nàng làm cái gì các nàng phải làm cái gì. Lê Bảo Lộ nhẹ giọng hỏi ngươi muốn làm nha đầu sao. Phán đệ trầm mặc một chút liền lắc đầu. Ta không nghĩ đương nha đầu các nàng cũng đến nghe người khác nhưng ta không có tay nghề ta dưỡng không sống chính mình. Lê Bảo Lộ nghe ra nàng bàng hoàng cùng mờ mịt nàng khe khẽ thở dài rốt cuộc không đành lòng thấp giọng nói không có tay nghề có thể học. Phán đệ thiếu chút nữa rơi lệ, nàng cùng nàng cha mẹ đi qua, muốn đến trong thành giúp việc bếp núc làm học đồ, sau khi lớn lên chẳng sợ ở trong phòng bếp cho người ta trợ thủ cũng đúng, nhưng cha mẹ đến trong thành vừa hỏi, nghe nói đương học đồ mỗi năm phải cho sư phó hai điều thịt khô còn muốn bạch làm 5-6 năm mới xuất sư liền không muốn. Ở bọn họ xem ra nữ nhi đều là bồi tiền hóa, 15-6 tuổi liền phải xuất giá, 8 tuổi đi lên đương học đồ, chờ xuất sư đều 14. Cũng là có thể lấy 2 năm tiền công liền gả chồng, nàng kiếm lại nhiều tiền cũng là tiện nghi người ngoài, còn không bằng lưu tại trong nhà mang hài tử, làm việc nhà, lại lớn một chút còn có thể xuống đất làm việc. Bởi vậy bất luận nàng như thế nào cầu xin đều không đồng ý, trong nhà tình huống như vậy nàng sao có thể học được tay nghề. Đối với tương lai nàng mờ mịt lại sợ hãi, có đôi khi ngẫm lại cảm thấy tồn tại hào khổ, khi đó nàng liền tưởng tượng đại tỷ nhị thì giống nhau, nếu có thể đủ cái gì cũng không nghĩ cái gì cũng không làm, chỉ cần nghe cha mẹ an bài lớn lên gà chồng thì tốt rồi. Có thể tưởng tượng qua đi lại cảm thấy sợ hãi, nàng khó khăn tới thế gian này đi một chuyến, lại đần đột, mênh mang nhiên nhiên, chờ đến nàng muốn khi chết trừ bỏ một đống hài từ nàng còn có thể lưu lại chút cái gì. Ai còn có thể nhớ rõ nàng, nàng lại có cái gì đáng giá người nhớ kỹ Nhìn thân thiết rồi lại kiên định nhìn chăm chú nàng thái thái Phán đệ hỗn loạn đem trong đầu kia chưa thành hình sợ hãi Cùng mê mang nói hết cho nàng nghe Hy vọng nàng có thể cho chính mình một đáp án Rốt cuộc là nàng như vậy tương đối hảo Vẫn là giống nàng các tỷ tỷ như vậy mới có thể vui sướng Lê bảo lộ há to miệng nửa ngày mới nói Ta không biết vấn đề này có lẽ lại quá thượng mấy ngàn người Cũng không ai có thể cho ngươi một cái thống nhất đáp án Trên đời ngàn vạn người liền có ngàn vạn loại tính tình, mỗi người lựa chọn cũng tất cả đều không giống nhau, ta cảm thấy từ với tâm lựa chọn mới là tốt nhất mặc dù sẽ thống khổ ít nhất tâm là bất hối. Nàng dừng một chút nói, nếu là ta ta là nguyện ý thanh tình chết đi cũng không muốn đần độ tồn tại. Phán đệ trong mắt lóe ánh sáng, thái thái. Nàng cắn chặt răng quỳ gối nàng trước mặt nói thay thái Ngài đem ta mang đi đi ta về sau nhất định hồi báo ngài Cho dù là dùng tánh mạng hồi báo ta cũng cam nguyện Ta tưởng ta muốn sống có ý nghĩa một chút ít nhất ít nhất Ta muốn nhìn một chút huyện thành là thế nào Người khác là như thế nào sinh hoạt như vậy Mặc dù là đã chết cũng không uổng công tới thế gian này đi một chuyến Người bỏ được rời đi nhà ngươi Phán đệ ngăn chặn trong mắt nước mắt gật đầu nói bỏ được Hảo chờ ta lúc đi ta sẽ mang lên ngươi Phán đệ cảm kích cấp Lê Bảo Lộ khái một cái đầu, đứng dậy một mặt nước mắt liền tiếp tục giúp nàng rửa rau sắt rau. Lê Bảo Lộ chưa nói muốn như thế nào mang đi nàng, nàng cũng không hỏi. Lê Bảo Lộ cùng phán đệ bưng đồ ăn hồi nhà chính khi cố cảnh vân chính cầm tam thực kinh cấp tiểu bảo giảng giải Kỳ thật chính là kể chuyện xưa tiểu bảo nghe được hai mắt sáng lấp lánh chính là một bên triệu ninh hòa thuận tâm đều nghe ngây người. Tam tự kinh là bọn họ vỡ lòng sách vở, bọn họ sớm nhớ kỹ trong lòng, bao gồm bên trong điển cố, nhưng lại bị Cố Cảnh Vân giải đọc khi hai cái đại nhân vẫn là nhịn không được nghe mê càng đừng nói tiểu bảo, nếu không phải Cố Cảnh Vân thân phận quý trọng, hắn chỉ sợ muốn quấn lấy hắn tiếp tục nói tiếp. Cố Cảnh Vân đem sách vở đặt ở một bên, đối đang muốn lui ra ngoài tỉ đệ hai nói, các ngươi lưu lại cùng nhau ăn đi. Phán đệ khóe mắt dư quang nhìn đến mẫu thân chính nhìn chăm chú vào bên này, nàng thân mình run lên một chút không dám đồng ý, lôi kéo đệ đệ khom lưng nói, tạ công tử cùng thái thái, nhưng nhà của chúng ta cũng làm cơm chiều chúng ta sẽ không ăn. dứt lời lôi kéo đệ đệ chạy nhanh ra cửa cố cảnh vân cũng không lại cản. Khúc mẫu nhíu mày nhìn bọn họ đi tới. Vừa rồi quý nhân cùng các ngươi nói gì? Phán đệ dừng một chút nói, công tử nói đệ đệ thực sẽ đọc sách làm đệ đệ ngày mai có rảnh còn đi tìm hắn, hắn giáo đệ đệ nhận tử. Khúc Mẫu ánh mắt sáng lên, lập tức kéo Nhi Tử hỏi, "Tiểu Bảo, ngươi Tam tỷ nói chính là thật sự?" Quý nhân thật sự giáo ngươi đọc sách nhận tử. Tiểu Bảo gật đầu, Khúc Mẫu một phách trường, thiếu chút nữa mừng rỡ bay lên tới. "Ta liền biết, ta liền biết nhà ta Tiểu Bảo thông minh nhất." Phán đệ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiểu Bảo trộm gãi gãi Tam tỷ tay, đối nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Phán đệ cũng cong môi cười, tỷ đệ hai trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bảo trì trầm mặc.